Chương 326, tầng thứ nhất phong phú ban thượng. Chương 326, tầng thứ nhất phong phú ban thường. DS, ta muốn tăng tốc tiến độ, nhưng là không, có cách nào, đại gia trước tiên có thể chờ một chút, mấy ngày nữa lại đến nhìn, nếu như vẹn vẹn nhìn cái này mấy chương sẽ rất bình thản. Khương Lâm tỉnh ngủ về sau, Đường Tử, Khương Long, Dương cùng một chỗ đem cái này mấy ngàn cân dao long thịt cho ăn hết tất cả, gọi là một cái thoải mái. Khương Lâm cũng theo ban đầu cảm xúc bên trong, đi ra đường đại ca, ngươi có tính toán gì hay không? Đúng vậy a. Thứ ca, ngươi có tính toán gì hay không? Ta cùng Hoàn tỷ, tất cả nghe theo ngươi đối với cái này, đường từ đã sớm nghĩ kỹ khương cô đường long dương, ta dự định mỗi tháng kỳ hạn chót lại đi tiếp xuống một tầng thông thiên tiên tháp. khương long dương cùng thương lâm mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có hỏi nhiều. bọn hắn tin tưởng đường từ làm như vậy, có hắn tính toán của mình đường từ khả không lo lắng, tầng cuối cùng vương dạ chi địa sẽ bị người toàn bộ lấy được. thông thiên tiên tháp quy tắc thu hoạch được tầng thứ nhất thanh chìa khóa đồng, chờ đợi 3 ngày liền sẽ tiến vào tầng thứ hai, thu hoạch được bạch ngân chìa khóa, liền sẽ tiến vào tầng thứ ba, thu hoạch được hoàng chìa khóa vàng, liền sẽ tiến vào tầng thứ tư. trên lý luận có người có thể tại ngày đầu tiên liền thu hoạch được thanh chìa khóa đồng, tại tầng thứ nhất chỉ cần 4 ngày liền sẽ tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ hai cũng chỉ cần 4 ngày liền sẽ tiến vào tầng thứ ba. Nhưng đây chỉ là lý luận, theo tầng thứ hai bắt đầu, độ khó khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, mức độ nguy hiểm cũng biết càng lúc càng lớn. Hắn ngày cuối cùng mới tiến vào tầng tiếp theo, là muốn tại cái này trong vòng một tháng, toàn bộ dùng để tàn sát trong này thú loại, thu hoạch diễn hóa điểm. Tiếp xuống hơn nửa tháng, đường từ mang theo cương long dương cùng thương lâm đi tìm những cái kia thực lực đứng đầu nhất thú loại, bình thường một điểm, toàn bộ lưu cho hắn hai loại tập, thực lực mạnh một điểm, liền toàn bộ bị hắn giải quyết. Những cái kia muốn đánh cướp bọn hắn, bất luận là không phải nhân tộc, đều sẽ bị Đường Từ toàn bộ giết. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, sẽ còn ngẫu nhiên gặp phải một chút đứng đầu nhất thiên tài, nhưng đằng sau đã không thấy tâm hơi, đoán chừng toàn bộ tiến về tầng tiếp theo. Cái này hơn nửa tháng đến nay, Đường Từ lấy mỗi ngày 500 triệu diễn hóa điểm tốc độ, trực tiếp kiếm lời 96 ước diễn hóa điểm, đây là một khoản tiền lớn. Về phần thanh triệu khóa đồng, không dưới mấy trăm thanh. Trừ cái đó ra, thu hoạch cũng là có chút phong phú, rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng kiếm được đầy bổn đầy bát. Khoảng cách tầng thứ nhất thông thiên tiên thác một tháng trước đó, còn có sau cùng 2 giờ lòng giường. Khương Cô Đường, chúng ta tiến về tầng thứ 2 a. Lập tức, ba đạo kim quang rơi xuống. Sau một khắc, ba người đã đến tầng thứ 2, nơi này tiên địa linh khí so tầng thứ nhất nhiều hơn không ít. Nơi này cây cối, mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt màu bạc, không giống tầng thứ nhất màu vàng xanh nhạt. Lúc này, tiên uyên thanh âm truyền vào đường từ trong đầu chúc mừng người, tiến vào tầng thứ 2, tầng thứ nhất biểu hiện ưu tú, đặc biệt ban thưởng trở xuống tài nguyên tu luyện. Ban thưởng tiên dịch 10 dọn, tiên dịch ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi khí, bản nguyên linh khí, sử dụng có thể tẩy cân phạt thủy, kéo dài tuổi thọ. Ban thưởng, Lôi đỉnh kiếm thảo, viêm cực hoàn thảo, băng đế linh thảo các ba cây. ban thưởng cực đạo thì đan ba cái có thể trợ giúp tu luyện linh ngộ thể nội nửa pháp tắc lực lượng đường từ vui mừng những vật này đều là hắn cần tiên dịch đã huyền thiên bọn hắn cần dùng đến để thăng tuổi thọ tạm thời lưu lại nếu như tiếp xuống ban thưởng còn có tiên dịch lời nói ngược lại có thể dùng một chút từ ca thông qua tầng thứ nhất ban thưởng thật sự là quá phong phú tiên nguyên ban thưởng thật là đại thủ bút tầng thứ hai đường từ tiếp tục sử dụng tầng thứ nhất phương pháp đi săn giết những cái kia cường đại nhất thú loại như thế thu hoạch được bạch ngân chìa khóa cơ hội lại càng lớn đại khái qua khoảng một canh giờ mấy người. Gặp một cái màu linh xà, chỉ có dài 2 mét lớn nhỏ, thân hình tinh tế, đầu lâu mượt mà, loại rắn này, nắm giữ rắn thân thể, có cánh, như là hạc cánh đồng dạng, long vũ khiết bạch vô hà. Nhưng là, không nên bị cái này mỹ lệ kỳ lạ vẻ ngoài, mê hoặc hai mắt màu linh xà, so sánh võ giả trấn thế cảnh giới trung kỳ, thiện ngụy trang, yêu thích tập kích bất ngờ, khiến người ta khó mà phòng bị, tốc độ nhanh, nước bọt có cực độc. Nữ hài tử, đối với những sự vật đẹp đẽ, vĩnh còn lâu mới có được sức chống cự, Khương Lâm, hai mắt tỏa ánh sáng đường đại ca, loại rắn này, thật sinh đệ Cảm giác lương ác, thật đáng yêu. Khương Cô Nương cũng không nên bị hắn cái này bề ngoài mê hoặc loại rắn này là loại rắn bên trong tập kích bất ngờ quái có thể phải cẩn thận đường từ không nói hai lời lấy thực lực của hắn đối phó loại này chấn thế cảnh giới thú loại quả thực không nên quá nhẹ nhõm. trong tay hiện ra sáng chói lôi đỉnh một kích màu linh xả căn bản không kịp phản kháng trực tiếp hóa thành cho bối đốt chúc mừng tước chủ thu hoạch được một một trăm triệu diễn hóa điểm một cái bạch ngân chìa khóa trực tiếp rơi vào đường từ trong tay cùng thanh chìa khóa đồng so sánh bạch ngân chìa khóa nhiều một chút linh vận sau năm ngày đường từ tinh thần lực phát hiện phía trước có hai cô rất không bình thường khí tức tràn ngập sát phạt khí tức hắn hơi tiến lên xem xét, lại thấy được người quen thượng quan phôi tiểu tử kia cùng một đầu đầu sư tử thân người nam tử ngay tại rằng có lẫn nhau nhân loại cái này mai bạch ngân chìa khóa là ta nhìn chúng hắn chính là ta ngươi đến động thủ cướp đoạt là muốn tìm cái chết sao hừ bạch ngân chìa khóa vốn là vật vô chủ còn chưa tới trên tay của ngươi nó không coi là ngươi coi như tới trên tay của ngươi ta cũng có thể ra tay cướp đoạt đường từ tùy tiện nhìn một chút liền xoay người rời đi cả hai thực lực tám lạng nửa cân không sai biệt lắm người này cũng không thể làm gì được người kia hơn phân nửa là không đánh được giờ phút này tầng thứ ba Một cái yêu dị nam tử trẻ tuổi, tiện tay giải quyết hết một cái so sánh võ giả trấn thế cực hạn thú loại, một khối kim sắc chìa khóa, chậm rãi bay đến trong tay của hắn hử, ta cử bại, chỉ có thể là lần này Tiên Nguyên, thứ nhất vương tọa, ai cũng, không có khả năng ngăn cản ta. Ta Huyền Huyền bất tử thân, vì sao, chỉ có thể xếp hạng chư Thiên thể chất bảng thứ 70, đã lâu như vậy, đều không có gặp phải một vị khác bên trên chư Thiên thể chất bảng người, ta, mới là tuổi trẻ gấp đôi đệ nhất nhân. Lại qua năm ngày, đường từ ba người, tiếp tục săn giết những cái kia cao giai thú loại từ ca, ta phát hiện, nơi này đỉnh tiêm thú loại, thực lực, đều khắp nơi cảnh cực hạn giống như không thể vượt qua cái này hạn chế. Đường Từ cũng có cảm giác này. Thông Thiên Tiên Tháp mỗi một tầng, đỉnh tiêm thú loại, đều là cấp bậc kia. Tầng thứ nhất, lợi hại nhất, bất quá so sánh quy nhất cảnh giới, cũng chính là hoang vu giới nhóm cảnh cực hạn. Tầng thứ hai, đứng đầu nhất, so sánh võ giả trấn thế cực hạn vậy theo cái này suy tính, kia tầng thứ ba chẳng phải là vực cảnh cực hạn, tầng thứ tư chính là thần cảnh, cái này, chơi cái gì à? Khẳng định không có khả năng. Đường Từ tử tế nghĩ nghĩ, đây nhất định là chuyện không thể nào, nếu như là dạng này, tầng thứ ba chỉ sợ chỉ có mấy người thông qua, kia tiên tự động lần này Cũng liền không có ý nghĩa tầng thứ tư, đứng đầu nhất thú loại, khẳng định không cao hơn bực cảnh cực hạn. Long Dương, cái này rất bình thường, mỗi một tầng, đỉnh tiêm thú loại đều có thực lực hạn chế tiêu chuẩn. Chương 327, đơn thuần áp ngộ. Chương 327, đơn thuần áp ngộ. Thông tiên tiên tháp, tương đối trung quy trung cụ. Không có loại kia, tẩn dấu nguy cơ, tất cả nguy hiểm đều là tại ngoài sáng bên trên xuất hiện, ngươi thấy là cái gì, đối mặt cũng là cái gì. Hơn nửa tháng về sau, thông thiên tiên tháp tầng thứ hai thời hạn một tháng đã kết thúc. Ba đạo kim quang rơi xuống, ba người thân ảnh, tiêu thất tại tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba, cùng lúc trước hai tầng, hoàn toàn không giống, tầng thứ ba không còn là cổ thụ che trời dáng vẻ, mà là tràn đầy sương mù màu đen, trong không khí tràn đầy túc sát chi khí âm u vô cùng. nhưng là linh khí mức độ đậm đặc so lúc trước tầng thứ hai nồng nặc tối thiểu hơn gấp 10 lần chút một người tiến vào tầng thứ ba, tầng thứ hai biểu hiện ưu dị, đặc biệt ban thưởng trở xuống tài nguyên tu luyện, tiên dịch 100 dọn tác dụng như trên, cực đạo lôi linh, cực đạo viêm linh, cực đạo băng linh các một chùm, có thể tăng lên trên rộng thể nội nửa pháp tắc lực lượng, ban thưởng lôi đình kiếm thảo, viêm cực hoàn thảo, băng đế linh thảo các cây ban thượng, thần cấp thượng phẩm thương trải qua, chu thần thương trải qua, ban thưởng tam chuyển hồn đan một quả, có thể căn cứ người sử dụng căn cơ tăng lên một tới ba cái giai đoạn hồn lực. đối với cái này ban thượng, đường tử biểu thị phi thường hài lòng khương cô đường long dương, chờ một lúc ta đưa các ngươi đi lần trước các ngươi đợi cái kia thần bí không gian, ta trước đại khái biết rõ ràng tình huống nơi này sau, lại thả các ngươi đi ra. thứ ca đường đại ca, chúng ta nghe ngươi. làm xong những này, đường từ phóng thích tinh thần lực hướng trong sương ngủ đi đến yên tĩnh, thật sự là quá tĩnh. đi một hồi lâu, đường từ đã đi mấy vạn mét, thật là ngoại trừ mê vụ không có cái gì, một chút tiếng chim hót đều không có. hắn tử tế đánh giá trước mắt hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện gì rồi không đúng. nơi này, cùng ta vừa mới tiến tới vị trí, là giống nhau. ta đây là bị mê chặt, có thể mê ở của ta quỷ đồ vật, thật là thú vị a. đường từ cười lạnh một tiếng, bay vọt chí thượng không, toàn thân toát ra sáng chói kết lôi, lôi hải hàn thế, đánh rơi diệt thế lôi đỉnh, trong nháy mắt bốn bắn đi ra. một tiếng trứng gà vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái này cái hảo cảnh, cứ thế biến mất đường từ nhìn chăm chú lên phía trước một đoàn mây đen, có cái mũi có mắt không ngừng luồn lên nhảy xuống hệ thống, quét hình, cái này quỷ đồ vật đốt ngọc hiểm, ấu sinh trời sinh huyễn cảnh chi tử chỗ đến đều là huyễn cảnh có thể để người tinh thần rơi vào vô biên địa ngục trở thành một bộ cái xác không hồn thực thể công kích yếu kém công kích linh hồn vương giả tồn tại có thể thu phục yêu thích linh hồn chi lực nghe được hệ thống giải thích đường tử thật là có điểm động tâm rồi sau đó lấy ra tầng thứ hai ban thưởng tam chuyển hồn đan cầm trong tay lộ ra lửa gạn chất phát nụ cười vọt nhỏ thích ăn sao ưa thích lời nói liền đến thúc thúc trong lỗ đến ngọc hiểm nhìn thấy viên đan dược kia kia huyễn ánh mắt càng thêm chân thật lộ ra khát vọng thần sắc tựa như tiểu hải tử thấy được bánh kẹo cái chủng loại kia ưa thích phát ra chít chít thanh âm nguyên địa chuyển bài vòng liền dừng lại đường từ đỉnh chỉ không hiểu hệ thống có ngọng hiểm ngôn ngữ mua sao đốt có cần 10 vạn diễn hóa điểm là mua hay không mua sắm lập tức hắn liền có thể nghe hiểu ngọng hiểm nói cái gì ta muốn ăn cho ta cho ta ăn đường từ mỉm cười cho ngươi có thể ngươi sau này đi theo ta muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu thấy cái này ngọng hiểm còn có chút do dự đường từ lại tốn 100 triệu diễn hóa điểm mua thật nhiều khỏa tăng hủ đan mặc dù so ra kém tam chuyển đan, nhưng thắng ở số lượng nhiều a Cái tiêm ngọc điểm ánh mắt, trực tiếp đi không ra ngoài ta bằng lòng ngươi, ta bằng lòng ngươi. Thành. Đường Từ bố trí một cái khế đước chân pháp, nhỏ vào một giọt tinh huyết, nhỏ ngọc điểm thấy thế, cũng dỉ ra một giọt màu đen, nhưng mang theo nồng hậu dày đặc sinh mệnh bản nguyên khí tức chất lỏng, tiến vào khế đước chân pháp. Ngắn phút chốc, Đường Từ cùng ngọc điểm, tâm ý tương thông ăn, ta muốn ăn ăn. Trong ngay mắt, đem Đường Từ trong tay tăng hồn đan, toàn bộ nuốt vào, lộ ra vẻ mặt hài lòng Đường Từ đem hắn ném vào cực đạo thần điện. Nhưng hắn không có chú ý tới, ném tôi phấn hồng khô lâu ở vị trí. Phấn hồng khô lâu, ôm một cái đầu lâu ngay tại gầm ăn lại bị đột nhiên xuất hiện vật nhỏ, đoạn mất, ngông điểm trốn, phấn hùng khô lâu truy, bộ kia cảnh tượng, thấy thế nào, thế nào cảm giác quỷ dị? phía ngoài đường tử buồn cười ra bỏ ra, mặc dù cảm thấy lửa gạt như thế một cái ngây thơ nhỏ ngông điểm không tốt, nhưng đảo mắt tưởng tượng, từ nay về sau chính mình cũng đều phải nuôi hắn, liền không có những cái kia cảm giác cái nấy. tiếp tục hướng phía phía trước tiến đến, cũng không lâu lắm, tại tinh thần lực của hắn rõ xét hạ, một cái trọn vẹn cao khoảng ngàn mét hất tinh tinh, toàn thân tràn ngập huyết sắc đường vân tiêu thân cơ bắp, gọi là một cái mãnh, ánh mắt hung ác vô cùng, lỗ mũi hướng phía thiên, gọi là một cái của a. trọng nhạc tinh tinh, thực lực, so sánh vực cảnh hậu kỳ võ giả, nắm giữ huyết mạch, một tia thái thản huyết mạch, lực lượng lì tiên, tốc độ khôi phục cực nhanh, tu luyện huyết mạch công pháp, thái thản thay biến. thái thản cự viên trên trán, dán một thanh kim sắc chìa khóa xem đúng ra, đây là bút ta, cùng cái này thối tinh tinh, đánh một chầu. đường từ phóng thích khí tức của mình, trong nấy mắt, kinh khởi đông đảo chi thú. cảm nhận được đường từ khí tức, trọng nhạc tinh tinh thả ra trong tay trăm mét huyết thực, lau lau trên miệng vết máu, gầm thét một tiếng. To lớn sóng xung kích sóng, vén tản mạng lớn mê vụ đường từ che mũi to con, ngươi bao lâu? Không, có đánh răng. Vung lên nắm đấm, dựa vào nhục thân thuần túy lực lượng, hắn muốn thử xem, cái này đại tinh tinh, lực lượng, đến cùng có nhiều nghịch thiên đường từ nắm đấm, so sánh trọng nhạc tinh tinh nắm đấm, tựa như một quả bầu bặm. Cả hai đụng vào nhau oanh oanh. Nhất quyền nhất quyền vỗ sóng, tầng tầng lớp lớp đường từ bay ngược ra xa mấy mét, trọng nhạc tinh tinh lui về phía sau mấy bước. Trọng nhạc tinh tinh trong mắt chiến ý, đặt đến đỉnh phong. Một cái này, gọi ngang tay lực lượng này, quả nhiên lớn, lớn như thế khổ người, cũng không phải lớn lên cũng to. Đường tư đột nhiên sinh ra, giết cái này trọng nhạc tinh tinh, khá là đáng tiếp cảm giác hệ thống, cái này tinh tinh bồi dưỡng giá trị, cao sao? Đốt, không cao, nếu như mạch máu trong người mức độ đậm đặc, lại cao hơn một chút, có lẽ đáng giá bồi dưỡng, loại trình độ này, có chút thấp. Đường tư giật mình, độ đậm của huyết thống thấp, còn có mạnh như vậy lực lượng, kia chính thức có được thái thản huyết mạch thú loại, lực lượng chẳng phải là chân chính nghi tiên. Hắn nhìn về phía thái thản cự viên to con, lực lượng của ngươi, cũng không tồi, lại đến đánh một chút, nếu như lực lượng của ngươi, có thể ngăn cản công kích của ta, vậy lần này, liền bỏ qua ngươi. Đường Từ như này cuồng giọng lời nói. Chọc giận trọng nhạc tinh tinh, song quyền truy ngực, phát ra phanh phanh thanh, như núi đá sụp đổ thanh âm. Long Tơ dựng đứng, dường như cương châm đồng dạng, phóng tới đường từ. Chương 328, đoạt thức ăn trước miệng quạ, vương giả chi địa. Chương 328, đoạt thức ăn trước miệng quạ, vương giả chi địa. Nhìn xem sông về phía mình trọng nhạc tinh tinh, đường từ một chút không hoảng hốt, không ngừng xây dịch né tránh, cái này lại tinh tinh, liên góc cáo của hắn đều sở không tới. Trọng nhạc tinh tinh liên tục vung mười mấy quyển, đại địa vãi nước, một mảnh chấn động. Thở hồm hộp nhìn lên trên bầu trời đường từ. Lần nữa đấm ngược dầm chân, một cái 5000 mét lớn nhỏ to lớn phát tướng, Thái Thản Cự Viên huyết mạch khởi động, toàn bộ bầu trời dường như bị vạn cân cự sơn ép bên trong, liền hô hấp đều lộ ra khó khăn, như bị đau cắt như thế. Kia một đôi tràn ngập thần uy Thái Thản chi nhãn, nhìn chăm chú lên Đường Tử, tựa như nhìn một con kiến hơi như thế, mong muốn bằng vào khí thế, liền đệ chết Đường Tử Đường Tử lạnh hừ một tiếng. Vô Địch chí trí, trong ngáy mắt phóng lên tận trời, triệt tiêu trọng nhạc Tình huyết mạch huy áp, dư vi không giảm, lấy vô địch chi thế, xông vào trọng nhạc tinh tinh tâm thần. Trọng nhạc tinh tinh thân thể cao lớn, dừng một chút, trong mắt hiện ra sợ hãi chi ý mạnh ngăn chặn trong lòng sợ hãi lỗ mũi bốc lên khói trắng một cái kim hoàng sắt trăm mét nằm đống đánh nát trận trận không gian mong muốn hoàn toàn diệt sát đường từ đường từ phía sau hiện ra một đầu tràn ngập sinh mệnh lôi đỉnh cự long nằm đống tuôn ra sáng chói lôi đỉnh cùng trọng nhạc tinh tinh nằm đống đối với cùng một chỗ anh anh tiếng nổ vang lên kim hầu làm sóng xung kích sóng nhanh chóng ra bên ngoài khuyết tán liên trọng nhạc tinh tinh bộ lông màu đen đa số đều bị thôn phệ hầu như không còn cuối cùng hiện ra bộ dáng cũng là màu đen dòng máu vàng nóng nhạt nhạt tại chỗ ngực như là suối phun giống như tuôn ra đối với cái này uy lực Đường Tử vẫn là rất hài lòng, hắn muốn thử xem, đột phá vực cảnh sau, sử dụng tiếp lôi chi lực hiệu quả. Kết quả, không có nhường hắn thất vọng. Trọng Nhạc Tinh Tinh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, che lấy vết thương, quỳ một chân trên đất, gắt gao nhìn xem Đường Tử, tựa hồ là có chỗ không cam lòng. Nhưng Đường Tử cũng sẽ không thương hại nửa phần, hắn sớm cũng không phải là năm đó cái kia trong tháp ngà thiếu niên sát phạt, chỉ là hắn tu luyện một bộ phận. Một đạo màu lam thương mang, xuyên qua Trọng Nhạc Tinh Tinh đầu lâu. Trong mắt, Trọng Nhạc Tinh Tinh ánh mắt liền đã mất đi sát thái, trung điệp ngã trên mặt đất đốt, chúc mừng tốc chủ, diễn hóa điểm 500 triệu đường từ khen nhiễu mày thực lực sau khi đột phá, giết cảnh giới so với mình thấp, diễn hóa điểm ban thưởng giảm phân nửa, gánh nặng đường xa. A. Đường từ mục tiêu là sau một tháng, lại tiến vào tầng thứ ba, cho nên hắn tuyệt không hoảng. Lại tầng thứ ba lợi hại nhất thú loại phân bố cùng tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng có chỗ tương tự, cách mỗi vạn giảm tả hữu, liền sẽ có một cái thú loại vương giả. Theo cứ như vậy quy luật tìm kiếm, kia là một cái chuẩn. Sau nửa tháng, đường từ, Khương long dương, Khương lâm ba người ngồi trong tay người đều đã có năm mai hoàng khóa vàng từ ca ta cùng hoàng tỷ thương lượng một chút, tầng thứ tư chúng ta liền không tiến bảo, tại tầng thứ ba chờ thời hạn một tháng kết thúc, liền tự động chuyển tống ra ngoài. lấy thực lực của chúng ta, nếu như không có từ ca trợ giúp của ngươi, liền tầng thứ ba đều vào không được. chúng ta có dự cảm tầng thứ tư nguy cơ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. ta cùng hoàng tỷ tiến bảo cũng chỉ là bài trí, có lẽ sẽ cho ngươi mang đến không cần thiết nguy hiểm. huống hồ tại tầng thứ ba, đợi cho thời hạn một tháng kết thúc, còn có thể thu hoạch được tầng thứ ba ban thưởng. đối với chúng ta mà nói là không thể tốt hơn tầng thứ tư ban thưởng, cũng cũng không dám hy vọng xa vời. đúng vậy a, đường đại ca, ta cùng hoàng tỷ quyết định chính là như thế. đường tướng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý. Khương Long Dương cùng Thương Lâm tiến vào tầng thứ tư, tính nguy hiểm, sắc thực lớn, hắn cũng không nhất định có thể vì bọn hắn thu hoạch được vương giả chìa khóa. Coi như tiến vào cực đạo thần điện trốn tránh, vậy cũng không có ý nghĩa cũng tốt. Kia sau nửa tháng, ngươi cùng Long Dương liền đi ra ngoài trước, không được bao lâu, ta cũng liền đi ra ngoài. Đây là phấn hồng khô lâu, liền tặng cho các ngươi, nó đối tác dụng của ta không tính quá lớn. Đường Từ xuất ra một cái có thể giấu vật sống chứa vật giới chỉ, phấn hồng khâu lâu liền nuốt ở bên trong. Nó đối đường từ tác dụng không tính quá lớn, giữ lại, còn hàng ngày hô an thịt, bục kia Vĩnh Viễn cũng uy không nhỏ, no, liền để Khương Long Dương bọn hắn đau đầu đi kia tốt, kia liền đa tạ đường đại ca. Khương Lâm bọn hắn cũng không khách khí. Tiếp xuống nửa tháng, đường tử mỗi ngày đều là đang điên cuồng giết chóc, thực lực của hắn cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Chỉ là thông thiên tiên pháp quá lớn, hắn không biết đi bao xa, còn không nhìn thấy bên cạnh. Khoảng cách tiến vào tầng thứ tư còn có cái cuối cùng giờ Long Dương, Khương Cô Đường, ta liền đi vào trước, Khương Quốc, nếu như có thể mà nói, có thể cùng cấp cùng nhau thánh địa liên minh, Huyền thiên Thánh Chủ nói qua, sau đó không lâu, hoang vu giới liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, kết minh là một cái biện pháp của thỏa. Đường đại ca, chúng ta sẽ đi khuyên nủ phụ vương. Đường đại ca, từ ca, ngươi tất cả phải cẩn thận a. Một vệt kim quang rơi xuống, đường từ thân ảnh liền tiêu thất tại tầng thứ ba. Tầng thứ tư, cùng một cái chân chính thế ngoại đạo nguyên, không có bao nhiêu khác nhau. Tiên khí mở mịt hà mây bao trùm, thất thải hào quang, treo ngược tại bầu trời, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm khái một tiếng. Tốt một cái động thiên phúc địa đường từ hít một hơi thật sâu ẩn chứa trong đó linh khí, quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái, thật sự là quá nô Hắn cũng không dám tưởng tượng, trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này thú loại cao nhất sẽ đạt tới loại tình trạng nào đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang rội tiếng hạc rẽ đường tư ngẩng đầu nhìn lên, là một cái dài ngàn mét biệt hạc, hai cái cánh dựng ra, lộ ra càng thêm to lớn, che khuất bầu trời, còn nhấc lên trận trận phong bạo, lộ ra thần dị vô cùng. Giờ phút này, cái này tiên hạc, miệng bên trong ngậm một cái trăm mét lớn nhỏ chim ưng, hướng một phương hướng nào đó tiến đến. Con đường kia chim cắt, đỉnh đầu, có một thanh ánh tím long lánh chìa khóa đây là vương giả chìa khóa, vận khí cũng thực không tồi, vừa mới tiến đến, liền có như thế thu hoạch. Thông tin thiên tiên hạc, cảnh giới, so sánh võ giả võ thần cảnh giới sơ kỳ. Huyết Mạch, Trường Sinh Tiên Hạc một kia vẫy bù huyết mạch, tu luyện công pháp, Tiên Hạc biến đường từ có chút chấn kinh ta đây coi như là đoạt thức ăn trước miệng của đi. Bất quá, lúc này mới thú vị. Toàn thân toát ra sáng chói lôi đỉnh, một thanh lôi đỉnh tự thường, theo hư không bên trong những tụ, trực tiếp đâm giống trên bầu trời Thông Thiên Tiên Hạc đột nhiên xuất hiện công kích, Thông Thiên Tiên Hạc, miệng há ra, phun ra một đạo bạch quang, liền ngăn cản đường từ công kích. Thật là, trong miệng nó chi mừng lại rơi rơi xuống đường từ lấy thế sét đánh không kịp bưng hay đem cái này chi mừng thu vào hệ thống không gian. Vung ra chân, chính là chạy, không phải đường từ đánh không lại, hắn hiện tại không muốn đánh Có thể mà chơi, không cần động thủ. Thông Thiên Tiên Hạc dừng lại, trong nháy mắt phản ứng lại. Ngửa mặt lên trời gào thét, phương viên ngàn mét liền bị san thành bình địa. Lấy tốc độ cực nhanh, nhấc lên trận trận phong bạo, hướng phía trước lôi đỉnh đuổi theo. Bên cạnh truy bên cạnh giống, gọi là một cái thảm a, chương 329. Ta là thứ nhất, làm chân áp, tất cả thiên tiêu. Chương 329, ta là thứ nhất, làm chân áp, tất cả thiên tiêu. Chạy thật xa, đường từ phát hiện, cái kia Thông Thiên Tiên Hạc còn tại đuổi theo hắn, hắn coi như toàn lực chạy, Thông Thiên Tiên, tiên hạc, cũng chăm chú đi theo, tốc độ Không có chậm hơn hắn nhiều ít cái này hí kết thúc về sau, nhất định phải diễn hóa một môn tốt thân pháp, thiên giai thân pháp, vẫn có chút yếu đi. Đã như vậy, ta liền không chạy. Đường Từ dừng lại, chính diện đối mặt cái này thông thiên tiên hạ đại bại hạ, con đưng kia chim cắt liền tặng cho ta, ngươi thực lực mạnh như vậy, lại đi bắt một cái, không, cứu đi đi. Đem ta cho tới, mệnh của ngươi, coi như giữ không được. Hừ. Nhân loại, ngươi dám can đảm đụng vào vương giả uy nghiêm, còn như thế cuồng vọng, trước mấy ngày, ta liền nuốt lấy một cái nhỏ yếu, còn lại tự đại nhân loại, tư vị kia, có thể coi như không tệ à Ngươi khi biết, linh vận so lúc trước cái kia mạnh không ít nuốt lấy người so ra mà vượt con lưng kia chính cắt thật nhiều con cái này mua bán thực sự có lời. nha a con biết nói tiếng người ta coi là chỉ là loại kia sẽ buồn gạo xuất sinh a xuất sinh hai chữ dường như đụng chạm đến thông thiên tiên hạc lừa giận lập tức biến vô cùng ngang ngược nhân loại ngươi hoàn toàn gây giận ta chết nhất định là nơi trở về của ngươi mạnh thiên phi vũ ẩn chứa tiên hạc vũ kiếm pháp tắc loại này pháp tắc mặc dù không tính quá tốt đường tử cũng không dám kinh thường lần trước ám nguyên có thể để hắn an thật nhiều đau khổ ẩn giấu hắn cũng không dám kinh thường cực lôi, cực hàn, cực viêm ba loại mạnh nhất nửa pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt tuôn ra, cả bầu trời dường như biến thành ba loại sức mạnh thiên hạ. thông thiên tiên hạc mạn thiên phi vũ, trong nháy mắt bị hòa tan, đóng băng hầu như không còn. còn nhanh chóng tạo thành cực đạo lôi long, cực đạo băng hoàng, cực đạo đế ô ba loại hủy thiên diệt địa nửa pháp tắc chi linh đem thông thiên tiên hạc vây quanh ở trong đó. thông thiên tiên hạc kinh hãi nhân loại, ngươi vì sao sẽ lĩnh ngộ cực hạn pháp tắc? ngươi có tư cách gì lĩnh ngộ cực hạn pháp tắc? đều là ảo tưởng, cút cho ta! mạn thiên phi vũ, dung hợp lại cùng nhau tạo thành một thanh tiên hạc chi kiếm, mang theo vũ kiếm pháp tắc thế phải đánh giết đường tử. thật là, nó xem thường cực hạn pháp tắc uy lực ba cái nửa pháp tắc chi linh, hình thành lồng giam nối liền trời đất, căn bản không phải nó có thể chống cự, chỉ có thể ở trong đó. phấn nộ kêu rên đường tử thấy một màn này cũng phi thường hài lòng, hắn nửa phát tác, thế mà không chút nào phí sức, liền đem chân chính phát tác cho khốn tại lồng giam ha ha. đại bạch hạc, ngươi vẫn được sao? ta đã chơi chán, ngươi họa tặng cho ngươi, ngươi nhất định là muốn chết, liền không nên phản kháng. thông thiên tiên, tiên hạ sợ hãi, nhân loại kia không phải nói láo nhân loại, ta nhận thua, nhân loại các ngươi không phải có một câu chuyện xưa, người đầu hàng. Không giết đi, ta có rất nhiều bảo vật, ngay tại ta trữ vật trong nước, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền toàn bộ cho ngươi. Đường từ xứng sở cái gì chuyện xưa, ta tại sao không có nghe qua? Đại bạch hạng, giết ngươi, những vật kia cũng là ta, thật không biết ngươi thế nào sống lâu như thế, cho nên vẫn là đi chết đi. Không. Tại Thông thiên tiên hạc trong tiếng kêu to, ba cái nửa pháp tắc chi linh cấp tốc hướng ở giữa tới gần. Thông thiên tiên hạc vũ kiếm pháp tắc nho nhau bị thôn phệ cảm giác. Thông thiên tiên hạc thương to lớn thi thể từ trên trời giáng xuống đường từ thượng cơ, một thương chọn hạ thông thiên tiên hạc trữ vào biển hồn lực thoáng dò xét. hắn cười, cười đến rất vui vẻ không nghĩ tới, thông thiên tiên hạ còn thật thích cất giữ, nhiều như vậy đồ tốt, chính là trong truyền thuyết đưa bảo đồng tử. ha ha. sau ba ngày, đường tử, thế mà gặp người quen, kia là vào đường tử danh sách tất sát dực lâm. giờ phút này dực lâm rõ ràng có chút chật vật, hiện nhiên là vừa trải qua một trận đại chiến, trên mặt đất còn nằm một cái 8, 900 mét thú loại, trên tay cầm một thanh màu tím sầm vương giả chìa khóa, ở đằng kia điên cuồng đại hạ, thấy đường từ thẳng nhíu mày, thừa dịp dực lâm không chú ý, lấy lôi đỉnh chi thế đem trong tay hắn vương giả chìa khóa. Đoạt lại ta vận khí này, thật đúng là tốt, lấy không một cái, lại tới một cái. Dược Lâm cảm giác có một trận gió thổi qua, trong tay không còn. Một giây sau, hắn trải qua liều mạng tranh đấu mới lấy được vương giả chìa khóa, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, đứng đấy một cái cười hì hì thiếu niên, cầm nó hắn vương giả chìa khóa, nhìn xem hắn là ngươi. Nhân loại, ngươi vì sao, cướp đoạt vua của ta người chìa khóa, nhanh trả lại cho ta. Khu khu đường từ mỉm cười hiện tại trong tay ta, chính là ta, mong muốn thì tới lấy nha. Ngươi. Dực Lâm giận dữ, nhưng lập tức lại khôi phục tỉnh táo ta toàn thịnh thời kỳ, còn dễ nói. Hiện tại, đoán chừng đánh không thắng, lưu tại núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Không hề nghĩ ngợi, vận chuyển thân pháp, chạy đường từ không có động thủ, hắn cảm giác hiện tại, hắn thích, đi săn cảm giác, mà Dư Lâm, chính là cái kia con ngồi đột nhiên, Đường Từ cảm nhận được cái gì ai? Mau ra đây, lâu như vậy mới cảm ứng được hắn, thực lực không thể coi thường. Một cái anh tuấn, người mặc kim sắc áo choàng người trẻ tuổi, chậm rãi xuất hiện nhân loại, người rất không tệ, rất vô sỉ à. Hừ, người cũng không kém, trong bóng tối nhìn trộm, không nghi tới, ngươi còn có loại này ham mê. Ha ha. coi như không tệ, tới đã mấy ngày mới thu hoạch mấy cái vương giả chìa khóa, hôm nay lại gặp hai cái, vận khí của ta, thật tốt ta. Giọng điệu này, không có chút nào đem đường tử để vào mắt, dường như đường tử chính là không còn tồn tại người hệ thống, quét hình người này tin tức. Chư thiên thể chất bảng, người thứ 70, tử bại, huyền hoàng vũ trụ, nắm giữ thể chất, huyền hoàng bất tử thân, tu luyện công pháp, bất tử kinh, bất tử pháp thể, thực lực, so sánh võ giả vực cảnh hậu kỳ, chân thực chiến lực, thần cảnh trung kỳ, tu luyện võ khí chủ, chính là huyền hoàng vũ trụ, khí vận chi tử, vận khí ngự tiên, số mệnh, có thể tốn hao nhất định diễn hóa điểm tiến hành tức đoạn, lại không bị vũ trụ đại đạo phát hiện. Đường Từ kinh ngạc, đồng thời cũng vui mừng ha ha. Quá tốt rồi, thế mà gặp phải một cái chư thiên thể chất bảng tuyệt thế thiên tài, coi như không tệ. Đối với Cửu bại nói rằng người có chư thiên thể chất bảng khí tức, nhìn xem, đây là cái gì? Thế là, lộ ra một tia chư thiên thể chất bảng khí tức. Cửu bại kinh ngạc, sau đó, là đại hỉ, cái dạng kia, lộ ra điên cuồng nhiệt ha ha. Thương thiên, không phụ ta Cửu bại. Tiểu tử, nói cho ta, ngươi tại chư thiên thể chất bảng xếp hạng nhiêu ít? Cái kia đang chết chư thiên thể chất bảng, đem ta liệt vào 70, ta làm sao có thể sẽ là 70. Thứ nhất, mới xứng vui ta, mau nói, ngươi là nhiều ít tên. Miễn cho ta giết ngươi, còn không biết thân phận chân thật của ngươi. Cửu bại đúng không? Ta gọi nhân đế, hẳn là biết ta xếp hạng a. Nghe được nhân đế hai chữ, cửu bại kinh hãi cái gì, ngươi là song bảng đệ nhất nhân đế, làm sao có thể? Sau đó, không biết do nghĩ tới điều gì, cười ha ha tiểu tử, giết ngươi, ta chính là đệ nhất. Đường Từ lật ra một cái liếc mắt nhớ kỹ, ta là thứ nhất, làm trấn áp tất cả thiên tiêu. Ngươi 70, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Chương 330. Ngươi, nhưng có khứu phục? Chương 330: Ngươi, nhưng có khinh phục. Nghe xong đường từ lời nói, Cửu bại giận dữ thẳng nhãi danh cuồng vọng, sự cuồng vọng của ngươi, lập tức liền sẽ rơi vào vực sâu. Lập tức, tản mát ra cổ lão, vĩnh hằng khí tức, trên thân tràn đầy ám phủ văn màu vàng, trong mắt huyền hoàng khí tức đại phóng, hóa thành một đạo lưu quang, năm đấm hiện ra chói mắt kỳ quang. Trực tiếp công hướng đường từ đường từ cũng rất muốn nhìn một chút, cái khác nhập bảng thiên tiêu, đến cùng là loại nào chất lượng. Chí ý ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo lưu quang, năm đấm toát ra sáng chói lôi đình ngênh ngoảnh. Hai người năm đấm đụng vào nhau, mãnh liệt kim màu làm cổ sáng, phóng lên tận trời sau đó ra bên ngoài khuyết tán đại địa chân chiến sơn hà hủy hết trên bầu trời mây đen dày đặc nguyên bản tường thủy cảnh đẹp đã không còn tồn tại chỉ còn một mảnh hoang vu chim thú tán loạn hai người riêng phần mình ngược bay rất ra ngoài hơn ngàn mét cựu bại trong mắt toát ra bệnh trạng chiến ý haha ha. cái này mới có tư cách để cho ta toàn lực ra tay tiểu tử ngươi nên đón tốt lửa giận của ta thoáng chốc cựu bại phía sau hiện ra một cái thần dị tôn quý cổ lão tăng thương to lớn ám kim sắc pháp tướng hai tay chậm chạp ngưng tụ ra một cái thế giới biến hóa ngàn vạn tràn ngập đồng đậm huyền hoàng khí tức huyền hoàng chính là thế giới đạn sinh thứ nhất bội thổ trì bản nguyên cứu bại giống to chết chó ta ánh mắt kim quang đại phóng lần nữa nắm tay to lớn pháp tướng cũng theo đó làm động tác này thế giới kia nương tụ thành một đạo che khuất bầu trời nằm đấm thể muốn tiêu diệt đường từ hư đường từ cười lạnh một tiếng phía sau giống nhau hiện ra một tôn to lớn pháp tướng mờ mịt tôn quý dường như hư vô dường như thực chất một nửa thân thể bị hồng ngông tử khí bao trùm một nửa thân thể bị hỗn độn hoang vu bao trùm đường từ hai mắt toát ra sáng chói tử khí cùng hỗn độn chi khí giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng Vanh ra nhất quyền, cùng cửu bại to lớn năm đấm vàng đụt vào nhau anh, hai người một kích này tạo thành phá hư, càng thêm mãnh liệt, phương viên mười mấy vạn giảm, toàn bộ đều phá hủy, hình thành mấy vạn mét sâu được sâu. Một kích này, cửu bại bay rất ra ngoài và mét, thật vất vả trên không trung đứng thẳng thân hình, miệng phun dòng máu màu vàng sầm đường tự, vẫn là tại nguyên chỗ bất động, khí tức chỉ có một điểm chập trùng. Hán muốn tại mỗi cái phương diện hoàn toàn đánh nát cửu bại tự tin, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. bại lau lau bờ môi dịch trong mắt, sớm đã không có lúc trước tự tin, ngược lại tràn đầy chấn kinh cái này, cái này sao có thể? Thể chất của ngươi, làm sao lại như thế biến thái, cái này là tuyệt đối không thể, thể chất của ta mới là mạnh nhất. Tiểu tử, ngươi đến cùng sử dụng yêu thuật gì? Đường từ mở miệng yếu ớt từ bại, ngươi thuộc về tuyệt thế thiên điều, đáng tiếc cái này tầm mắt, Tâm trí, không xứng thiên phú như vậy. Như tiếp tục như vậy tự đại, nên đón ngươi, chỉ có tử vong. Có thể đã giống như phong ma cử bại, căn bản nghe không vào bất cứ ý kiến đến gì, thế giới của hắn, chỉ có hắn một người, chỉ có hắn một người, vô địch ta không tin, ngươi nhất định sử dụng yêu thuật, ta cử bại, chính là khí vận chí tử, tuân theo một cái vũ trụ tu hành số mệnh, làm sao lại thua với ngươi? đường từ khẽ thở dài một cái thật không biết người như ngươi làm sao lại trở thành khí vận chi tử nắm giữ loại này đã định trước trở thành thiên phú của cường giả thật sự là đáng tiếc đã như vậy cự bại liền lấy ra ngươi mạnh nhất bản sự a ta sẽ ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi cự bại đỉnh đầu hiện ra một tia huyền hoàn pháp tắc loại này pháp tắc thuộc về đứng đầu nhất pháp tắc một trong, mặc dù không phải cực hạn pháp tắc nhưng tại so sánh võ thần cảnh giới cự bại sử dụng uy lực có thể chân chính phát huy ra tiểu tử đây là ta bản mệnh pháp tắc huyền hoàn pháp tắc huyền hoàn giận một thanh thổ kim sắc cử kiếm, dường như nối liền trời đất, chẳng cắt hết thể chói buộc, nó duy nhất số mệnh chính là đánh giết đường từ đường từ đỉnh đầu. Hiện ra ba loại cực hạn nửa pháp tắc. một thanh kim sắc cử thương, theo hư không bên trong sinh ra, cực lôi nửa pháp tắc, lời nói làm một đầu lôi lòng, xoay quanh quấn quanh ở thân thương. cực băng pháp tắc, hóa thành một cái băng hoàng, bám vào mũi thương. cực viêm pháp tắc, hóa thành một cái đế ô, bám vào đuôi thương. ba pháp tắc chi thương, cùng cực kiếm, mũi thương đối mũi kiếm. thời gian, dường như tại thời khắc này đình chỉ, cả phiến thiên địa chỉ còn lại chói mắt mệt mang, cùng vĩnh vô chỉ cảnh tiếng nổ. thời gian. Dường như đi qua mấy phút, cũng có thể là là mấy canh giờ. Chờ tất cả Bạch Mang tiêu tán đường tử vẫn là cái kia đường tử, chậm rãi lập ở không trung, vô cùng bình tĩnh, nhìn xem quỷ một chân trên đất cũ bạn ngươi, nhưng có không phụ. Quỷ bại trong mắt, dường như đã mất đi sát thái ta phục, ta thua, ta tính là gì, chó má đệ nhất thiên tài. Ha ha. Đường tử chau mày tiểu tử này, sẽ không chịu không được đả kích, điên rồi đi. Một cái thiên tài như vậy, biến thành tiên điên, vẫn còn có chút đáng tiếc, hắn có thể cảm giác được cử bại, không tính quá xấu, chỉ là, thật ngu ngốc, thiên cũng không xứng là thứ nhất, chỉ có hắn mới xứng trở thành thứ nhất. Thế là che ngực nói rằng cái kia, cử bại, ta thủ thương rất nghiêm trọng, ta cái này bình tĩnh dáng vẻ, đều là trang. Ai nha, quá đau, ta thật sự là quá đau, ngươi thật lợi hại a. Hai người đều không có hạ sát thủ, nếu như chân chính liều mạng tranh đấu, hắn coi như sẽ thắng, cũng không có khả năng sẽ nhẹ nhõm đến mức nào. Nghe được đường từ lời nói, cử bại khỏe miệng điên cuồng co quắp người, "Ngươi tiểu tử, liền coi như ta thua, ngươi làm gì như thế lớn ta? Thì ra ngươi không điên a. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chịu không được đả kích, điên rồi đâu. Như thế, ta thật là có rất lớn sai lầm." Tiểu tử Có dám giữ lại tên thật, Thập đại vương tọa thứ nhất, nhất định sẽ chỉ là ta. Muốn biết tên của ta, đánh thắng ta lại nói. Cái này mấy cái chìa khóa, coi như là ngươi thua bồi thường. Lần sau gặp lại lúc, hi vọng ngươi minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó, trong nháy mắt tiêu thất tại cừu bại trước mắt. Cừu bại kịp phản ứng, mới biết được những chữ vật của mình đã bị Đường Từ cho toàn bộ cầm đi. Giận dữ ngươi quá mức. Máng xong, đột nhiên cảm giác tổn thất mấy trăm ức ít ra lưu cho ta mấy bộ y phục Ta bộ dáng này, cùng tên ăn mày, khác nhau ở chỗ nào? Hắn cũng không đau lòng vương giả chìa khóa. Tài nguyên tu luyện, hán quý giá từ tài nguyên, đều tại chứa vật trong nước, chữ vật giới chỉ tài nguyên, không quan hệ lớn nhỏ, lấy thực lực của hắn, mong muốn thu hoạch được những này, rất dễ dàng. Nhưng là, nhường hắn đi đảo người khác quần áo, hắn, làm không được a. Chạy không biết có bao xa đường tử, dừng lại. Cười hì hì, mở ra cựu bại chữ vật giới chỉ. Nhìn thoáng qua, liền chê ta ném, nghèo như vậy đi. Liền không có một cái đồ tốt, ta có phải hay không, thua lô a. Phối hắn đánh một trận, còn mở cho hắn đạo. Ta ném, thua thì lớn. Chương 331. Ước lần bảo kích, toàn bộ tinh thần khí trên 331 ước lần bảo kích, toàn bộ tinh thần kỹ. Mười mấy ngày sau, Đường Tử đều là đang tìm kiếm tầng thứ tư, cao giai nhất thú loại tiến hành săn giết. Cùng hắn nghĩ như thế, thực lực cao nhất cũng bất quá so sánh võ thần cảnh giới sơ kỳ, nhưng cùng là võ thần cảnh giới sơ kỳ, thực lực cũng có khoảng cách, hắn gặp một cái cựu đầu xà, mặc dù cuối cùng giết cựu đầu xà, có thể để hắn cũng chịu nhiều đau khổ còn có hơn 10 ngày, liền nên khiêu chiến thập đại vương tọa, ta hiện tại diễn hóa điểm đã không giới mấy trăm ức, trước tiên đem chính mình nội tình tăng cường, tiếp xuống một đoạn thời gian, lại tăng cao tu vi. Hệ thống đem ta hiện tại tu hành võ kỹ, toàn bộ tăng lên tới thông thần cảnh giới. Đồng thời, đem bất diệt chân kinh tầng thứ tư tăng lên tới cực hạn, như lai bất diệt chân công quyển thứ năm, đem tam thế ma phật cũng tăng lên tới cực hạn. Mười phút sau, hệ thống thanh âm truyền đến đốt, đã toàn bộ là túc chủ tăng lên tới cực hạn, mở ra giao diện thuộc tính, tử tế xem xét. Trong máy mắt, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của hắn tăng vọt một mảng lớn, linh hồn lực lượng cũng cấp tốc tăng vọt hệ thống, lại cho ta 10 liên rút diễn hóa, đem những này thiên giai võ kỹ đạt tới lớn nhất bạo kích, lại đình chỉ diễn hóa. Đốt, thiên giai cực phẩm võ kỹ, táng lâm. Đã phát động tối cao 100 triệu lần bạo kích, mời kiên nhận chờ đợi 20 phút. Đốt, Thiên giai cực phẩm võ kỹ, tinh diện một kích, đã phát động tối cao 100 triệu lần bạo kích, mời kiên chờ đợi 20 phút. Đốt, Thiên giai cực phẩm vật phẩm, Hắc ám đã phát động tối cao 100 triệu lần bạo kích, mời kiên chờ đợi 20 phút. Đốt, Thiên giai cực phẩm võ kỹ, côn hư gan đã phát động tối cao 100 triệu lần bạo kích, mời kiên nhận chờ đợi 20 phút. Đốt, Thiên giai võ kỹ, long diện hư không, tu la thực đã phát động tối cao bạo kích, mời kiên chờ đợi 20 phút. Đốt, Thiên giai thượng phẩm hồn kỹ Lớn vệ hồn thương thuật đã phát động tối cao, 100 triệu lần bạo kích, mời kiên nhẫn chờ đợi 20 phút. 10 phút sau, tất cả võ kỹ đã thành công sở tối cao bạo kích đường từ đối hệ thống tốc độ, vẫn là rất hài lòng, chỉ cần diễn hóa điểm đến vị, xưa nay sẽ không xuất sai lầm hệ thống, lại cho ta đem bất diệt chân kinh tầng thứ 4, giải tỏa tới tầng thứ 5, tam thế ma phận, tăng lên tới quyển thứ 6. Đốt, coi là túc chủ giải tỏa, bắt đầu quán thâu ký ức. Vành đường từ thân thể, lần nữa bị phá hư gây dựng lại, bất quá bởi vì thực lực của hắn đã vượt ra khỏi bất diệt chân kinh rất nhiều, trải qua thống khổ cũng không có mạnh bao nhiêu. Mấy canh giờ trôi qua, đường từ chậm rãi mở mắt, hoạt động một chút gân quốt, thời gian ngắn tăng vọt hai lần lực lượng, tăng vọt hai lần linh hồn lực lượng, còn có chút không thể đứng. thoáng hoạt động một chút, lấy thực lực của hắn vẫn là rất nhanh thích ứng cũng nắm giữ. giờ phút này tất cả bạo kích đều đã gần kết thúc, nhìn xem hệ thống không gian, đông đảo kim sắc chuyển thuyết đường từ tâm bên trong cái kia vui sướng, người bình thường trải nghiệm không đến hệ thống, cho ta truyền thâu những nảy võ kỹ ký, ký ức. thiên Nguyên thần cấp thượng phẩm võ kỹ, từ thiên giai cực phẩm võ kỹ, diễn hóa bạo kích mà đến, thiên Nguyên lương tụ siêu thoát nhất quyền, chỗ đến đều là thiên Nguyên thiên uyên già, chưa sinh diệt. thiên địa du Thần cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ, từ thiên giai cực phẩm thân pháp võ kỹ, diễn hóa bạo kích mà đến, thiên địa dù, thiên địa sao mà có lớn, đều bất quá ta một trường chi địa. Sau nửa canh giờ, Đường từ rốt cục tiêu hóa hết những ký ức này, hắn Nội với mấy cái này võ kỹ, đều hết sức hài lòng, hoàn toàn là căn cứ hắn tình huống, đo thân mà làm hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Túc chủ, Đường Tử. Công pháp, Bất Diệt Chân Kinh, tầng thứ 5, vạn pháp tự thể, nhập môn, có thể tăng phúc gấp đôi lực lượng. Công pháp, Hỗn Độn Đế Quyết, đế quyết tiểu thành. Công pháp, Hỗn Độn Hồng Mông Quyết tiểu thành. Công pháp, Như Lai Bất Diệt Chân Công Thiên giai tự phẩm, quyển thứ 6, Thiệt ác ma phẩm, nhập môn. Võ Kỵ, Thiên nguyên, thần giai thượng phẩm võ kỹ, tiểu thành, chư tinh lạc, thần giai thượng phẩm võ kỹ, tiểu thành. Ám quỷ giận, thần giai thượng phẩm võ kỹ, tiểu thành, thiên địa Du, thần giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ, nhập môn, Long hư thần trên bậc thành phẩm, tiểu thành, lớn tu la thương trải qua, thần giai thượng phẩm, nhập môn, Long hoàng hư thuẫn, thần giai thượng phẩm, tiểu thành. Vẫn thần thương quyết, thần cấp tứ phẩm, đại thành, thiên tử phong thần thuật, thần giai thượng phẩm, tiểu thành. Bất Tử phân thần quyết, thần cấp tứ phẩm, đại thành, Thiên biến vạn hóa quyết, thần cấp tứ phẩm, đại thành. Chu thần thường trải qua, thần giai thượng phẩm, nhập môn, hồn kỹ, phệ thần, thần giai thượng phẩm, tiểu thành. Hỗn giết một giới, thần giai cực phẩm, tiểu thành, nhỏ chư thiên hồn thuần, thần giai thượng phẩm, tiểu thành, vũ khí, xương rồng thần ma thương, cực đạo linh binh hình thức ban đầu diện hóa điểm, 500 triệu vật phẩm, mặt trời kiếm thảo, giao long thịt, thế giới bản nguyên một phần, thao thiết phú xương một phần, bạch trạch phú xương một phần cảnh giới, hư thần, vực cảnh, nhất giai, linh ngộ nửa pháp Tác lực lượng, cực lôi pháp Tác, cực hàn pháp tắc, cực viêm pháp tác. Hôn lực lượng, hồng mông lực lượng, đạo nguyên lực lượng, tiếp lôi lực lượng, cực hàn lực lượng, ngũ hành lực lượng. Hoang vu lực lượng, thái thương lực lượng, lực lượng 3.6 triệu cổ, 3.6 triệu ức kg lực lượng. Hỗn tu, lục dài sơ kỳ. Thể chất, vạn pháp thượng thể, nhập môn. Cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng nguyên thể, tiểu thành. Đặc tu, thiên phú thần thông, vạn thương quý nhất, thiên giai thượng phẩm. Tổ lôi thương ý, nhập thần, nhân thương hợp nhất. Băng vực thương ý, nhập thần, nhân thương hợp nhất, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoàng vu tử, đỏ, hắc, cực hạn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diệt, đế viêm, cực hạn nóng bỏng, bản nguyên chi lực. Hỗn đột, Hồng Nông, Đạo Nguyên, Lôi, Bang, Kim một Thủy, hỏa Thổ, Hoang Vũ Thái Thương, Hệ thống Thương thành, là không mở ra. Nhìn xem thuần một sắc thần giai võ kỹ, Đường Từ biết, hắn hiện tại đã có chân chính đi đến cường giả lực lượng, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, chính là là chân chính hình lục giác chiến sĩ. Vì kiểm nghiệm chiến lược của mình, mười mấy ngày sau, Đường Từ tăng nhanh săn giết thú loại tốc độ. Hắn Thiên Địa Du mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng tốc độ kia một cái chớp mắt vạn giảm, đạt tới thông thần lúc một cái chớp mắt mười vạn giảm, đều không đáng kể. Gặp phải thú loại liền xem như so sánh võ thần cảnh giới, cũng bất quá hắn mấy chiêu chi địch. Một ngày này, chính là tầng thứ tư, vương giả chìa khóa cuối cùng mấy canh giờ, đường từ trong tay vương giả chìa khóa đã không dưới mấy chục thanh. Lại lần nữa thu hoạch được, gần chục tỷ đều diễn hóa điểm. Theo mặc niệm một tiếng, kết thúc. Như là thương hải tăng điền đồng dạng, hắn tiến vào hoàn cảnh, là một cái cổ pháp diễn võ trường, vô cùng to lớn, thần dị vô cùng. Trên diễn võ trường, còn lưu lại vô tận chiến ý dường như là tại biểu thị cái gì. Chương 332, Thập đại vương tọa. Chương 332, Thập đại vương tọa ngoại trừ Túc sát diễn võ trường bên ngoài, còn có hơn 80 người. Tùy tiện nhìn lướt qua, Từ bại, dự Lâm, thượng Quan phôi đều thân ở trong đó, mỗi người tán phát khí tức, đều thập phần cường đại, hơn vạn người, cuối cùng chỉ có hơn 80 đứng ở cái diễn võ trường này bên trên. Chỉ có thể nói, tu hành thật sự là quá tàn khốc đường tử tùy tiện tìm hiểu lánh, liền nghe tới tiên huyền thanh âm chúc mừng ngươi tiến vào cuối cùng quyết chiến, tranh đoạt thập đại vương tọa. Đặc biệt ban thưởng, tiên dịch 1000 dặm, hiệu quả giống như trên. Phát Tát Đan, năm hai, có thể căn cứ người dùng căn cơ, tăng lên nhất đến ngũ trọng tiểu cảnh giới phong ngự bán thần khí, tiên tiêu băng tam áo. Đối những phần thưởng này, Đường Từ chỉ có thể là tiên nguyên điểm một cái to lơ tán, một chút không hết hư, đặc biệt hào phóng ở đây những người khác, ngoại trừ Dực Lâm cùng Tử bại, ra số người, tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhắm mắt dưỡng thần đối bọn hắn mà nói, Đường Từ cái cuối cùng tiến đến, khẳng định là thực lực yếu nhất, như tôm kép nhại nhép như thế, không đáng chú ý, chỉ sẽ trở thành bọn hắn đá kê chân đại khái qua một canh giờ, tiên nguyên thanh âm vang lên lần nữa chúc mừng các ngươi, có thể đi vào sau cùng cái chiến, đều là lợi hại nhất thiên tài, kế tiếp cũng chính là cuối cùng bộ phận, tranh đoạt thập đại vương tọa. Thập đại vương tọa, theo thứ tự là thứ nhất vương tọa tới thứ 10 vương tọa, đương nhiên, thứ nhất vương tọa, đạt được ban thưởng, tự nhiên là nghịch thiên nhất, thứ 10 vương tọa, lấy được ban thưởng, cũng mười phần không ít, đối ở mà nói, là phi thường lớn cơ duyên. Tranh đoạt thập đại vương tọa, khai thác hôn chiến phương thức, cuối cùng, có thể đứng ở vương tọa bên trên, chính là người thắng cuối cùng. Nhưng là, ta cũng muốn khuyên đủ các ngươi, lượng sức mà đi, coi như không thể thu được đến thập đại vương tọa vương tọa, đi đến nơi đây, các ngươi sau khi rời đi, cũng biết thu hoạch được phần thưởng giá trị, nếu là nhận rõ không được thực lực của mình, chết, tất cả cũng bị mất. Môi đại vương tọa hôn chiến sống lẫn nhau đối chiến từ các ngươi quyết định cuối cùng chúc các ngươi hào vận đường từ cảm thấy thiên uyên vẫn rất nhân tính hóa chọn không tiêu chiến đều có phần thưởng giá trị nếu là thực lực của hắn yếu khẳng định tùy tiện trang giả vờ giả vị liền túi lui ra khỏi võ giả tất nhiên tranh nhưng cũng không phải vô nào tranh vô nào tranh chết như thế nào cũng không biết Tiên uyên thanh em tiêu thất bọn hắn chố cảnh tượng lần nữa thay đổi kia là một cái vô cùng rộng lớn diện võ trưởng lộ ra tăng thương cổ lão phía trước mỗi cách xa nhau vài mét liền có một cây trụ tổng cộng có 10 cái phía trước nhất một cây trụ Toàn thân kim hoàng, có 10 vạn mét cao, vạn mét rộng. Tiếp xuống cây cột, đường kính chậm rãi thu nhỏ, cũng trầm chậm biến thấp. Nhưng mỗi một cây trụ đều tản ra cổ pháp nặng nề khí tức đường từ lần đầu tiên, liền khóa chặt tối cao. thu nhất cái này cây cột, đây chính là Thập đại vương tọa, đệ nhất vương tọa. Cây cột thân thể, hình linh viết mấy chữ Hạo thiên vương tọa. Những cây cột này, đồng loạt phát ra ầm ầm chấn động, toát ra hào quang sáng chói. Tất cả mọi người thấy thế, lập tức thi triển thân pháp, hướng lý tưởng mình vương tọa tiến đến đường từ cũng không ngoại lệ, thi triển thiên địa du, tiếp theo một cái chớp mắt, đã đến vạn mét khoảng trường vị trí. Nhìn thấy đường từ xông về thứ nhất vương tọa, Cựu bại dừng một chút, cuối cùng, hướng thứ 2 vương tọa phương hướng phóng đi. Hắn cảm nhận được, càng đi về trước, áp lực càng lớn. Hiển nhiên, đây là vương tọa khảo nghiệm, những cái kia thực lực thấp, căn bản không có tư cách đi lên, đồng thời, cũng có thể sàng lọc những cái kia không biết lượng sức người 10 km, 200 m, mét, m, 900 m, bị áp lực, có thể hình dung bằng 2 từ biến thái, đối với đường tử. Còn có rất nhiều, tại 6, 700 m, đau khổ dãy rủa. Thật là, không nhìn thấy cựu bại, cái này khiến hắn rất hiếu kỳ, đoán chừng là nhìn hắn tại thứ nhất vương tọa, đoán chừng không thắng được, liền lựa chọn thứ hai vương tọa đi. Sau cùng 10 km, đường từ cũng rất nhanh bay qua. Hắn rơi vào tới một cái kim hoàng sắc trên diện võ trường, cái diện võ trường này lập tức biến hóa nhan sắc, biến thành trong suốt diện võ trường, giống tầng băng như thế, nhẹ nhàng gõ một chút cái này độ cứng, đồng dạng lực lượng, căn bản gõ không nát. Mấy phút sau, thứ nhất vương tọa cũng chỉ có 4 người, có 3 cái đều là hắn không quen biết thiên điều, hai nam một nữ ngọc linh lung, so sánh võ giả vực cảnh cực hạn, chân thực chiến lực, thần cảnh sơ kỳ, huyết mạch, thất khiếu linh lung huyết mạch, tu luyện công pháp, thất khiếu hoàng quyết thần huyền, thể tu, so sánh võ giả vực cảnh cực hạn, chân thực chiến lực Thần cảnh sơ kỳ, thể chất bất bại long thể, tu luyện công pháp, long tổ trải qua tinh thú, so sánh võ giả vực cảnh. Cấp hạ, chân thực chiến lực, thần cảnh sơ kỳ, thể chất tinh không thể, tu luyện công pháp, cựu truyền tinh thần quyết. Ba người này, thực lực đều không khác ấy. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Thân huyên nói rằng, chúng ta, như thế nào so, nếu là hôn chiến, ai cũng không không chiếm được chỗ tốt. Không bằng, hai chúng ta hai quyết đấu, sau cùng hai người, liền tự động rời đi, như thế nào? Ta đồng ý. Theo Ngọc Linh Lung lời, Đường Tử cùng Tinh Thú cũng chỉ có thể đồng ý sau đó, thần huyền lấy ra một quả xúc sắc đây là thiên tinh xúc sắc, mỗi người ném một lần, số lẻ đối số lẻ, số chẵn đối số chẵn, nếu là có tái diễn, thẳng đến phát ra thích hợp nhất làm chủ. thần huyền dẫn đầu ném, đầu 5 điểm, ngọc linh lung, đầu một chút, tinh thú, đầu 6 điểm, cuối cùng đường từ ném chúng 4 điểm, cứ như vậy đối chiến kết quả đã minh bạch, thần huyền đối ngọc linh lung, đường từ đối chiến tinh thú, đường từ cùng tinh thú, riêng phần mình chiếm lĩnh một bên, không nghi tới, thứ nhất vương tọa còn vì bọn họ chi kỷ ở giữa, thiết trí một lớp bình phòng, bảo đảm song phương chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới đối phương nhìn xem đối diện tuổi trẻ lạnh lùng nam tử đường tử dẫn đầu lên tiếng chào hỏi ngươi tốt xin chỉ giáo ngươi rất mạnh ta cảm giác ngươi là một cái đối thủ mạnh mẽ đáng giá một trận chiến tinh thú thanh âm vô cùng khàn khàn dường như thật lâu không nói gì tạo thành thanh âm thoái hóa cái dạng kia tinh thú xuất thủ trước nhục thể của hắn chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất cựu chuyển tinh thần quyết nhất chuyển nhất trọng thiên Nắm đấm của hắn toát ra cực kỳ nồng đậm tinh quang đường tử cũng không có khách khí nắm đấm cùng nắm đấm va nhau quen quen đến thịt nhiệt huyết dị thường manh manh hai người riêng phần mình lui về phía sau mấy bước đường tử chấn kinh sức mạnh của người nó, là hắn gặp được, phương diện lực lượng, một người cường đại nhất, cùng hắn, không rơi xuống phương đây chính là thuần túy thể tu đi. Lực lượng này xuống dưới, người bình thường, thật đúng là không đối phó được. Hắn có thể hiểu được, nhất lực phá vạn pháp cường đại. Giống nhau khiếp sợ, còn có tinh thú làm sao có thể, ta chính là thuần túy nhất thể tu, người này, rõ ràng cũng không phải là thể tu, lực lượng, không lạc hậu tại ta, là tình địch. Bất quá, dạng này mới lộ ra thú vị. Chương 333, chém giết ngọc linh lung. Chương 333, chém giết ngọc linh lung. Tinh thú, bay vượt chí tự không. Toàn thân toát ra sáng chói tinh quang, vô cùng lóa mắt, quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hiện ra bắt đầu thất tinh, thất tinh liên châu, tạo thành một cái tinh không huyền bí đồ, lộ ra có chút thần thánh đây là ta công kích mạnh nhất, nếu là ngươi tiếp nhận, chính là ngươi thắng. Cửu chuyển tinh thần, nhất chuyển sơn nhạc, nhị chuyển giở biển, tam chuyển hà nguyệt, tứ chuyển hạ nhật. Tinh thú, toàn thân khí thế đạt đến đỉnh phong, ở đây uy thế hạ, thứ nhất vương tọa, đều sinh ra chấn động. Chân nhẹ nhàng rất mạnh, liền nghe tới thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Không khí dường như nặng như núi lớn, vô tận áp lực, hướng phía đường từ đánh tới đường từ cũng không dám khinh thường vạn pháp tựa thể. Đây là bất diệt chân kinh tầng thứ 5, có thể ngưng tụ hắn tất cả thuộc tính, hóa thành lực lượng kinh khủng. Thân thể của hắn đã bị các loại thuộc tính lực lượng tràn ngập, lộ ra kỳ dị vô cùng, có thể tăng phúc gấp đôi lực lượng, cũng chính là đạt đến bảy 200.000 kg lực lượng, loại lực lượng này, hủy diệt cấp thấp tinh vực, thật quá dễ dàng. Nếu như hắn hiện tại, tại Lam Tinh cùng cường giả đối chiến, không cần phí quá lớn khí lực, Lam Tinh, như vậy hủy diệt. Lại tới hắn loại thực lực này, mỗi hô hít một hơi, cần có thiên địa linh khí, là hải lượng, đoán chừng không cần thời gian quá dài, Lam Tinh bên ngoài linh khí, đoán chừng liền mất giáo. Hai người nắm đấm đối ban cùng một chỗ hoành hoành. Thứ nhất vương tọa từ ngoài, toàn bộ bị sốc lên, sau đó lại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ mà thành. Kinh khủng khí lang tiêu tán qua đi. Hai người riêng phần mình lưu lại mấy bước đường từ nhìn xem tinh thú lực lượng của ngươi không tệ, bất quá, nếu là chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy ngươi liền nhận thua đi. Tính toán, ta nhận thua. Vì cái gì? Ta còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến, dùng đến, lực lượng của ta cũng sẽ không lớn ngươi nhiều ít, mà ngươi cũng không phải thể tu, cuối cùng, thua khẳng định là ta, cùng nó tiêu hao hết chính mình phần lớn lực lượng, còn không bằng, nhận thua, ta tính thú, thua được, cũng thắng được lên. Đối với tinh thú trả lời, Đường Tử vẫn là thật bất ngờ ngươi xác định, không thử lại lần nữa. Không thử, nếu là tương lai, chúng ta có cơ hội gặp lại, khi đó, thật tốt đánh một trận, ta sẽ về mặt sức mạnh, hoàn toàn nghiền ép ngươi. Đường Tử mỉm cười, lực lượng của hắn, tới đằng sau, chỉ có thể càn mạnh, hắn tương đương với thể tu cùng pháp tu đồng thời tu luyện. Lam Tinh Võ Đạo, bao gồm luyện thể cùng luyện pháp, có thể nói, tìm tới một đầu cực kỳ tốt tu luyện đường đi đã như vậy, liền đạt tạ đa tạ. Tinh thú tay, liền tiêu thất tại thứ nhất vương tọa đường từ xuyên thấu qua bình chướng, nhìn xem Ngọc Linh Lung cùng Thần Huyền chiến đấu, thực lực của hai người, 8 lạng nửa cân. Thần Huyền đuổi, cương mãnh hữu lực, khí huyết hùng hậu. Ngọc Linh Lung, nắm giữ thất khiếu hoàn thể, thân pháp quỷ dị. Có thể thấy được, hai người cũng chỉ là thăm dò, luận bàn cũng không có hạ tử thủ, tất cả mọi người không ngu ngốc, tám lạng nửa cân dưới tình huống, thắng cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, cùng kế tiếp đối thủ chiến đấu, không biết sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không có chút nào sức phản kháng Ngọc Linh Lung sẽ thắng. Thông qua quan sát của hắn, Ngọc Linh Lung thực lực, mặc dù cùng Thần Huyền không sai biệt lắm, bất quá, kinh nghiệm chiến đấu, tâm lý đánh cược, so Thần Huyền mạnh không ít. Một kích cuối cùng, Thần Huyền lùi về phía sau mấy bước, Ngọc Linh Lung vẫn là tại nguyên chỗ, lập tức phân cao thấp. Thân Huyền sau khi rời đi, Đường Từ cùng Ngọc Linh Lung đối lập mà đứng cô nương, xin chỉ giáo. Chậm, chúng ta đổi một cái so pháp, như thế nào? Cái gì so pháp? Chúng ta liền so khí thế áp chế như thế nào? Đường Từ cười, so khí thế, hắn còn chưa từng có sợ qua ai có thể. Ngọc Linh Lung lộ ra không rõ ràng cho lắm nụ cười. Trong nấy mắt, nàng phóng thích khí thế của mình bao phủ Đường Từ. Nàng thất khiếu hoàng thể, có thể sinh ra ảo ảnh, xâm nhập tâm thần của người khác, để người khác thừa nhận uy áp, gấp đôi tăng lên gấp bội. Nàng thất khiếu thể đã mở tam thiếu có thể gia tăng gấp ba huy áp đường từ cảm nhận được muốn muốn xâm lấn chính mình thức hải hảo ảnh lập tức minh bạch ngọc linh lung ý nghĩ đã như vậy cũng đừng trách ta phong thích chính mình huy áp có thể hấp dẫn ngọc linh lung chú ý sau đó cho Ngọc hiểm bụng trộm truyền âm bản giao một ít chuyện ngọc linh lung cảm nhận được đường từ thả ra huy áp nội tâm sinh ra khinh thường cái này huy áp rất yếu a nàng không có chút nào phát giác được một kia trong suốt sương ngủ tiến vào nàng thức hải đã như vậy thứ nhất vương trông ngồi liền để ta tới đảm nhiệm a diệt nàng chỉ thấy đường từ thân thể trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn theo gió phiêu tán không đúng Làm sao có thể yếu như vậy, là nơi nào xảy ra vấn đề? Đột nhiên, một cái cao đến ngàn mét ác ma, cấp tốc ngưng tụ ở trước mặt nàng, hung tận nhìn xem nàng, ác ma trên mặt, cấp tốc biến hóa ra, nàng quen thuộc hệ các loại gương mặt. Nội tâm của nàng sợ hãi, bị vô hạn phóng đại các ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì sao, không chịu buông tha ta? Các ngươi, đều đang chết. Phóng thích sắc bén công kích, thật là, không có có tác dụng gì, ác ma nhanh chóng hướng nàng xông lại không cần a. Không được qua đây. Ngoại giới đường từ chỉ thấy, Ngọc Linh Lung, nói một mình, gầm loạn gọi bệnh, không phụ lúc trước mỹ lệ tựa như một cái ác độc bát phụ đồng dạng đường tử, huyên hóa ra một đạo lôi đình mê mông, hóa thành chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi lên, nhìn xem, ngọc linh lung cần phải bao lâu mới có thể tránh thoát ra cái này cái ảo cảnh? nửa canh giờ, một canh giờ anh, ngọc linh lung rốt cục tránh thoát huyễn cảnh, hung tợn nhìn xem đường từ ngươi dùng thủ đoạn gì lại tà ác như thế? hừ, ngươi còn không biết xấu hổ, liếm lấp mặt nói ta tà ác, ngươi lợi dụng tỷ muội của mình, tu bổ thể chất của mình, lột xác thành thất khiếu hoàn thể, ngươi tại sao không nói chính mình tà ác? ngọc linh lung sắc mặt rõ ràng có chút bối rối ngươi, làm sao ngươi biết? đương nhiên là chính ngươi nói, mọc ra một bộ ác độc tối ra, tầm so ác miệng còn hung ác, ngươi đã định trước sẽ chết. Ngọc Linh Lung cấp tốc chấn tĩnh lại chết, vĩnh viễn là người ta vì đạt cho tới hôm nay tình trạng, bỏ ra nhiều ít cố gắng, ngươi căn bản không biết rõ cố gắng của ta, bọn hắn có thể vì ta làm ra công hiến, cũng là phúc khí của các nàng ngươi nếu biết bí mật của ta, ngươi chỉ có thể chết. Đường Từ bó tay rồi loại người này nên giết. hắn không tại nói nhảm, làm ra bản thân mạnh nhất một kích, ba loại cực hạn nửa pháp tác lực lượng cầm giữ Ngọc Linh Lung tứ chi. Tại Ngọc Linh Lung sợ hãi trong ánh mắt, một thanh kim sắc cường thường đâm rách trái tim của nàng. Ngọc Linh lung thương đốt chúc mừng tốt chủ diễn hóa điểm 500 triệu nhìn cách đó không xa gia nhân ngã trong vũ máu ánh mắt đã mất đi sát thái đường từ tâm bên trong không có chút nào gợn sóng lòng dạ rắn giết vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có lẽ có thể thành tựu đại sự đáng tiếc ta không hứa nhất chính là loại người này chương 334 10 đế cổ sử. chương 334 10 đế cổ sử diễn sát Ngọc Linh lung về sau đường từ trước mắt cảnh tượng lần nữa biến hóa Hắn đạt tới địa phương là một chỗ nhìn 10 phần cổ lão tăng thương hư vô không gian phía trước có 10 trôi màu vàng xanh nhạt cái ghế đứng ở trên nhất không. Trung ương nhất ba thanh thanh đồng cái ghế, song song, ở giữa một thanh thanh đồng ghế đá, là tất cả trong ghế, lớn nhất thanh đồng cái ghế, nó bên cạnh hai cái ghế, hơi nhỏ hơn, tựa như hộ vệ như thế. Còn lại 7 chuôi thanh đồng cái ghế, không khác nhau lắm về độ lớn. Tại cái này ba cái ghế hơi phía dưới đường từ hơi tiến lên, mong muốn chạm đến những này thanh đồng cái ghế đúng lúc này, lại có người, tới cái không gian này. Người này, đường từ nhận biết, là cửu bại. kế tiếp, lần lượt có người đến, thượng quan phôi, còn có một số đường từ không quen biết thiên tiêu. Vừa lúc là mười người, thượng quan phôi đi đến đường từ bên người. Hỏi ngươi hẳn là thứ nhất vương tọa người thắng trận a? Ta là thứ năm vương tọa, Thạch Cơ vương tọa thứ nhất. Đường Từ có chút gật gật đầu xác thực, ta là thứ nhất vương tọa người thắng trận. Thượng quan phôi lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy ha ha. Ta sớm đã coi đoán trước, ngươi sẽ là thứ nhất vương tọa, Hạo Thiên vương tọa thứ nhất, ta quả nhiên không có đoán sai. Tú bại, Thản Nhiên nhìn Đường Từ một cái, liền đưa ánh mắt chuyển rời đến 10 trôi thanh đồng trên ghế đúng lúc này, hư vô không gian phía trên, một đoàn kim quang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một người xinh đẹp tuyệt diễm nữ tử, mặc một thân màu trắng sa mỏng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, khoe miệng treo nhàn nhạt nụ cười đặc biệt là tán phát khí tức, siêu nhiên bề ngoại, dường như là trên trời tiên đồng dạng êm thai mị hoặc tiếng nói, chậm rãi mở miệng chúc mừng các ngươi, trở thành thập đại vương tọa cuối cùng người thắng trận, không chỉ có thực lực tiên phú không tồi, vận khí cũng mười phần không tệ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tiên Nguyên Tiên Linh, ưu Mị. Tiếp tiếp, ngồi vào các ngươi vị trí của mỗi người, ta sẽ vì các ngươi giải đáp tất cả vấn đề. Nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bạch quang, mơn 10 trôi thanh đồng cái ghế oanh oanh. Lập tức, mảnh này hư vô không gian, xảy ra chấn động kịch liệt. Trên không 10 trôi thanh đồng cái ghế Ngao ngao hiện lộ thần dị biến hóa. Theo lớn nhất cái kia thanh thanh đồng cái ghế bắt đầu, thanh đồng trên ghế thanh đồng nhăn sắc, cấp tốc rút đi, tản ra kim quang hoàng kim long ghế dựa, chậm rãi xuất hiện. Cái ghế này, tràn ngập thần kỳ đường vân, tản mát ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, các loại đại đạo quy tắc hóa thành phủ văn, chậm rãi tại ghế dựa trên thân chạy. Hoàng kim long ghế dựa dựa vào trên ghế, đại đạo quy tắc khắc họa ra bốn chữ Hạo Thiên Vương tọa. Hạo Thiên Vương Toại trên cùng, dường như thiên môn mở rộng như thế, thất thải tuôn vân ở phía trên nổi lơ lửng, thất thải hào quang chiếu sạ tại Hạo Thiên Vương Toại bên trên, lộ ra thần dị vô cùng. Hạo Thiên Vương tọa hoàn toàn hiện hiện hoàn thành. Nó bên cạnh hai thanh thanh đồng cái ghế cũng cấp tốc biến hóa, chờ thanh đồng nhan sắc hoàn toàn rút đi, một cái ghế lộ ra sáng chói lôi quang, lôi đỉnh đại đạo quy tắc hóa thành tự lòng, xoay quanh trên ghế thành ghế, lôi đỉnh pháp tác, khắc họa lấy bốn chữ lôi đỉnh vương tọa. Mắt khắc một cái ghế, thì là tràn ngập nồng đậm huyền hoàng khí tức, một tôn tự nhân, hai tay cầm một cái từ huyền hoàng khí tức ngưng tụ thế giới, đem cái này một cái ghế che chở dưới thân thể, huyền hoàng pháp tại trên ghế dựa, khắc họa lấy bốn chữ lớn huyền hoàng vương tọa tiếp xuống bảy cái ghế, lần lượt hiện lộ ra riêng phần mình thần kỳ dị tượng chiến tiên vương tọa thạch cơ vương tọa ngạo hoàng vương tọa băng phong vương tọa diệt viêm vương tọa tiêu diêu vương tọa đao kiếm vương tọa nhìn thấy những này thần dị cái ghế, đường từ đột nhiên minh bạch có lẽ, đây mới thật sự là vương tọa, không hổ là vương tọa, này khí tức, quá bá đạo. những người khác, cũng giống nhau chấn kinh loại này biến hóa, tiên uyên tiên linh, u mị, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói rằng cái này là chân chính vương tọa, các ngươi ngồi vào thuộc về mình vương tọa, liền có thể nhìn thấy, mỗi cái vương tọa cổ sự. đường từ nhảy lên, thân hình liền xuất hiện ở hạo thiên vương tọa phía trên, chậm rãi ngồi xuống trong ngay mắt ý thức của hắn liền bị đưa vào cái nào đó dường như có lẽ đã tiêu thất tại thời gian trường hà bên trong thế giới hắn nhìn thấy một cái cao ngạo tuyệt thế vô địch nam tử trẻ tuổi thân mang cựu long bảo trong tay cầm cửu long thương bình tĩnh lập ở không trung nhìn xem phía trên biến hóa vô tận đại đạo hạ xuống đại đạo kim liên lấy ước vạn quy tắc ngưng tụ ra một thanh vương toản cuối cùng ký tên hạo thiên vương tọa trên trời rơi xuống đế bảng nam tử trẻ tuổi danh tự bị chậm rãi viết lên phong hào, hảo hạo thiên đại đế hình tượng nhất chuyển hạo thiên chậm rãi hướng phía không biết một nơi nào đó đi đến ngoi đi một bước dường như liền vượt qua Thương Hải Tam Điển, vượt qua Đông Đảo Đại Đạo, vượt qua Đông Đảo Quy Tắc chói buộc. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Hạo Thiên Đại Đế bộ pháp. Hạo Thiên Đại Đế sau lưng còn đi theo chín người, nam nữ đều có, thật là tốc độ của bọn hắn, kia không chút nào rơi vu Hạo Thiên. Sau một khắc, Hạo Thiên Đại Đế cùng còn lại chín vị đại đế ở đằng kia vô tận hư không, cùng hơn 10 vị, tản mắt ra không rõ, tản mắt ra tử vong diệt thế khí tức đại đế, không thuộc về nhân tộc đại đế, đứng đối mặt nhau. Song phương vừa thấy mặt, không nói nhảm, đại chiến bắt đầu. Hạo Thiên Đại Đế, một thân một mình, ngăn cản địch quân bốn vị đại đế nhìn thấy cái này, đường từ đầu đã mơ hồ tròn váng, những người còn lại cũng là như thế. chiến đấu quá trình cụ thể cũng không có hiện ra. thật là mơ mơ hồ hồ, chư thiên vỡ vụn, đại đạo ngược dòng cảnh tượng, đường từ vẫn là thấy được một chút. cuối cùng, hạo thiên đại đế cùng còn lại 9 vị đại đế, nho nhau, nhau binh giải, dùng lực lượng cuối cùng, nương tụ thành một hạt châu, cái quả hạt châu này, liền cứ gọi là tiên nguyên đem đại đế vương toản đưa vào tiên nguyên bên trong. sau đó, ném thời gian đại đạo, theo thời gian trường hạ, phiêu lưu đến không biết thế giới. như vậy, 10 vị đại đế, như vậy tiêu tan ở mảnh này cổ sự bên trong. Hình tượng như vậy kết thúc, Đường Từ ý thức đã khôi phục lại nhục thân bên trong. Lông mày của hắn động thật chặt rốt cuộc là người nào, liền mạnh như thế người, cuối cùng cũng rơi vào tử vong kết quả. Lúc trước Thái Thương Đại Đế, hiện tại Hạo Thiên Đại Đế cùng cái khác chín vị đại đế cũng là như thế, chẳng lẽ đại đế kết quả sau cùng đều là tử vong? Những này đại đế cơ hội đều không có kết thúc yên lành. Lần này Tiên nguyên mục đích chính là vì chọn lựa đại đế chuyển thường người đi. Ít ra Đường Từ đã từng gặp qua Thái Thương Đại Đế, đã có hiểu một chút, trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh tiêu tán, nhưng những người khác trên mặt vẻ kinh hãi. Rõ ràng còn không có khôi phục lại, đều đang suy tư, bọn hắn nhìn thấy, có phải hay không, đều là thật. Thậm chí là liền cựu bại vị này bên trên chư thiên thể chất bảng tuyệt thế yêu nghiệt, tại những người này, ngoại trừ hắn, chính là mạnh nhất tồn tại, cũng rõ ràng bị khiếp sợ đến. Bọn hắn cùng đường từ như thế, khó có thể lý giải được, vì cái gì, loại này cường giả, cũng sẽ tử vong. Chương 335, Hạo Thiên Đại Đế nhận thua. Chương 335, Hạo Thiên Đại Đế nhận thua. U Mị, chậm rãi bay vọt tới trước mọi người phương các ngươi, đã biết, Tiên Nguyên cùng Thập Đại Vương tọa sinh ra cùng tồn tại, như vậy, các ngươi phải trang minh bạch các ngươi ở đây mục đích tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn ưu mỹ khách khách ưu mỹ nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt tò mò không khỏi cười ha ha dạng như vậy cho dù ai nhìn đều sẽ nói một câu yêu tinh đột nhiên ưu mỹ biểu lộ biến vô cùng nghiêm túc tràn ngập túc sát chi khí các ngươi tới đây chỗ mục đích chính là tiếp nhận 10 vị đại đế chuyển thừa từ xưa đến nay Tiên nguyên đã mở ra rất nhiều kỷ nguyên làm 10 vị đại đế tìm kiếm thích hợp truyền nhân đáng tiếc đều không có người có thể vào 10 vị đại đế ánh mắt trong các ngươi người nào đó nếu như vận khí tốt thu hoạch được đại đế chuyển thừa tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ là tiếp theo tôn đại đế uy áp chư thiên, ủng có vô tận võ nguyên. nghe được cái này, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy vẻ khát vọng. thành là như thế cường giả, ai không kích động, ai không hướng tới, ai không muốn thu hoạch được đại đế chân chính truyền thừa nhưng là truyền thừa cũng không phải tốt như vậy thu hoạch. đã lâu như vậy, cũng chỉ có chút ít mấy người thu hoạch mấy vị đại đế bộ phận truyền thừa có thể toàn bộ lấy được, còn chưa có xuất hiện. các ngươi đến tuổi cũng có thể hay không sáng tạo kỳ tích, ta rửa mắt mà đợi. nếu như trong các ngươi thật sự có người nào đó thu được đại đế toàn bộ truyền thừa có hai chuyện các ngươi nhất định phải tin tưởng thứ nhất thu hoạch được đại đế toàn bộ truyền thừa bao quát đại đế đại đế đạo cơ như vậy các ngươi tương lai chỗ đi tu luyện đường đi cơ bản cùng vị này đại đế không sai biệt lắm thành tựu cuối cùng cũng chỉ cùng vị này đại đế không sai biệt lắm mong muốn tại vị này đại đế trên cơ sở tiến thêm một bước vậy cần cơ duyên cơ hội rất khó dường như còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua thứ hai nếu như thất bại người không có thu hoạch được bất kỳ truyền thừa như vậy các ngươi đối với đại đế ký ức sẽ hoàn toàn xóa đi chỉ có thể giữ lại ngươi khiêu chiến thông thiên tiên tháp ký ức đồng thời sẽ khen thưởng thêm, thu hoạch được thập đại vương tọa xếp hạng ban thưởng. Chúc các ngươi may mắn. Sau đó, Vũ Trộm nhìn thoáng qua đường tử, liền đưa ánh mắt rời, nhìn về phía nơi khác tiểu tử này, nếu như khiêu chiến cái khác đại đế truyền thừa, đoán chừng cơ sẽ rất lớn, đáng tiếc, khiêu chiến Hạo Thiên đại đế truyền thừa, chỉ có thể thu được bộ phận truyền thừa. Những người khác mới mặc kệ, thu hoạch được đại đế toàn bộ truyền thừa, thành tựu cuối cùng, cơ hội chỉ có thể dừng bước lờ mở cái này đại đế chỗ đạt tới thành tựu đối bọn hắn mà nói, trở thành một phương đại đế, liền phi thường tốt. Dựa vào chính bọn hắn, trở thành đại đế, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Sau một khắc, tất cả mọi người đều biến mất tại Đại Đế Vương tọa phía trên đường tử, tiến vào một cái, tràn ngập túc sát khí tức thế giới. Phía trước đứng đấy một cái đứng chắp tay, mặc long bào nam tử trẻ tuổi, mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng toát ra khí chất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khoe môi nếp lên nhàn nhạt nụ cười, nhìn xem đường tử hạo thiên đại đế, ta muốn thế nào mới có thể thu được ngươi toàn bộ truyền thừa. Ha ha, ta hiện tại cũng không phải là hạo thiên đại đế, chỉ có thể coi là hạo thiên đại đế thời niên thiếu. Mong muốn thu hoạch được truyền thừa của ta, rất đơn giản, đánh bại ta. Ta muốn thấy nhìn. Hậu thế xuất hiện thiếu niên đại đế đến cùng đến cỡ nào kinh diễm? Đường từ giật mình hạo thiên đại đế, chẳng lẽ các ngươi thời đại kia còn không có thiếu niên đại đế bảng danh sách cùng chư thiên thể chất bản sao? Cũng không có những này bảng danh sách tại vị trí thời đại hướng phía trước thời đại cùng về sau rất nhiều kỷ nguyên thời đại đều không có cái này cái gọi là bảng danh sách. Bất quá nó rất không tầm thường, tương lai ngươi liền sẽ biết. Đường từ tất cả minh bạch lúc trước thái thương đại đế cũng đã nói lời tương tự tổ địa rất không tầm thường những này bảng danh sách cũng rất không tầm thường hạo thiên đại đế. Ta muốn hỏi lại một vấn đề, cái kia chính là đại đế số mệnh cuối cùng đều là tử vong sao? Nghe được cái này, Hạo Thiên Đại Đế hơi hơi dừng một chút, sau đó vừa cười vừa nói tiểu tử, có một số việc ngươi không hiểu, người khác làm không được chuyện, chỉ có thể từ chúng ta Đại Đế gánh chịu, vượt qua, chúng ta sẽ tiến thêm một bước, độ không qua đi, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán tại thời gian Trường Hà bên trong. Ta đã thật lâu không có gặp phải ngươi ngay thẳng như vậy tiểu tử, trước kia gặp phải những tiểu tử kia, hoặc là chính là e ngại ta, đối ta vô cùng tổn sủng, hoặc là chính là không có lấy phép, vừa lên đến, chính là kêu đánh tiêu giết, cũng là ngươi hỏi cái này hỏi cái kia, thú vị thật sự à? Ta có thể lại miết phí, vì ngươi giải đáp một vài vấn đề, muốn hỏi đều có thể hỏi. Hạo Thiên Đại Đế kia, ngươi gặp qua, Đại Đế phía trên cường giả sao? Đường Từ đối với cái này rất hiếu kỳ, Đại Đế cường giả phía trên tồn tại, đến tận cùng là tồn tại gì? Nghe được Đường Từ lời nói, Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt lần nữa dừng một chút tiểu tử, ngươi hỏi vấn đề, nghe đều không phải là cái gì vấn đề trọng yếu, thật là để cho ta vô cùng khó mà trả lời à? Đại Đế phía trên tồn tại, ta tham một lần loại kia tồn tại đã thành không thể nói nói tồn tại, ta chỉ có thể nói với ngươi, Đại Đế tại trước mặt bọn hắn, tự như cùng sâu kiến tại voi trước mặt, không khác nhau chút nào. Bọn hắn mới thật sự là lớn tiêu diêu người, là ta dốc cả một đời cũng khó có thể đạt tới tồn tại. Đường Từ có chút trầm tư mà thôi, ta không thể mơ tưởng xa vời, như thế, chỉ có thể cách trở ta tiến lên bộ pháp. Hạo Thiên tiền bối, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Đường Từ một cái chớp mắt tới vạn mét có hơn, đứng ở trên không. Cùng Hạo Thiên đại đế thiếu niên kỳ chiến đấu, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay. Vô địch ý chí, trong nháy mắt hướng phía Hạo Thiên đại đế uy lại tới. Cảm nhận được vô địch ý chí, Hạo Thiên đại đế hết sức hài lòng. kế tiếp, Đường Từ thi phát triển bất diệt chân kinh. Hạo Thiên đại đế, trong mắt toát ra rõ ràng vẻ kinh ngạc tiểu tử này, tại sao có thể có mạnh như thế nội tình, đây là công pháp gì, sớm như vậy, liền để hắn ngưng tụ ra bất hủ vật chất, loại này bất hủ vật chất, là thật mạnh a. Bất quá, công pháp này, giống như rất quen thuộc, đáng tiếc, không nhớ gì cả. Đường Từ cảm giác được, hắn còn chưa đủ mạnh, nhất định phải toàn lực ra tay. Hôn Độn bản nguyên, Hồng Mông nguồn nguyên, Đạo nguyên bản nguyên, tam đại bản nguyên lực lượng, cũng cùng nhau thả ra ngoài. Hạo Thiên đại đế, sắc mặt trầm rãi biến nghiêm trọng, hắn cảm nhận được, Đường Từ không tâm thường. Sau một khắc, Đường Từ trực tiếp sử dụng thủy nguyên tổ hết lực lượng, ánh mắt của hắn biến đen nhánh vô cùng, lộ ra mười phần tà ác, quỷ gì, không rõ. Nhìn thấy cái này, Hạo Thiên đại đế ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cười ha ha tiểu tử, dừng tay, không đánh, không đánh. Ta đánh không lại ngươi, ngươi thắng. Đường Từ phiền muộn, thiếu kỷ, thu hồi tất cả thế công vì cái gì không đánh, chẳng lẽ ta không đáng đại đế ngài ra tay. Đường Từ mặt mũi tràn đầy chiến ý, coi như hắn đánh không thắng Hạo Thiên đại đế, hắn cũng muốn đánh một trận tiểu tử, không phải, ý của ta là, truyền thừa của ta, toàn bộ cho ngươi, bao quát ta đại đế tăng cơ, thế nào? Đường Từ nghĩ mãi mà không rõ, Hạo Thiên Đại đế, vì sao lại làm như vậy? Nhưng là, việc cấp bách chính là đại đế, ta có thể cự tuyệt sao? Ta không muốn ngài đại đế căn cơ. Chương 336, bắt đầu nguyên đạo quyết. Chương 336, bắt đầu nguyên đạo quyết. Nghe được Đường Từ lời nói, Hạo Thiên đại đế dừng một chút. Sau đó, khí tức trên thân đột nhiên biến sắp bén, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Từ, Đường Từ giật mình chẳng lẽ ta nói sai, loại này cường giả, quả nhiên là hỉ nộ vô thường a. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy ta rất yếu sao? Ta là đại đế, có thể nghiền ép rất nhiều đại đế tại đại đế bên trong, xem như cực kỳ cường hãn, ít ra ta thời đại kia, ta là thứ nhất, trấn áp rất nhiều kỷ nguyên. dĩ nhiên không phải, hạo thiên tiền bối, hạo thiên đại đế lợi hại, hắn nhưng là kiến thức qua vậy ngươi vì sao, cự tuyệt truyền thừa của ta. đương tư nhìn thẳng hạo thiên đại đế ánh mắt hạo thiên tiền bối, truyền thừa của ngươi, có thể để ta có trở thành đại đế căn cơ, nhưng là tương lai của ta tu hành chi đạo khẳng định chính là của ngươi ảnh thu nhỏ, cực hạn, chính là ngươi khi đó đạt tới trình độ, ta muốn dựa vào chính ta trở thành đại đế, trở thành đại đế phía trên tồn tại. ha ha, hạo thiên đại đế đột nhiên cười ha ha, toàn thân khí tức biến buông lòng xuống tới tiểu tử, lừa gạt ngươi, ta đều chỉ là vì khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng vui vẻ tiếp nhận, ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. ngươi tu hành đạo tâm cực kỳ cứng cỏi, thiên phú, xem như ta cho tới bây giờ, nhìn qua kinh diễm nhất một cái, xác thực không nên bị ta hạn chế. chỉ là đến nhắc nhở ngươi, chư thiên vạn giới, thời đại này trở thành đại đế cũng không dễ dàng à? đúng rồi, tiểu tử, ngươi có phải hay không? nắm giữ thủy nguyên tổ huyết. nói đến thủy nguyên tổ huyết mấy chữ, hạo thiên đại đế, lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ đường từ cũng không có ý định ẩn giấu, bởi vì dấu không được cũng không cần thiết tẩn dấu đúng vậy, Hạo Thiên tiền bối. Ai? Ngươi nắm giữ thủy nguyên tổ huyết, nói may mắn, cũng may mắn, nói không may mắn, cũng đúng, chỉ hy vọng ngươi tương lai đối mặt càng nhiều mạnh hơn người, đặc biệt là loại kia, Trường Sinh cường giả cũng sống rất nhiều kỷ nguyên những cường giả kia trước mặt, không nên tùy tiện thể hiện ra ngươi thủy nguyên tổ huyết. Bởi vì, thủy nguyên tổ huyết, chạm tới một loại nào đó cấm khu. Vì cái gì? Lời này, không ngừng lúc trước Thái Thương đại đế nói qua, bây giờ Hạo Thiên đại đế cũng giống nhau nói như vậy tiểu tử, ta không thể nói cho ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt, cũng không xứng biết, ít ra, chỉ có trở thành đại đế sau, mới xứng biết trên người của ngươi, cũng có đế giả khí tức, ngươi đã từng thu được một vị nào đó đại đế truyền thừa, như thế vận khí đường từ lần nữa chấn kinh, tại Hạo Thiên đại đế trước mặt, hắn dường như, căn bản không có gì gọi là bí mật Hạo Thiên tiền bối, ta xác thực từng thu được một vị đại đế truyền thừa, hắn phong hào, tên là Thái Thương đại đế Hạo Thiên tiền bối, vậy ta từ chối truyền thừa của ngươi, còn sẽ có ban thưởng gì sao? Nói đến đây, Đường từ có chút xấu hổ, từ chối người khác còn muốn người khác truyền thừa ha ha. Tiểu tử, ngươi thật rất ngay thẳng, rất tốt. Truyền thừa của ta, xác thực không thể toàn bộ cho ngươi, bất quá, có thể cho ngươi bộ phận truyền thừa. Ta tu luyện đế quyết, thiếu hạo đế quyết, chính là ta trở thành đế giả căn cơ. Ta xem ngươi, cũng tu luyện chính mình đế quyết. Ta đế quyết, có thể ngươi cho ngươi một chút tham khảo, tập bách gia chi trưởng, lĩnh ngộ gia thích hợp nhất chính mình, mới là tu hành chân lý. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại đường từ cái chán hạo thiên mà sống, trưởng thiên là quyết, loạn thiên là diệt. Kim quang lóng lánh đại đế phù văn, không ngừng đi khắp tại đường từ trong đầu, đinh hai nứt góc đế quyết âm phù đường từ lập khắc ngồi xuống, tử tế lĩnh hội. U mị, nhìn xem hạo thiên vương toản, đến dị tượng, đẹp mắt con người, trường đến tròn trịa làm sao lại thu hoạch được hạo thiên đại đế đế quyết lại không có hạo thiên đại đế đại đế tăng cơ khí tức chẳng lẽ hắn từ chối đại đế còn thu được hạo thiên đế quyết kẻ này chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì sao không biết trôi qua bao lâu đường từ từ từ mở mắt hạo thiên đế quyết đã hoàn toàn dung nhập trong đầu của hắn chỉ cần giữ lại chậm rãi tìm hiểu đã tại hạo thiên đại đế quà tặng đại đế chẳng lẽ nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay ngươi liền không có tìm được thích hợp truyền nhân sao haha ha. hạo thiên đại đế liếc mắt liền hiểu đường từ ý nghĩ haha ha. tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi tiên nguyên đế truyền thừa sẽ giữ lại cực kỳ lâu tại vô tận vũ trụ phiêu lưu tiếp tục tìm kiếm thích hợp truyền nhân đột nhiên, hạo thiên đại đế cảm nhận được cái gì huyền đế, thế mà tìm tới thích hợp truyền nhân cũng được, tiểu tử kia có giống như ngươi khí tức, đoán chừng cũng là nhập qua đế bảng người cũng không tính, bôi nhọ huyền đế truyền thừa. đương tư mỉm cười, hắn thẳng đến hạo thiên đại đế nói bắt đầu là ai tụ bại, thu được đại đế toàn bộ truyền thừa, phối hợp tiên phú của hắn trở thành đại đế cơ hội, đoán chừng sẽ rất lớn à. tiểu tử, khoảng cách tiên nguyên lần này mở ra thời gian kết thúc còn một tháng nữa, tháng này ngươi có thể lĩnh hội hạo thiên đế quyết, không hiểu có thể tới hỏi ta, xem như ta cuối cùng có thể làm được. Hơn nữa, mảnh không gian này ẩn chứa thiên địa linh khí, đại đạo quy tắc, pháp tắc khí tức vô cùng nồng đậm, đi ra ngoài cũng không dễ dàng tìm tới dạng này nơi tốt. Kia liền đa tại Hạo Thiên tiền Đối. Đường Từ tìm một cái thiên địa linh khí đối lập nồng nặc nhất địa phương, ngồi xếp bằng xuống, cùng hệ thống, khai thông đi đến hệ thống, đem thiếu Hạo Đế quyết tăng lên tới nhập môn, cần bao nhiêu diễn hóa điểm? Đốt, túc chủ, cần 500 triệu diễn hóa điểm. Hạo Thiên Đại Đế nhìn thấy Đường Từ lĩnh hội thiếu Hạo Đế quyết, cũng không có quá giày, thân hóa tại hư không bên trong, quan sát Đường Từ, một tháng, đem thiếu Hạo Đế quyết có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào tiểu tử này một tháng đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới nhập môn một giây sau hạo thiên đại đế ánh mắt chừng đến lứa tròn coi như hắn thân làm đại đế cường giả cũng cảm thấy là không phải là của mình ánh mắt xảy ra vấn đề lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong chỉ thấy đường từ thân bên trên tán phát ra nồng đậm thiếu hạo lực lượng thiếu hạo đế quyết đã nhập môn chỉ là đường từ biến hóa trên người vẫn còn tiếp tục hệ thống lấy hôn độn đế quyết làm chủ thiếu hạo đế quyết làm phụ dung nhập cùng một chỗ cần bao nhiêu diện hóa điểm đốt bởi vì hai quyển đế quyết mười phần không tầm thường cần thiết một tỷ diện hóa điểm một tỷ diện hóa điểm đối với đường tử chính là mưa bụi hai quyển đế quyết nhanh chóng giao hòa vào nhau dẫn đến đường tử khí tức biến vô cùng siêu nhiên hạo thiên đại đế giờ phút này ánh mắt biến rất ngốc trệ tựa như nhà bên ngốc đệ đệ như thế cái này cái này sao có thể mấy phút nhập môn đế quyết coi như xong này khí tức là đế quyết phía trên khí tức tiểu tử này đến cùng là quái vật gì sau đó khẽ lắc đầu thoải mái cười một tiếng bị đường tử cự tuyệt một kia khó chịu cũng hoàn toàn tiêu tán tiểu tử này khó trách chướng mắt đại đế chi cơ quả nhiên có vốn liếng này Sau 2 canh giờ, đường từ biến hóa đã kết thúc đốt, chúc mừng tộc chủ, Hỗn Độn Đế Quyết đã lộ xác thành, Thủy Nguyên Đạo Quyết. Chương 337. Đạo quyết phía trên, không thể lấy công pháp là xương. Chương 337. Đạo quyết phía trên, không thể lấy công pháp là xương Thủy Nguyên Đạo Quyết, tan Vô Tận Đại Đạo, Hỗn Độn làm cơ sở, Hồng Ngông làm gốc, trưởng vạn pháp bản nguyên. Oan. Một cỗ siêu nhiên khí tức, theo đường từ trên thân chậm rãi phóng xuất ra. Mắt trái, hóa thành Hồng Ngông chi nhãn, mắt phải, hóa thành Hỗn Độn chi nhãn. Hồng Ngông mặt trời, Hỗn Độn mặt trời, đứng ở đường từ phía trên, hiện lộ rõ ràng hắn thần dị tôn quý. Thái Thương, Thiếu Hạo, hoang Vu, Tiết Lôi, Tự hàn, Đế Ô lực lượng hóa thành thần dị phù văn tại hai vòng mặt trời bên cạnh không ngừng lượn vòng lấy liên mảnh không gian này tựa hồ cũng đang vì đường từ lớn tiếng khen hay thất thải tuân vân chậm rãi hướng phương hướng của hắn ngưng tụ vô tận đế nguyên linh khí hóa thành tinh thuần linh khí biển quán trú tới đường từ trong thân thể thấy cảnh này Hạo Thiên Đại đế, tự đủ đã như vậy ta liền giúp ngươi một tay mảnh không gian này linh khí cấp tốc hướng một phương hướng nào đó tê tụ hóa thành tinh thuần linh khí gió hướng hai vòng tròn trong này cùng nhau quán chú đi vào thời gian chỉ trước mắt chính là sau 10 ngày đường từ đã tỉnh tỉnh, chỉ có thể tiếp tục củng cố căn cơ. Thoáng cảm thụ tự thân khí tức, đại hỉ quá tốt rồi, thế mà, đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến vực cảnh tầm giai, đây đã là vực cảnh sơ kỳ cực hạn, không hổ là Đạo quyết, so đế quyết, anh không ít. Ta đang điền, nghiêm nhiên, thành một cái thế giới, một cái vô cùng thần dị thế giới. Bất quá, tại sao ta cảm giác Đạo quyết dường như tới cực hạ? Chẳng lẽ, Đạo quyết chính là công pháp cực hạn đi? Hệ thống, Đạo quyết chính là công pháp cực hạ sao? Đốt, tốc chủ, công pháp, chư thiên vạn giới, theo thấp tới điểm cao là, công pháp cơ bản, phạm Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thần, Thánh, Đế, nói: "Đạo quyết phía trên đã không thể lấy công pháp xung hồ, loại trình độ kia, khoảng cách tốc chủ quá mức xa xôi, Đạo quyết, đầy đủ tốc chủ tu luyện. Về sau, như tốc chủ tiếp tục dung luyện cái khác đế quyết hoặc Đạo quyết, thủy nguyên đạo quyết, uy lực sẽ cường thịnh hơn, thẳng đến một ngày nào đó, tốc chủ thực lực đạt tới trình độ nào đó, thủy nguyên đạo quyết sẽ tự động thối biến." Hệ thống, minh bạch. Bây giờ, hắn tu luyện công pháp đã đạt tới cực hạn, ít ra, tại thời gian kế tiếp bên trong, đầy đủ từ từ mở mắt. Liên thấy, Hạo Thiên đại đế người mị mị nhìn xem chính mình tiền bối, đa tạ trợ giúp của ngươi. Không sao. Tiểu tử, tại ngươi rời đi thời điểm, ta cần ngươi một chút đồ vật. Ngươi thủy nguyên tổ huyết, giữ lại một giọt, cho ta. Đường Tư mặc dù cảm thấy rất yếu kỳ, nhưng là, không nói thêm gì, một giọt máu, không tính là gì. Cắn nát ngón tay, bước ra thủy nguyên tổ huyết một giọt máu, mặc dù còn đang say giấc đồng thủy nguyên vô ý thức phản kháng, nhưng là, cánh tay, thế nào vặn đến qua đuổi. Nhìn xem kia một giọt, tràn ngập quỷ dị không rõ hết dịch. Hạo Thiên Đại Đế nặng nghề nhìn thoáng qua, liền thu vào tiểu tử. đã như vậy, ngươi thì rời đi à? phần thưởng của ngươi sẽ ở ngươi trở lại ngươi chỗ thế giới sau sẽ ban thưởng cho ngươi đường từ lần nữa đối cái này hạo thiên đại đế nói lời cảm tạ hạo thiên đại đế đáng giá hắn cảm tạ một vệt kim quang hiện lên đường tử liền tiêu thất tại mảnh không gian này nhìn xem đường từ rời đi bóng lưng hạo thiên đại đế lấy ra đường tử dọn máu kia trong tay nương tụ ra lực lượng kỳ lạ đem dọn máu này ném thời gian chi hải làm xong một bước này hạo thiên đại đế thân thể biến càng thêm trong suốt hiển nhiên tiêu hao không nhỏ tiểu tử đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm ngươi thủy nguyên tổ huyết đã sử dụng rất nhiều lần mặc dù không biết rõ bị cái gì năng lượng kỳ dị ngăn cản khí tức phóng thích nhưng không nên xem thường những cái kia đại năng diệt sát thủy nguyên Tổ huyết quyết tâm lần này có thể mê hoặc ánh mắt của bọn hắn tại sai lầm thời gian cổ sử bên trong tìm kiếm thủy nguyên Tổ huyết tung tích về sau tất cả nhờ vào ngươi đường từ xuất hiện lần nữa lúc đã về tới cổ thánh chi địa lúc trước tiến vào tiên nguyên cái chốc kia giờ phút này tiên nguyên các loại dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa lúc ấy trùng trùng điệp điệp các đại tông môn đã rời đi không có người thủ tại nguyên chỗ bất quá đường từ vẫn là rất hài lòng tình huống như vậy không có người nhìn thấy hắn trong đầu Đột nhiên truyền đến u mị kia mị hoặc thanh âm. Giọng điệu này, cùng tiên duyên ngữ khí không sai biệt lắm, đoán chừng lúc ấy, tiên duyên nhem nhở, chính là u mị ngụy trang hoàn thành chúc mừng ngươi, thu hoạch được đại đế bộ phận truyền thừa. Đặc biệt ban thưởng, tiên dịch 10.000 dọn, thiên địa kỳ vật, lôi, băng, viêm, các 10 cây, thương loại thần khí, 10 trôi. Hư vô chu. Tuyên bố xong những phần thưởng này, u mị thanh âm liền hoàn toàn tiêu tán đối với những phần thưởng này, đường từ tỏ mò nhất, chính là hư vô chu hệ thống, quét hình hư vô chu tin tức. Đốt, hư vô chu, có thể mặc toa vũ trụ hàng rào, tốc chủ trở lại viêm vũ trụ, liền cần Cùng loại với hư vô chu như thế, có thể mặc toa vũ trụ hàng rào đồ vật. Nghe được cái này, Đường Từ cũng không nén được nữa biểu tình mừng rỡ cái đồ chơi này. Tại hệ thống trong Thương thành, quý chết. Hiện tại, thế mà bạch chơi tới. Hệ thống, ngươi có phải hay không? Rất thất vọng, rất bất lực, cảm thấy tổn thất một cái đại đàn, ta liền nửa thích, nhìn ngươi khó chịu, lại không có biện pháp bắt ta dám vẻ. Ha ha. Nếu như hệ thống biết nói chuyện lời nói, đã sớm mở miệng mắng to đốt, là trừng Phạt Túc Chủ đối hệ thống bất tính đặc biệt ban thưởng sẽ đánh 3 lần. Đường Từ cảm thấy chơi lớn rồi hệ thống, ta xin lỗi, xin lỗi vô hiệu nhất định phải trừng phạt túc chủ với ba đạo thiên lôi trực kích chán loại kia sảng khoái cảm giác đường tử cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm lần thứ hai lúc này hắn hệ thống không gian bên trong cướp cùng nhau thánh địa thánh tử linh vang bắt đầu chuyển động thánh tử linh tại tiên nguyên bên trong là cùng mọi giới nhận chờ đợi cầm lên xem xét là cướp cùng nhau thánh địa ban bố thánh địa khiến cướp cùng nhau thánh địa tất cả bên ngoài lịch luyện đệ tử trưởng lão thu được mệnh lệnh lập tức trở về thánh địa người vi phạm trục xuất cùng nhau thánh địa giới môn xảy ra nội loạn cái khác thánh địa lần lượt xuất hiện ma loạn hiện tượng luyện máu quật, vu ám sẽ bỏ nghị trang trận đồ sát phổ thông máy tính, thánh địa đệ tử, như toàn nhất lên hoang vu giới nội loạn, cấp cùng nhau thánh địa nên lựa kiếm, đường từ không nghĩ tới, hắn đi tiên nguyên hơn một năm nay thời gian, thế mà liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy những này trong bóng tối sâu mọn, rất sớm đã muốn thể nghiệm một chút, các người, đến cùng có bản lĩnh gì, có thể ở hoang vu giới, các thế lực lớn vây công hạ, đào thoát, bất quá dưới môn cái này hoang vu giới, lợi hại nhất thế lực, làm sao lại xảy ra nội loạn, lần này, chẳng phải là toàn bộ đều muốn loạn, đến cùng là bởi vì cái gì đâu, chẳng lẽ là huyền thiên thánh chủ nói, hoang vu giới ẩn giấu nguy cơ, đã. Đi tới đi. Hắn Thánh Tử khiến, lần nữa chấn động đường tử, nếu như ngươi trở về, lập tức trở về cấp cùng nhau thánh địa, có việc cùng ngươi thương lượng. lượng. Chương 338: Kinh người phát hiện bị nô dịch thánh tông. Chương 338: Kinh người phát hiện bị nô dịch thánh tông. Tin tức này, chính là Huyền Thiên Thánh Chủ, tự mình cho hắn phát đường tử cũng không dám kinh thường, thi triển Thiên Địa Du, chạy tới cấp cùng nhau thánh địa. Cấp cùng nhau thánh địa bên trong, tất cả trưởng lao tề tụ một đường. Cấp cùng nhau thánh địa còn sống thánh tử, số một danh sách thánh tử, Man Lực, thứ hai thánh tử danh sách, Vương Huyền Minh. Thứ tư thánh tử danh sách, Phong Nha Nhi, thứ ngũ thánh tử danh sách, Lôi Hoàng, thứ thất thánh tử danh sách, Vương đao cũng tại thánh chủ đại điện. Huyền Tiên Thánh Chủ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, dường như một đầm không có gợn sóng nước hồ, ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, các trưởng lão khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một tia lo lắng các vị trưởng lão, phong chủ, hoang vu giới, có thể sẽ nên đón một trận nguy cơ, cấp cùng nhau thánh địa, không cách nào không đếm xỉa đến. Giới môn xuất hiện nội loạn, không dành phân thân, trưởng khống hoàng vu giới lớn thế lực nhỏ, chỉ có thể từ chúng ta rất nhiều thánh địa, thần quốc, để duy trì ngắn ngủi ổn định. Mặt khác, thế lực tà ác càng phát ra càng rỡ, tàn sát rất nhiều nhân loại vô tội, rất nhiều thế lực bình thường đều bị diệt môn, dùng cho tu hành ma công. Cho nên, ta tuyên bố, từ các vị thánh tử, trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử cùng cái khác thánh địa đồng loạt trừ ma. Cần tuân thánh chủ kiến. Sau đó không lâu, trưởng lão cùng các vị thánh tử đã rời đi thánh chủ đại điện chuẩn bị trừ ma nhiệm vụ. Thánh chủ đại điện chỉ còn lại huyền thiên thánh chủ cùng 12 phong chủ thánh chủ giới môn. Chẳng lẽ, thật là đã xảy ra nội loạn sao? Huyền thiên thánh chủ trầm ngâm một lát, trừ vị phong chủ, việc này xác thực như thế. Giới môn đã xảy ra nội loạn. Các ngươi đi tổ chức tất cả đỉnh núi đệ tử, giữ gìn cấp cùng nhau thánh địa, quản hạt địa bàn a. Ta cần cùng chư vị sư thúc, sư tổ, chuyển thương lựa, mười hai phong chủ cùng nhau đứng dậy cẩn tuân thánh chủ kiến. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, huyền tiên thánh chủ mỉm cười giới môn cũng không có xảy ra nội loạn. Nếu không, như thế nào dẫn xuất ngao nghe muốn động sâu mọt. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, trong mày ẩn dấu ở trong hắc khí nguy cơ, tức sắp đến hoang vu giới lại sẽ nên đón một trận tinh phong huyết vũ tẩy lễ. Sau đó không lâu đường từ tới cướp cùng nhau thánh địa thời gian qua đi một năm lần nữa nhìn thấy cướp cùng nhau thánh địa vẫn có một ít cảnh còn người mất cảm giác khó trách tiểu nam nói coi như đại đế cường giả cũng không dám một cái chớp mắt vào năm loại kia tâm cảnh chỉ sợ sẽ hoàn toàn sụp đổ tiếp theo một cái chớp mắt đã đến thánh chủ đại điện chỉ thấy huyền tiên thánh chủ đang đang nhắm mắt dưỡng thần bái kiến thánh chủ huyền tiên thánh chủ tại đường từ ở xa cướp cùng nhau thánh địa bên ngoài lúc liền đã phát hiện đường từ lập tức đến ngay từ từ mở mắt lộ ra tinh quang mang theo vui mừng đồng thời cũng có chút chấn kinh đường từ tiên chi hành thu hoạch của ngươi không nhỏ à, thực lực này ta đều kém chút nhìn không ra, ngươi thực lực hôm nay tới loại tình trạng nào? Đường Tử nhìn ra được, Huyền tiên Thánh Chủ thực lực so sánh võ giả vực cảnh cực hạn, thông qua hệ thống quét hình chiến lược chân chính so sánh võ thần trùng kỳ hồi bẩm Thánh Chủ, thực lực của ta đã đạt tới trước cảnh sơ kỳ cực hạn, sắp phá trước cảnh trùng kỳ. Huyền tiên Thánh Chủ ngắn mũi nốc trệ qua đi, ha ha, Đường Tử ngươi thực khiến ta kinh ngạc, không đến hai năm liền đạt tới, chúng ta những này lao cốt đầu mới đạt tới tình trạng, quả nhiên mỗi một thế đều sẽ có hạng người kinh tài tuyệt diễm ép tới người đồng lứa không thở nổi. bất quá. Thực lực của ngươi càng mạnh, đối với kế tiếp thế cục, có lẽ sẽ có lạ thường không đến tác dụng. Thánh chủ, là xảy ra chuyện gì sao? Vì sao giới môn sẽ xảy ra nội loạn? Kể từ đó, hoang vu giới sẽ lâm vào nội loạn. Đường Từ đang trả lời ngươi vấn đề này cái vấn đề trước, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Ngươi đến tận cùng đến từ phương nào? Ngươi rất thần bí, không biết từ đâu mà đến, có mục đích gì? Nhìn xem huyền thiên thánh chủ, đúng không? Lại có vẻ tinh minh ánh mắt. Đường Từ mỉm cười thánh chủ, thân phận của ta không quan trọng, nhưng là ta là nhân tộc. Ta sẽ không làm ra bất kỳ nguy hại gì nhân tộc chuyện, tổn thương bất kỳ người tốt, cùng cấp cùng nhau thánh địa, cùng Hoang vu giới chính đạo thế lực, đi là cùng một con đường. Ngươi coi ta là thành một cái, cố gắng tu hành, ngậm muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh người bình thường mà thôi. Ha ha. Đường tử, ngươi nói rất tốt, là ta có chút cùng nhau. Giới môn cũng không có xảy ra nội loạn, đối ngoại tuyên bố, xảy ra nội loạn chủ yếu là vì đem những cái kia lòng mang dị tâm sâu mọn, toàn bộ dẫn ra. Sau đó không lâu, Hoang vu giới có thể sẽ nên đón một trận nguy cơ, chàng nguy cơ này có thể sẽ dẫn đến Hoang vu giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, những sâu mập này cũng sẽ không cùng nhân loại, cùng làm một lòng, cam nguyện làm người khát chó. Nghe được Huyền Tiên Thánh chủ nói lời, Đường Tử cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền thập phương vực sâu, cường đại như thế văn minh, đều sẽ trong một đêm, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoang vu giới cũng không ngoại lệ thánh chủ, ngươi nói nguy cơ là chỉ cái gì? Là ngoại lai văn minh xâm lấn đi. Xác thực, là ngoại lai văn minh xâm lấn, giới môn rất sớm đã phát hiện, mơ hồ có một ít vết nứt không gian, tại hoang vu giới hư không hình thành, cũng phóng xuất ra nguy hại cực lớn màu đen khí tức, bên trong còn chuyên đến trận trận khàn giọng âm thanh, chẳng lẽ là dị tộc đi? Huyền Thiên Thánh Chủ miêu tả, đặc biệt phù hợp dị tộc dáng lâm đặc thù Thánh Chủ. Vậy cần ta làm cái gì? Đường Từ nhìn thấy thực lực của ngươi, ta quyết định phải ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đến một lần ngươi theo Tiên Uyên trở về tin tức, cũng không có bao nhiêu người biết. Thứ hai, thực lực của ngươi rất mạnh, là nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Cần ngươi đi thất sát Thánh địa làm nằm vùng, đi cha rõ ràng thất sát Thánh địa đến cùng có phải hay không, còn thuộc về nhân tộc một phương này. Những cái kia trong cái khe địch nhân, có lẽ tại chúng ta không biết rõ thời gian đã lẫn vào nhân loại quần thể, chúng ta hoài nghi, thất sát thánh địa đã bị không biết được nhân cho khống chế. cái gì? đương tư dần mình, nếu như một cái đỉnh tiêm thế lực đều bị địch nhân nắm trong tay, đối với nhân loại tình cảnh tuyệt đối không phải là một chuyện tốt dạng này hoài nghi là có nguyên nhân. thất sát thánh địa tại đông đảo thánh địa thanh danh cũng không tính tốt, người ở bên trong bao quát đệ tử, cao tầng cơ hội đều bảo thủ, nhưng ở nhân loại cộng đồng chiến tuyến vẫn là khuynh hướng nhân loại một phương này, có cái nhìn đại cục chỉ là lần này tự tuyệt tất cả thế lực mời, mong muốn thân ở thế ngoại không đúng tay vào bất cứ chuyện gì. nếu như là dạng này chúng ta không đến mức hoài nghi như thế. Nhưng là, chúng ta bắt được thất sát thánh địa một người đệ tử, người đệ tử kia đem rất nhiều đệ tử sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Bị chúng ta bắt được lúc, đã rõ ràng có không thuộc về nhân loại là thủ, cố khí tức kia, cùng khe hở hư khí, không có sai biệt. Kết hợp với thất sát thánh địa các loại kỳ dị biểu hiện, chúng ta hoài nghi, thất sát thánh địa đã bị đến từ trong cái khe định nhân, cho nô dịch ký sinh. Chương 339. Kiêu ngạo ma lực, hơi ra tay. Chương 339. Kiêu ngạo ma lực, hơi ra tay thánh chủ, ta hiểu được. Thánh địa, sở dĩ không cho thánh địa nội tỉnh tự mình đi điều tra, khẳng định có đạo lý của bọn hắn, hắn cũng không muốn hỏi, vì cái gì phải hắn đi đường tử, vẫn là giải thích cho ngươi một chút, nguyên bản là dự định phái thứ hai thánh tử Vương Huyền Minh đi, nhưng là ngươi thích hợp nhất, lại chúng ta không thể bên ngoài cha, thất sát thánh địa, ít ra cũng là một cái thánh địa cường giả vô số, không có vững tin chứng cứ, không thể phá hư các thế lực lớn ở giữa tín nhiệm, sinh ra ngăn cách. Sau đó đường tử lấy ra một ngàn giọt tiên dịch, chứa vào một cái theo hệ thống thương thành mua sắm trong bình ngọc, khoảng chừng một bình lớn, loại ngọc này bình nhan trị không tính quá tốt, nhưng vô cùng thực dụng có thể bảo đảm, tiên dịch năng lượng sẽ không sói mòn thánh chủ, đây là tiên dịch, coi như là thánh địa bồi dưỡng ta, một chút xíu tiểu lễ vật. Nhìn thấy một bình lớn tiên dịch, Huyền Thiên Thánh chủ có chút ngộ. Kia mấy thằng Mai con, mỗi người chỉ lấy ra mấy giọt. Như thế một bình lớn, là tiên dịch, chẳng lẽ nói đùa sao? Huyền Thiên Thánh chủ nhanh chóng cầm trên tay, mở ra nắp bình, ngửi một cái, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Vung tay lên, liền thu được chữ vật trong nước, sợ, Đường Từ đổi ý dường như ha ha. Đường Từ, đã tặng ngươi tiên dịch, muốn cái gì tài nguyên, liền đi thánh địa trong bảo khố, đi lấy à Mong muốn lấy cái gì? chỉ cần thánh địa trong bảo khu có, tùy tiện cầm. đúng vậy, thánh chủ, vậy ngươi cũng không nên đổi ý a. ta dự định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chạy tới thất sát thánh địa. có thể. vậy ngươi mau lên nghỉ ngơi đi. đúng rồi, nếu có thời gian, đi xem một chút ma lực a. hắn, có thể rất nhớ ngươi. lại nói, hắn cũng có chút muốn ma lực, muốn nhìn một chút, ma lực thực lực, đến trình độ nào. ma lực, tại chính mình thánh tử địa, nhất quyền nhất quyền đánh lấy quyền pháp, uy thế, có chút hung mãnh. rất nhanh, một bộ quyền pháp đã diễn luyện xong ha ha. lần này, rốt cục có thể ra ngoài làm nhiệm vụ. bất quá. Từ ca lúc nào thời điểm trở về a? Ta cần phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đột nhiên, một hồi thanh âm quen thuộc, chuyển tới ngươi nói muốn đem ai đánh cho răng rơi đầy đất ta. Ma lực một cái giật mình, liền thấy, Đường Tử đã đứng ở phía sau hắn, khoe miệng treo nhàn nhạt nụ cười cái kia, "Từ ca, ta nói đùa. Thực lực của ngươi, khẳng định so với ta mạnh hơn, ta có thể nào có thể đánh được ngươi răng rơi đầy đất." "Nhã a, nghe ngươi giọng điệu này, cánh cứng cấp rồi a?" "Đến, hai ta luyện hai chiêu, ta nhớ được lúc rời đi, có thể đã nói với ngươi, ta khi trở về, cần phải khảo nghiệm một chút thực lực của ngươi." Ma lực Một bước thối lui đến xa mười mấy mét tới đi. Thứ ca, ngươi nhiều nhất, lợi hại hơn ta gấp đôi. Đường từ mỉm cười man lực tiểu tử này, thiên phú quả nhiên mạnh, thời gian hơn một năm đã đến trận cảnh. Bất quá, đến gõ một cái. Man lực năm đấm, kim quang đại phóng, nhất quyền vung ra, năm đấm màu và nóng, càng đến gần đường từ, liền biến càng lớn, uy lực càng mạnh, đường từ nhẹ nhàng vung tay lên, một cái lôi đỉnh, liền phá hủy đạo này năm đấm. Man lực thấy thế, phía sau, hiện ra cao đến 500m ma tượng, ngang thiên cổng hét, uy lực càng lớn từ ca, ngươi cẩn thận. So lúc trước, hung mãnh không chỉ gấp 10 lần năm đấm. Trực tiếp công hướng đường từ đường từ nhẹ nhàng phun ra một chữ đi. Mấy đạo lôi đình xiêm xích từ trên trời giáng xuống, liền đem ma lực cho chói buộc lại. Bất luận ma lực rẽ rủa như thế nào, đều không tránh thoát được từ ca, ta nhận thua, ngươi quá mạnh. Đường từ rút về công kích của mình ha ha. Ma lực, mong muốn đánh thắng ta, còn phải luyện thêm mấy năm. Bất quá, thực lực của ngươi, tại tuổi trẻ gấp đôi bên trong, cũng tốt vô cùng, không cần tự coi nhẹ mình, nhưng là, nhớ lấy táo bạo. Có phải hay không? Thực lực tăng nhiều, địa vị cao, liền sinh ra một chút kiêu ngạo cảm xúc. Ma lực ngượng ngùng sờ đầu một cái từ ca, ngươi thế nào biết đến? ta đương nhiên cũng trải qua, loại ý nghĩ này, phải nhanh một chút điều chỉnh, không phải sẽ dừng bước không tiến lên. Thứ ca, ta đã biết. Đường Tử nhìn ra được, man lực tiểu tử này, cũng không có bởi vì lực lượng tăng gọi, mất đi bản tâm man lực, đến, dẫn ngươi ăn thịt nướng đi. Đường từ mang theo man lực, đi nhặt được rất nhiều đồng tức những cây, loại cây này, là cấp cùng nhau thánh địa, đặc hữu một loại cây gỗ, dù sao, phổ thông đệ tử, cần ăn cơm, loại cây này một làm ra linh thực, vô cùng hương Vừa lúc, gặp Vương Huyền Minh, Đường từ cùng hắn, cũng coi như từng có vài lần chi nguyên vương thánh tử, ta cùng man lực, dự định thịt nướng uống rượu, nếu không cùng đi ăn chút uống chút ha ha đã Đường Thánh Tử mời ta cầu còn không được dừng thằng này Đường từ thì rời đi cấp cùng nhau Thánh Địa tiến về thất sát Thánh Địa thất sát Thánh Địa ở vào vị trí không giống cấp cùng nhau Thánh Địa đạo kiếm tông cái loại này nơi phồn hoa mà là ở vào Tây Bắc hoang mạc chi địa nơi đó linh khí không thể so với cái khác Thánh Địa yếu chỉ là trong đó ẩn chứa nồng đậm hỏa chi thiên địa hoa khí dẫn đến thất sát Thánh Địa người tu luyện tính tình tương đối nóng nảy rất nhanh mấy ngày thời gian trôi qua hắn đã đến thất sát Thánh Địa quản hạt vi nơi này phong thổ cũng có một phen đặc biệt tư vị bất quá, đường từ còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn cũng không có quá nhiều dừng lại hưởng thụ. Hai ngày sau, đường từ đã tiếp cận thất sát thánh địa phạm vi, thất sát thánh địa đệ tử. Tại thất sát thánh địa bên ngoài, tăng cường tuần tra. Thất sát thánh địa không giống thế lực khác, xây dựng ở siêu nhiên địa phương, mà là cùng người bình thường cực kỳ tiếp cận. Hắn như thế quang minh chính đại đi vào, khẳng định là không thể được hệ thống quét hình những này thất sát đệ tử. Vương Ngũ đấu giả hậu kỳ bị ma vật ký sinh trương tam đấu giả hậu kỳ bị ma vật ký sinh lý tứ, đấu giả hậu kỳ bị ma vật ký sinh hệ thống quét hình kết quả. Đường Tử vẫn còn có chút kinh ngạc những này thất sát đệ tử bên trong, 10 cái, tối thiểu có một cái là bị ký sinh, hơn nữa là bị ma vật ký sinh. Nói cách khác, cũng không phải là dị to. Loại ma vật này cùng niệm nhi gia tộc chấn thủ vô tận ma huyền sinh vật là không là giống nhau đâu. Đường Tử tùy tiện tìm một cái quán rượu nhỏ, uống một chút trà, hán điểm bên ngoài đã thi triển thiên biến vạn hóa quyết, biến phù hợp hoang mạc địa khu người đặc thủ ta làm như thế nào đi vào đâu. Đột nhiên, Đường Tử nghĩ đến phương pháp. Thời gian ngày lên đến đến tối Đường từ như cùng một cái u linh trong bóng đêm. Vụ trộm thay thế một cái thất sát tuần tra đệ tử thân phận, đừng nói những đệ tử này, coi như thất sát thánh địa trưởng lao đi ra, cũng tuyệt đối không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Tại thời gian nghỉ ngơi, hắn biến hóa ra một cái phân thân, thay thế thân phận của hắn. Hắn thì tìm một cái địa phương an toàn, phối hợp mục hiểm, thu được cái này đệ tử tất cả tin tức, tất cả ký ức, hắn ngụy trang, liền càng thêm sẽ không xảy ra vấn đề. Mấy canh giờ sau, đường từ cái này một nhóm đội ngũ tuần tra đã tiến vào thất sát thánh địa đi vào, đường từ trận tròn mắt tan ném thất sát thánh địa đã thành ma quật thánh địa. Chương 340. Thất sát bá quyền. Chương 340 Thất Sát Bá Quyền, giờ phút này thất sát thánh địa, so ngoại giới còn muốn không hợp tỏi thường. Phía ngoài tuần tra đệ tử, 10 cái, có 9 cái đều là bình thường, nhưng bên trong thất sát đệ tử, 10 cái, có 5 cái toàn bộ bị ma vật ký sinh, nghiêm nhiên, thành ma quật đường từ tâm bên trong, còn ôm một chút hy vọng. Những đệ tử này đều là phổ thông đệ tử, bị ký sinh, quan hệ không lớn. Nếu như những cái kia cao tầng, trưởng lao thậm chí là thánh chủ, bị ma vật ký sinh, kia hoang vu giới đối mặt tình huống, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, thất sát thánh địa, bị ma vật ký sinh những đệ tử này cũng không có quá nhiều ngoại giới cuộc sống của người bình thường, thậm chí là cuộc sống của bọn hắn quen thuộc cũng cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau. dường như ma vật chỉ là ký sinh cũng không có có ảnh hưởng gì, nhưng là đường từ khả không cho rằng những này ma vật sẽ ăn cái gì hảo tâm, không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác. hắn đi theo nhóm này tuần tra đệ tử cũng chỉ có thể tại thất sát thánh địa ngoại môn khu vực nội môn cùng khu vực hải tâm, bọn hắn loại thân phận này căn bản vào không được ta phải muốn một cái biện pháp lén lén tiến vào nội môn cùng khu vực hải tâm đi dò xét, suy đoán của ta có chính xác không? Tiếp xuống một ngày, hắn căn cứ cấp cùng nhau thánh địa cho tin tức, tăng thêm quan sát của mình, đã phát hiện ngoại môn, nội môn cùng khu vực hạch tâm ở giữa liên hệ. Ngoại môn đệ tử, thực lực đạt tới người cảnh cực hạn, liền có thể tiến vào nội môn, thực lực đạt tới điều cảnh, liền có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm, chính là thất sát thánh địa đệ tử thiên tài, trưởng lão ở lại chỗ tu luyện để cho an toàn, hắn bỏ ra 3 tỷ diễn hóa điểm, đem thiên biến vạn hóa quyết tăng lên tới nhập thần. Thiên biến vạn hóa quyết, bản thân liền là thần cấp cực phẩm võ kỹ, mặc dù không có lực công kích, nhưng đang thay đổi phương diện, tuyệt đối là vương giả cấp tồn tại lấy thực lực của hắn, thi triển tiên biến bản hóa quyết, coi như so sánh võ thần cực hạn võ giả, cũng nhìn không ra may may phân biệt. mà thất sát thánh địa, bao quát toàn bộ hoang vu giới, người mạnh nhất, tối đa cũng là so sánh võ thần cực hạn, võ thần phía trên tồn tại, hoang vu giới, không có có như thế cường giả. hắn thay thế cái này đại tử, gọi là vương minh, tại ngoại môn, không lộ sơn, không lộ sách, một cái không có chút nào tồn tại cảm người trẻ tuổi. nếu như đột nhiên hiển lộ thực lực, khẳng định sẽ khiến âm thầm chú ý kế sách duy nhất, chính là biểu hiện ra tương ứng kỳ ngộ, liền có thể quang minh chính đại tiến vào nội môn. Thậm chí khu vực hạch tâm đường từ căn cứ Vương Minh ký ức, tại ngoại môn Tàng Thư Các, lưu lại thất sát thánh địa tiền bối truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên, chỉ là đã nhiều năm như vậy, đều không có người có thể thu hoạch được cái kia truyền thừa chính là ngươi, cái này truyền thừa đã lưu truyền rộng rãi, cũng phải đi thử xem, nếu như không được, nghĩ biện pháp khác. Thất sát thánh địa ngoại môn Tàng Thư Các, chính là một cái tương đối thê lương lầu các, không tính quá lớn, nhưng là có một tia không hiểu vật bị, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt ma khí hệ thống, quét hình cái tia truyền thừa. Đốt, đã tốn hao túc chủ 20 triệu diễn hóa điểm, quét hình đến đây Tàng Thư Các bên trong truyền thừa thất sát ba quyền, so sánh võ giả công pháp, địa giai cực phẩm, lấy sát ngăn sát, lấy giết chế bá, trong lòng còn có bá giả, phương có thể phát huy quyền này tinh túy. nhìn hậu thế đệ tử, thiếu duyên thu hoạch được công pháp này người, không rơi vào ta thương bá chi danh. Vương Minh trong trí nhớ thương bá, thật là thất sát thánh địa một cái truyền kỳ. Lúc tuổi còn trẻ, thiên tư là hậu, tại ngoại môn làm vài chục năm đệ tử, cả đời không được tồn vào bên trong cửa nửa bước. Một mực luyện một bộ rất bình thường quyền pháp, bất luận người khác khuyên như thế nào nói, đều chỉ luyện kia một bộ quyền pháp. Về sau, một chiêu đối ngộ, lĩnh ngộ thất sát bá quyền, cái sau vượt cái trước. Tiến vào khu vực hạch tâm, thành vị trưởng lão đặc biệt lưu lại công pháp này, nhường ngoại môn người hữu duyên tu luyện hệ thống, rút ra công pháp này. Mặc dù đối đường từ tác dụng không lớn, đáng tiếc, trước mắt thích hợp hắn nhất toanh. Một cái lao giả tại đường từ trong đầu, diễn luyện lấy một môn quy pháp, cũng có chút hứa tinh diệu. Chờ lao giả diễn luyện xong, đường từ đã biết được tu luyện như thế nào. Tại hắn linh ngộ thất sát bá quyền về sau, một cổ bá đạo khí tức trong nháy mắt phát tán ra, đưa tới phía ngoài đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão chú ý nhau nhau đến đây. Một cái đầu tiêu xài một chút bạch lão giả, là ngoại môn trưởng lão, gọi là Trường Kỳ. Tại ngoại môn đệ tử bên trong thanh danh, coi như không tệ Vương Minh, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi thu được thương bá tiền bối truyền thừa? Đường Từ quét nhìn cái này Trương lão, cũng không có bị ký sinh đúng vậy, Trương trưởng lão, ta thu được thương bá tiền bối truyền thừa, hôm nay ta tâm huyết dâng trào, lại đột nhiên tiến vào một cái thần kỳ trạng thái, lĩnh ngộ sát sát bá quyền. Ta không phải cố ý hủy hoại tàng thư các. Đường Từ nhường ngữ khí của mình, biến rất sợ hãi, dù sao, Vương Minh chính là một người nhát gan nu như người, đột nhiên biến ra lớn, khẳng định sẽ để người khác suy nghi. Nghe được hắn, đệ tử khác gọi là một cái hâm mộ a từ hôm nay trở đi. Vương Minh vận mệnh liền cùng bọn hắn không giống như vậy ha ha. Vương Minh, ngươi không cần lo lắng, ngươi đã thu được thương bá tiền bối truyền thừa, cũng coi là một thiên tài, là ta thất sát thánh địa chi phúc. Những người khác riêng phần mình làm việc, Vương Minh lưu lại, chờ chỉ có Vương Minh cùng Trương Kỳ sau. Trương Kỳ mở miệng nói ra Vương Minh, thực lực của ngươi đặt đến người cảnh hậu kỳ, vừa lĩnh ngộ thương bá tiền bối lưu lại truyền thừa, liền tăng vọt một cái đại cảnh giới. La Phu đều hâm mộ, nhưng là ta phải cho ngươi một cái đề nghị, ngoại môn đã không thích hợp người đi quen thuộc cảnh giới của mình, sau đó xông vào nội môn thậm chí là khu vực hải tâm, như thế, tiền đồ của ngươi không dám tưởng tượng. trương kỳ tiền bối, cảm ơn ngươi dạy bảo, ta xác thực, không biết nên làm như thế nào, cảm ơn tiền bối. nhìn xem cảm kích chỉ có thể vương minh, trương kỳ, vẻ mặt vui mừng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dễ dàng nhất để cho người ta sinh lòng hảo cảm. tương lai vương minh tiến vào khu vực hải tâm, tùy tiện nhắc nhở một chút, hắn lấy được chỗ tốt, xa so với một cái ngoại môn trưởng lão, tốt hơn nhiều. thất sát thánh chủ đại điện, thất sát thánh chủ, xin dáng dấp vô cùng thu kịch, mái tóc màu đỏ, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, cơ bắp cổ mãng ở trần. Vang Tạc Thiên Thanh em nói rằng ngoại giới có thể có chuyện gì xảy ra. Trong đó một trưởng lão mở miệng nói ra ngoại môn gần nhất có một người đệ tử thu được thương bá trưởng lão truyền thừa, thương bá tiền bối mừng đến tốt đồ, thật đáng mừng. Sích Viêm Tử Tốn nói a, còn có việc này, chờ lâu chút thời gian, nhìn tiểu gia hỏa kia, phải chăng có thể bằng vào chính mình tiến vào hạch tâm? Một cái khác trưởng lão nói rằng thánh chủ ngoại giới đối ta thất sát thánh địa, không tham dự vây quét luyện kho máu trở, nghị luận rất nhiều, chúng ta phải chăng đến cải biến sách lược? Thất sát thánh chủ ánh mắt lộ ra hàn mang hử. Ta thất sát thánh địa, không tham dự bất kỳ phân tranh, giữ gìn tốt quản hạt bên trong an toàn, liền không cần phải để ý đến. Cần tuân thánh chủ khiến. Những trưởng lão này, còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc, lời nói bị nuốt tại trong bụng. Bọn hắn người thánh chủ này, gần nhất chẳng biết tại sao, vô cùng kỳ lạ. Chương 341, Thất sát thánh chủ bí mật. Chương 341, Thất sát thánh chủ bí mật. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Thất sát thánh chủ có chút nhắm mắt, lộ ra đến vô cùng khéo cùng kia thu kịch bên ngoài, hình thành chênh lệch rõ ràng hy vọng, ta làm đây hết thảy, đều là chính xác, chỉ cần ta đột phá tình trạng kia những này ma tệ tử cũng chẳng có gì lạ đến lúc đó một mình ta tức có thể chấn áp bọn hắn trở thành hoang vu giới chúa cứu thế bất quá vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng giới môn nội loạn luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy những cái kia lão hồ ly cũng không phải dễ gạt đột nhiên một đoàn hắc vụ, chậm rãi tại bên cạnh hắn hiện hiện lộ ra một trương như có như không âm trầm khuôn mặt kiệt kiệt xích thánh chủ giữa chúng ta hợp tác có thể thiên ý vô phương à ta vĩ đại ma tộc tiến vào thế giới này sau xích thánh chủ cũng biết thu hoạch được vĩnh sinh lực lượng đến lúc đó cùng tộc ta cùng một chỗ trở thành thế giới này vương ừ Ma linh tử, nói lời tạm biệt nói đến dễ nghe như vậy, ta cùng ngươi ở giữa, chỉ là hợp tác. Các ngươi ma tộc, chỉ xứng sinh hoạt tại bẩn thỉu trong bóng tối. Xích Thánh chủ, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy, ta ma tộc nói tới, nhất định có thể làm được. Ta ma tộc ký sinh quý địa đệ tử, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, cũng rất khó bị người khác phát hiện, cho nên, ngươi liền không cần lo lắng sẽ bị thế lực khác phát hiện, ảnh hưởng ta nhóm cùng chung mục tiêu. Như thế thuận tiện. Mà khác, tộc ta gần nhất, có thể sẽ tăng tốc, tốc chủ, thế lực khác nơi đó, hy vọng Xích Thánh chủ, nhiều hơn đảm đương. Đây là ta ma tộc ma thần lục truyện linh huyết có thể để xích thánh chủ lại tinh tiến một bước có lẽ sau đó không lâu chính là hoang vu giới đệ nhất cường giả xích viêm nhìn thấy kia một đoàn mang theo khí tức tà ác nhưng lực lượng vô cùng thần dị huyết dịch trên mặt lộ ra vẻ si mê cấp tốc thu được chữa vật biển thế lực khác tự nhiên có ta chống nom ngươi rời đi trước ta nói xong hóa thành một đám lửa tiêu thất ngay tại chỗ ma linh tử hư ảo ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống gừ nhân loại tham lam đợi ta hoàn toàn đả thông không gian thông đạo ngươi ăn vào đi nhiều ít nhất định sẽ để cho ngươi gấp bội phun ra đường từ về đến phòng bên trong những đệ tử kia, nhao nhao vây ở bên ngoài, đưa các loại lễ vật, nói các loại lời khen tặng, thổi đến thiên hoa loạn truy. Những đệ tử này, thể nội đa số đều bị ma vật ký sinh, lại cùng nhân loại bình thường, không có một chút khác nhau, chính là người sống sờ sờ. Nhưng hắn, trong thoáng chốc sinh ra một loại, những này ma vật chỉ là ký sinh, cũng không có nguy hại chi ý bất luận những đệ tử này nói cái gì, hắn đều chỉ có thể liên tục đáp lời. Nếu như chỉ là một cái có thể tiến vào nội môn đệ tử, không đáng nơi này một chút đệ tử khen tặng, trong đó một chút đệ tử cùng nội môn, lúc đầu quan hệ không ít. Nhưng là, hắn lấy được là thương bá truyền thừa còn có tiến vào hạch tâm tư cách, cái này cùng tiến vào nội môn, là hai loại khái niệm ba. Thời gian, nhảy lên liền đi qua năm ngày đường từ cảm thấy, là thời điểm, đi nên đón tiến vào nội môn cùng hạch tâm tiêu chiến. Bên ngoài cùng nội môn, bị thất sát thánh địa lại năng dùng trận pháp thần thông, cho ngăn cách ra. Bởi vậy, liền cần người đặc biệt viên mang theo đi vào. Tiến vào nội môn phương thức cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần khảo thí cảnh giới phải trang đạt tới người cảnh, khảo thí đại điện bên trong danh tự. Ta gọi Vương Minh, khảo thí trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái hóa ra là Vương Minh A. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian khảo thí A liền không chỉ hoan ngươi thời gian, sau đó lấy ra một khối đá đây là đo linh thạch, sáng lên một đạo đường vân, liền đại biểu cho tới lâm người cảnh giới, hai đạo đường vân, liền đại biểu binh giả cảnh giới, cứ thế mà suy ra, ngươi chỉ cần sáng lên bốn đạo đường vân, liền có thể Đường từ thả ra lực lượng tiến vào đo linh thạch, trong nháy mắt đo linh thạch liền sáng lên bốn đạo đường vân, lại rất nhanh liền sáng lên năm đạo đường vân, thẳng đến tiếp cận đạo thứ sáu đường vân, mới nhìn nhìn chỉ. khảo nghiệm trưởng lão, kinh hai vương minh, ngươi quả nhiên đạt được thương bá tiền bối truyền thừa, tương lai bất khả hạ a, lão phu cái này dẫn ngươi tiến vào nội môn, nếu như cần muốn tiến hành khu vực hạch tâm khảo nghiệm, lão phu trực tiếp đưa ngươi đi khu vực hạch tâm khảo thí địa điểm. vậy thì đa tạ trưởng lão, trực tiếp đưa ta đi khu vực hạch tâm khảo thí địa điểm. đường tư đứng tại một cái truyền thống trận pháp bên trên, bạch quang nói lên, hắn liền tiến vào nội môn, khảo thí tiến vào hạch tâm địa điểm. người nơi này rõ ràng liền có thêm rất nhiều, rất nhiều nội môn đệ tử đều hy vọng chính mình tiến vào khu vực hạch tâm. muốn đi vào khu vực hạch tâm, cảnh giới đã đến cũng không được, cảnh giới chỉ là tiền đề, một cái khác chỉ tiêu chính là vượt cấp chiến đấu, vượt qua một cái tiểu giai đoạn. Tại khu vực Hạch Tâm chính là phổ thông đệ tử. Vượt vượt hai cái tiểu giai đoạn, tại khu vực Hạch Tâm, tài nguyên tu luyện có lẽ sẽ càng nhiều một chút. Khóa vực ba cái giai đoạn, tài nguyên tu luyện lại tăng lên gấp đôi, cứ thế mà suy ra. Nhưng là, nếu như khóa vực một cái đại cảnh giới chiến đấu, lấy đều cảnh tự lực, diễn sát trận cảnh tu vi, vậy người chính là khu vực Hạch Tâm Hạch Tâm đệ tử, có tham dự Thánh tử lấy được cơ hội, thưởng thụ thất sát thánh địa trọng điểm bồi dưỡng đầu tiên hạng thứ nhất, chính là khảo thí cảnh giới. Người nơi này có chừng 100 nhiều người, chỉ có hai cái, dựa vào đang dương dược, tạm thời tăng lên cảnh giới không có thông qua bên ngoài. Những người còn lại đều thông qua được. Lựa chọn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, chọn vẹn chiến một nửa. Lựa chọn vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới, chiếm lĩnh 20 người. Cuối cùng, lựa chọn vượt qua sáu cái tiểu giai đoạn chiến đấu, chỉ có hai người, lại hướng lên, có chỉ có một người, lựa chọn vượt qua bảy tiểu giai đoạn chiến đấu. Người này, nghe nói là khu vực Hải Tâm, cái nào đó trưởng lão dự định đệ tử người tên là gì? Lựa chọn trình độ gì khiêu chiến? Đệ tử Vương Minh, lựa chọn khiêu chiến trận cảnh sơ kỳ yêu thú. Khảo thí trưởng lão, ngẩng đầu nhìn hắn một cái xác định. Ta xác định. Những người khác cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem đường tử, cho là hắn là phát bị điên, mong muốn thu hoạch được tồn tại cảm. Liên vị trưởng lão kia dự định đệ tử cũng trao mày nhìn xem hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người dựa theo khảo thí trưởng lão chỉ lệnh tiến vào thích hợp khu vực. Mấy trận bạch quang hiện lên, tất cả mọi người đều tiến vào khác biệt thần kỳ không gian đường tử cách đó không xa. Có một cái trận cảnh thực lực tam vĩ hổ, chiều cao 200 m mét, nhìn có chút hung ác. Vừa nhìn thấy đường tử, liền không kịp chờ đợi lao đến đường từ ngụy trang vương minh, thi triển thất sát ba quyền cùng cái này tam vĩ hổ, hắn chỉ có thể cực lực áp chế chính mình biểu hiện được chiến đấu, cố hết sức, tốt nhất là, chuyện cảnh phản sát cái này Tam Vĩ Hổ, như thế, liền sẽ không có người hoài nghi. 10 phút đi qua, Đường Từ miệng phun máu tươi, đầu tóc rối bời, nhìn, đã đến cực hạn. Tam Vĩ Hổ, phần bụng, lưu lại máu đỏ tươi. Hai người, đều phát động chính mình công kích mạnh nhất, Đường Từ hét lớn một tiếng, tản mát ra nồng đậm ba quyền, trực tiếp đánh phía Tam Vĩ Hổ. Tam Vĩ Hổ, miệng phun kim quang, phóng tới Đường Từ anh. Tam Vĩ Hổ, tốt Đường Từ bay rất ra ngoài, miệng lớn phun máu tươi. Ngoại giới khảo thí trưởng lão, cấp tốc đem Đường Từ phong xuất, cho ăn một viên thuốc, cái này đệ tử Hắn một mực chú ý, mặc dù lộ ra rất chật vật, bất quá, người ta đã là Hạch Tâm đệ tử, thân phận tôn quý. Chương 342: Ngụy trang thất sát thánh tử. Chương 342: Ngụy trang thất sát thánh tử đường từ tỉnh lại lần nữa lúc, tại một cái xa hoa trên giường, bên cạnh còn có rất nhiều mỹ mạo tuổi trẻ thiếu nữ đây là hắn tận lực nguy trang, diễn trò, liền phải làm toàn diện khu khu đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Bên trong một cái thị nữ, lập tức tiến lên nói rằng, "Vương Hạch Tâm, ngươi hôm qua hôm qua, khiêu chiến Hạch Tâm đệ tử vị trí, bị thương, đã ngủ mê một ngày." "A, ta nhớ ra rồi." "Vương Hạch Tâm" "Chắc hẳn ngươi cũng đói bụng, dùng nữa sau, chúng ta sẽ vì ngươi giới thiệu hoạch tâm đệ tử cần thiết việc cần phải làm." "Cũng tốt." Những cái kia đồ ăn nhìn cũng không tệ lắm, Đường Từ cầm lên nếm nếm, quả nhiên, hương vị là nhất tuyệt, mặc dù so ra kém giao long thị, cũng coi như nhân gian mỹ vị. 20 phút sau, những cô gái này lại trợ giúp hắn đơn giản tắm rửa thay quần áo. Hắn mặc vào thất sát thánh địa hoạch tâm đệ tử phục, lộ ra huy vũ khí phách, thấy những ngày thị nữ, mắt hiện tinh quang vương hoạch tâm, "Ta là của ngài chuyên môn thị nữ, tên là Hương Lan, phụ trách thánh tử sinh hoạt hàng ngày, ba quát hầu ngủ." Nói đến thị tầm hai chữ Hương Lan, rõ ràng ra tăng ấm lượng. Bất quá, Đường Từ Ngụy trang Vương Minh, làm một điều gì, đột nhiên nắm giữ địa vị, mỹ nhân khẳng định sẽ lâm vào trong đó, nếu là hắn một chút phản ứng đều không có, không phù hợp Vương Minh tính tỉnh. Hắn không muốn biểu hiện quá mức lóa mắt, hạch tâm đệ tử đã có thể chạm tới hạch tâm cơ mật, nếu là biểu hiện được quá mắt sáng, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại Đường Từ khoe miệng phụ lên nụ cười, dùng tay, nhẹ nhàng đỡ dậy Hương Lan cảm. Xích lại gần, thản nhiên nói, ngươi rất tốt, chờ bản hạch tâm thần công đại thành, liền sẽ sủng hải ngươi. Nóng bỏng nam tử khí tức, nào vào Hương Lan trên mặt, chọc cho Hương Lan gương mặt xinh đẹp bừng đỏ đường từ thấy đã đạt tới mục đích liền thu tay về nói một chút hạch tâm đệ tử cần thiết việc cần phải làm a bản hạch tâm mới tiến vào khu vực hạch tâm đối với những này không hiểu nhiều lắm hương lan cảm thấy mình thất thố, bộ dạng này xem ra có hy vọng cũng không thể nóng vội lập tức điều chỉnh tốt dáng vẻ vương hạch tâm hạch tâm đệ tử mỗi tháng cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ hạch tâm chỉ là gần nhất thánh địa chẳng biết tại sao các đệ tử bao quát nội môn ngoại môn đều không cần ra đi hoàn thành nhiệm vụ lại ban thưởng tu hành tài nguyên so trước kia càng lớn hạch tâm đệ tử trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện thỉnh giáo các vị trưởng lão mỗi cái tu lễ đều có thể thu hoạch được Thánh Tử khiêu chiến cơ hội. Bất quá muốn muốn khiêu chiến Thánh Tử, Vương Hạch Tâm còn cần làm một việc, chính là một lần nữa đo đạc căn cốt, bởi vì Thánh Tử ngoại trừ chiến lược nhất tuyệt, càng quan trọng hơn là thiên phú. Hương Lan, vậy thì có cái gì phương pháp có thể tiếp xúc Thánh Chủ, hay là Thánh Địa nội tình cường giả sao? Vương Hạch Tâm, Thánh Chủ thường xuyên bế quan, cùng tất cả đỉnh núi chủ cũng đang bế quan, muốn gặp được, có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian. mà khác, Thánh Địa nội tình đồng dạng không dễ dàng ra mắt, mong muốn gặp bọn họ càng vì nhốt hơn khó. Nhưng nếu như trở thành Thánh Tử, liền không có những này hạn chế có thể tùy thời nhìn thấy thánh chủ cùng cái khác phong chủ. Đường từ có chút châm tư, cái này đại biểu cho hắn, cần thể hiện ra trở thành thánh tử tiềm lực, hoặc là, trực tiếp trở thành thánh tử vậy thì không cần thiết ngụy trang thiên phú thấp, coi như bị phát hiện, trực tiếp giết ra ngoài chính là, không cần kiên kỵ. Mong muốn xác định tất sát thánh địa tình huống, đệ tử có thể phản ứng tình huống, không chính xác, nếu như thánh chủ, trưởng lão, phong chủ cũng là như thế, cơ bản cũng có thể xác định. Nhưng là, mỗi cái thánh địa, ngoại trừ mặt ngoài những cường giả này, mạnh nhất nội tình, chính là những cái kia ẩn thế bế quan, duy trì cuối cùng một tia sinh mệnh lực cường giả, bọn hắn thường ngày chính là lĩnh ngộ thiên địa, bồi dưỡng hậu nhân, muốn gặp được những này nội tình, trở thành thánh tử, là đơn giản nhất nhanh gọn phương pháp. thất sát thánh địa, nếu quả như thật liền thánh chủ, phong chủ những này đều bị ma vật ký sinh, những này nội tình cứng giả, không có khả năng không phát hiện được hương lan. kia mang ta đi đo đạc thiên vu à? gần nhất, ta cảm giác phía sau lưng của ta xương sống lưng một mực ngứa giống như có đồ vật gì muốn mọc ra như thế. nghe được đường từ lời nói, hương lan đại hỉ. người linh căn căn bản là cố định, nhưng cũng sẽ xảy ra ngoại lệ. căn cốt thông qua hậu thiên nào đó loại kích thích, sẽ xảy ra hai lần biến đến dị. Nếu như nàng chỗ hầu hạ hạch tâm đệ tử, căn cốt biến đến dị, biến thành lợi hại hơn thiên tài, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, không có tu hành căn cốt, biết thánh địa những chuyện này, thánh địa cũng không lo lắng, nàng sẽ tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, giết nàng, so giết gà dễ dàng. Nàng cũng không nghĩ tới cái khác, trở thành cường giả đồ chơi, cũng so ở bên ngoài, ăn bữa hôm lo bữa mai mạnh hơn nhiều, đặc biệt là đường từ Ngụy Trang Vương Minh, phong thần tu lãng, chỉ cần Vương Minh càng tốt, nàng liền sẽ càng tốt. 10 phút sau, Hương Lan dẫn đường tử, đi tới khảo thí căn cốt đại điện. Căn cốt đại điện còn có mấy người trẻ tuổi, hiển nhiên là những trưởng lão kia dòng dõi, nếu không, không có khả năng còn không có thức tỉnh căn cốt, liền tiến vào khu vực hải tâm. Khảo nghiệm trưởng lão, là một cái hẻm rượu núi lao đầu, lộ ra say tròn váng, thể nội cũng bị ma vật ký sinh đường từ phát hiện, thực lực tương đối mạnh, thể nội ký sinh ma vật, cố năng lực kia, lộ ra càng thêm to lớn. Không bị những cường giả này phát hiện, những này ma vật cũng 10 phần không đơn giản danh tự. Thân phận: Vương Minh, tân tấn Hạch tâm đệ tử, đến đây khảo thí căn cốt. Lão giả này, ngẩng đầu nhìn hắn một cái a. Không tệ, thể nội căn cốt Sẽ ra hai lần biến đến dị, có thể sẽ dị biến làm một cái tốt căn cốt. Đường Từ đứng tại một cây thanh đồng dưới cột đá mặt, cột đá tản mát ra thanh đồng năng lượng, tràn vào xương sống lưng của hắn chỗ. Hắn cảm giác, hắn điểm xương sống lưng, tựa như tắm suối nước nóng thư thái như vậy. Hắn đã phân phó hệ thống, đem tiên phú của hắn, ngụy trang thành một loại khắc tuyệt thế căn cốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những khảo nghiệm các người đều đã thành công tất tỉnh. Chỉ có Đường Từ một người, nhắm mắt lại, ngồi thanh đồng dưới cột đá mặt, toàn thân hiện ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo hàn khí, căn cốt đại điện, mơ hồ có băng xương hàn khí. Hèm rượu muối lao giả trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn một tiếng tất cả mọi người nhanh rời khỏi căn cốt đại điện. những người này mặc dù không rõ vì cái gì, bất quá cũng không dám dừng lại đi tới căn cốt đại điện bên ngoài, đột nhiên xảy ra gì biến, cả tòa căn cốt đại điện nhanh chóng bị đóng băng, tạo thành một tòa băng thành. một tôn hàn băng vượng hoàng phát ra to do tiếng thề phóng lên tận trời, bầu trời băng hoàng trôi đến đều tạo thành một tòa băng cầu, cả phiến thiên địa đều thành băng thế giới. hêm mũi lao giả lệ nóng doanh trọng thiên hữu ta thất sát ta, thiên hữu ta thất sát, như thế dị tượng cũng hấp dẫn thất sát thánh địa vô số cường giả. Nhao nhao chạy tới căn cốt đại điện, nhìn thấy màn này, đơn giản hiểu rõ sau, đều lộ ra vô cùng hài lòng vẻ mặt đây là, lại xuất hiện một vị tuyệt thế thánh tử, Thiên Hưu Thất Sát, DS, muốn tăng tốc tiến độ, nhưng không, có cách nào tăng tốc, đại gia lý giải, chương không hay, có lẽ muốn muộn một chút. Chương 343. ẩn Ma. Chương 343, ẩn Ma. Càng ngày càng nhiều cường giả, bao quát thất sát thánh địa các vị phong chủ, cũng nhao nhao đổi tới. Sau đó không lâu, một cái áo bào đen láo giả, cũng đổi ở đây đông đạo trưởng lão nhìn thấy hắn, cùng tính hành lễ thương bá tiền bối, Thương bá đi lên trước, đối với các vị phong chủ, cũng được một cái lễ bên trong một cái treo tức nói thương bá sư đệ ngươi phúc khí rất tốt ta như thế thiên tư đệ tử có hy vọng trở thành ta thất sát thánh tử ngươi bồi dưỡng qua được đến đi nếu không liền nhường cho bọn ta xích hỏa phong mà thôi ha ha nô sư minh ta thương bá đệ tử ta tự sẽ thật tốt dạy bảo liền không phiền ngươi nháo tâm thú hồ ta thương bá đều không dạy được đệ tử ngươi liền càng thêm không xứng ngươi cái khát phong chủ cũng lời ngăn trở dù sao hai người này đoán đoán cũng không phải bọn hắn có thể giải quyết được coi như xích hỏa phong phong chủ còn muốn nói điều gì thiên dị tượng trên không trung cắt ngang hai người cái luận kia một tòa băng thành chầm rãi hòa tan hóa thành băng nguyên tố đắp lên chống không băng hoàng nuốt vào thể nội ngang thiên nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía dưới đại điện cấp tốc phóng đi tầng tầng khí lãng trào lên mà ra chỉ chốc lát sau đi ra một người trẻ tuổi khí tức đại thịnh đường tư ngẩng đầu nhìn một cái nội tâm kinh đảo hải lãng mặt ngoài lại rất bình tĩnh khá lắm loại ma vật này là vật gì thế nào liền những cường giả này đều có đa số bị ký sinh hệ thống loại ma vật này cụ thể là cái gì theo lý mà nói những cường giả này không có khả năng không phát hiện được đốt chủ loại ma vật này gọi là ẩn ma lần thứ nhất ký sinh, không phóng thích bất kỳ khí tức gì, không quấy nhiễu ký sinh thể bất kỳ hoạt động gì, cũng sẽ không bị người khác phát hiện, trừ phi thần cảnh hậu kỳ cùng cực hạn, hoặc là đi lên cường giả khả năng phát hiện sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phóng thích ma khí, chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ hoàn toàn hiện hiện ra, xâm chiếm ký sinh thể. Đường từ tất cả minh bạch đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Hệ thống, vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết không có? Đốt, có thể đem bọn hắn hấp dẫn đi ra. Tỉ như nói, kích giết bọn hắn người dẫn đầu. Nếu như bọn hắn hai lần ký sinh, liền vô cùng dễ dàng bị ký sinh thể phát hiện. Những này thất sát tương giả, nhìn về phía đường tử, kia không quan tâm hơn thua biểu lộ, để bọn hắn phi thường hài lòng vương minh. Ta là thất sát thứ hai phòng phong chủ, thánh chủ bế quan, lớn nhỏ sự vật, từ ta quyết định. Thiên phú của ngươi đủ để nhập thánh tử danh sách, nhưng là thánh tử đã đủ. Sau một tháng, có thể lựa chọn cùng cái khác thánh tử chiến đấu, như chiến thắng liền sẽ thay vào đó. Tại cái này một tháng bên trong, ngươi lãnh ngộ cùng thánh tử không khác nhau chút nào, có thể bằng lòng đệ tử bằng lòng. Một cái áo bào đen láo giả chậm rãi tiến lên, vương minh có thể nhận ta vi sư, ta là thứ bá. Đường mắt lộ ra vẻ sợ hãi thương bá tiền bối đệ tử cầu còn không được, nếu như không phải là bởi vì ngài chuyển thừa, đệ tử cũng sẽ không có hôm nay. sư phó ở trên chịu đồ nhi túi đầu. Ha ha, đồ nhi miễn lễ. thương ba đối đường từ như này thức thời, phi thường hài lòng các vị phong chủ. ta trước mang đồ nhi dạy hắn đến tiếp sau công pháp sẽ không bẽ giầy mọi người. sau đó diêu hâu bắt gà con đồng dạng, sách theo đường từ quần áo, hướng một phương hướng nào đó rời đi đồ nhi. vi sư thất sát bá quyền, có rất nhiều tỷ vết vi sư kế tiếp chuyển công pháp của người, chỉ so với tuyệt thế công pháp yếu một ít, nhưng là uy lực chỉ có hơn chứ không kém. nó liền gọi là thương hoàn quyết. Đường từ giả bộ như ngạc nhiên bộ dáng cảm ơn sư phó sau nửa cách giờ thương hoàng quyết đã toàn bộ khắc vào trong đầu không thể không nói loại công pháp này mạch suy nghĩ quả thật không tệ lấy kỳ môn độn giáp làm căn cơ có thể đột phá tự thân cực hạn đáng tiếc đối tác dụng của hắn không tính quá lớn độ nhi đây là tu hành tài nguyên tính là vi sư một chút lễ vật ngươi đi về trước đi nhớ kỹ tại chưa đại thành trước đó tuyệt đối không nên phá nguyên linh dương như thế thực lực của ngươi đạt tới cái nào đó tiến độ liền khó mà lên cao vi sư chính là tuổi còn trẻ liền rách nguyên linh bây giờ thực lực mới dừng bước không tiến sư phó ta nhớ kỹ, đường từ đối thương bá vẫn có một ít hảo cảm đối với hắn cái này vừa tới độ nhi, quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc cả ba tiếp xuống một tuần lễ, cuộc sống của hắn chính là tu luyện mệt mỏi, có rượu ngon mỹ nhân, nói bụng cực kỳ đồ ăn đương nhiên, đường từ sẽ không đối những cô gái này làm ra cái gì xuất các chuyện. thân phận của hắn người khác tin tưởng không nghi ngờ. thương bá trong bóng tối nhìn hắn cử động vớt râu diện lộ ra phi thường hài lòng ta đồ đệ này có dạ tâm tại bực này tuổi tác đối hồng vấn gia nhân có thể cự tuyệt tới trình độ như vậy cũng là không dễ dàng a lão phu truyền thừa có hy vọng. Chờ thương ba sau khi đi, Đường Tử vung tay lên, đem hương Lan đuổi đi ngày mai, liền có thể đi thỉnh giáo những cái kia thánh địa nội tình, chỉ cần phán đoán tình huống của bọn hắn, nhiệm vụ của ta liền có thể hoàn thành. Nếu như ngay cả thánh địa nội tình đều bị ma vật ký sinh, vậy thì thật là đáng sợ. Rưng thằng này, Đường Tử cùng cái khác thu hoạch được thánh tử đãi ngộ hạch tâm đệ tử, thật sớm tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn còn không phải thánh tử, không có thánh tử cái chủng loại kia đãi ngộ. Hắn đại khái nhìn một chút, tăng thêm hắn, tổng cộng có 8 thu hoạch được thánh tử đại ngộ người trẻ tuổi, thực lực thiên phú cũng không tệ. Thánh địa nội tình, mỗi tới một ngày này, đều sẽ tề tụ một đường, tốn một chút thời gian, chỉ dạy bọn họ những này thánh tử người ứng cử. Thời gian vừa đến, dẫn đội trưởng lão vung tay lên, bọn hắn bị một hồi kim quang bao trùm, trong nháy mắt tiêu thất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn đã đến một cái tiên khí mờ mịt, mười phần mỹ lệ hoàng cảnh, nơi này thiên địa hoang khí nồng đậm hóa dịch, non xanh nước biếc, nghe một ngụm, nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người vui vẻ. Các vị đệ tử, chư vị tiền bối, liền tại phía trước hư không diễn võ trưởng, đẩy ra hư không cửa, liền có thể tiến vào. Đây cũng là chư vị tiền bối khảo nghiệm. Nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay mất. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, dựa theo trình tự đi đến kia phiến phát sáng đại môn trước mặt, lần lượt đẩy cửa. Cái thứ nhất hoạch tâm đệ tử hơi có vẻ phí sức, cái thứ hai đệ tử hơi có vẻ phí sức. rất nhanh, tất cả mọi người thông qua được cánh cửa này, đại gia đều không khác ấy, đường tử cũng giả bộ hơi có vẻ phí sức, tiến vào cái này phiến đại môn. bên trong là một cái rộng lớn diễn võ trường, có tám tòa đại cao, phía trên tác giả mấy cái hỏa ái lao nhân, khí tức rất bình thường, bất quá nhưng không ai dám xem nhẹ. những lao giả này ánh mắt đục ngầu nhưng lộ ra tinh quang, nhưng khí tức của bọn hắn đều khiến đường tử cảm giác không đúng lấy thực lực của hắn phát hiện những này thánh địa nội tình không có rõ ràng khí cơ tựa như là nhân loại liên bang cái chủng loại kia công nghệ cao mô phỏng chân thật người thật sự người thật đúng là người nhưng là không có nhân loại khí cơ những này thất sát nội tình cũng không có thuộc về nhân loại khí cơ hệ thống quét hình những người này linh sơn giả thân lấy một tia chân thân khí tức phối hợp bí pháp nào đó chế tác được giữ lại một bộ phận ký ức cùng thường nhân không khác những này hạch tâm đệ tử tự nhiên không phát hiện được vấn đề nho nhau, nhau hướng về phía trước thỉnh giáo vấn đề những này thánh địa nội tình giả thân ôn hòa giải đáp bộ dáng kia nếu như không phải hệ thống Đường Từ đều phải tin tưởng. Một cái thánh địa nội tình nhìn Đường Từ bất động, chả hết nợ cắt mà hỏi cái này vị đệ tử, có vấn đề gì? Lao phu, có thể hướng ngươi giải đáp. Lời này vừa nói ra, coi như không có hệ thống, hắn cũng biết hoài nghi, một cái cao cao tại thượng thánh địa nội tình, coi như đối hậu bối như thế nào quan tâm, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này, những cái kia thánh địa nội tình, đến cùng đi đâu nhỉ? Chương 344. Lấy cổ thánh tinh hoa, thuần dưỡng ma thai. Chương 344. Lấy cổ thánh tinh hoa, thuần dưỡng ma thai. Nhìn thấy Đường Từ sững sờ, cái này thánh địa nội tình cùng giả. Lần nữa Ôn Nu nói, ngươi cái này đệ tử, có nghi vấn gì, lao phu có thể thay ngươi giải đáp. Cảm ơn trưởng lão. Trưởng lão, ngươi ở đây tương đối nhiều, đệ tử ưa thích thanh tịnh địa phương, có thể, đơn độc vì đệ tử thụ nghiệp. Cái này thánh địa nội tình, vẫn là duy trì nụ cười tốt. tốt. lập tức, hai người đi tới một bên khác, nơi này, khoảng cách cái khác nội tình cùng hạch tâm đệ tử, khoảng cách rất xa. Những này hạch tâm đệ tử, cũng sẽ không chú ý đường từ đi làm gì. Bọn hắn bức thiết muốn có được những này nội tình chỉ điểm, sợ lãng phí từng phút từng giây, mới không có cái kia nhà tâm, đi chú ý đường từ làm gì? cả hai đi bộ cái này cực trong thời gian ngắn, Đường Từ tại cái này thánh địa nội tình trên thân, lưu lại hắn một tia yêu đớt tinh thần lực, tránh cho bị âm thầm cường giả phát hiện, hắn sử dụng một chút diễn hóa điểm, nhường hệ thống hoàn toàn ẩn giấu cái này một tia yêu đớt tinh thần lực, nhưng không ảnh hưởng hiệu quả Đường Từ phát hiện, có người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, thực lực không kém. Sau nửa canh giờ, bọn hắn tỉnh giáo thời gian, đã kết thúc đợi bọn hắn sau khi rời đi, thất sát thánh chủ xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem những này giả thân chưa vị sư thúc, sư bá, nhiệm vụ của các ngươi lập tức liền phải kết thúc. Đến lúc đó, bản tọa nhất định muốn tốt cho các ngươi tốt tán táng. Quẩn thân động chờ ẩn ma thai thành công xuất thế, ta định sẽ vì các ngươi báo thủ. Một mình ta thành là mạnh nhất người, có thể sáng tạo vô số thất sát thánh địa, hủy thất sát thánh địa, có thể giúp ta thành tiểu đại nghiệp, cũng coi như công đức viên mãn. Ha ha, đường từ về đến phòng bên trong, hắn thông qua lưu tại thánh địa nội tình trường lao tinh thần lực, thấy được thất sát thánh chủ xuất hiện, lúc này thất sát thánh chủ tràn đầy khát máu tàn khốc chi ý thất sát thánh chủ, mong muốn hủy thất sát thánh địa, những này thánh địa nội tình, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Ẩn ma thai lại là cái gì? Sau đó gọi tới hương lan hương lan, ngươi biết tuẩn tuần động là địa phương nào sao? Hồi bẩm vương hải tâm. Âm thần động là thánh địa hạch tâm cơ mật, ta không có tư cách biết được, chỉ có điều Vương Hạch Tâm có thể tự hành xem xét. Dựa theo Hương Lan chỉ thị, đường từ tới khu vực hạch tâm tàng thư các, tìm tới một bản chuyên môn ghi chép thất sát thánh địa điện tịch. Phía trên rõ ràng ghi chép Âm thần động lai lịch cùng tác dụng Âm thần động có thể tại trình độ nhất định duy trì sinh cơ, kéo dài tuổi thọ đơn giản một câu. Liên ban ra Âm thần động tác dụng, đường từ trong nháy mắt minh bạch Âm thần động là cung cấp những cái kia tuổi thọ đại nạn thánh địa nội tình duy trì sinh cơ, tránh cho sinh mệnh lực sói mòn quá nhanh địa phương. Kia thất sát thánh chủ nói tới, chờ thần động thai xuất thế, chẳng lẽ là dùng thần động? bồi dưỡng ẩn ma thai không đúng kia bồi dưỡng nguồn năng lượng cũng không đủ a đột nhiên đường từ nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là dùng những này đại nạn sắp tới thánh địa nội tình sinh mệnh bồi dưỡng ẩn ma thai những này thánh địa nội tình cường giả mặc dù giàn mua nhưng này thân huyết đục năng lượng ẩn chứa nhưng phi thường đậm đậm nếu như là dạng này vậy cũng thật là đáng sợ đường từ lập khắc về đến phòng đem tình huống nơi này cùng hắn đều phát hiện ký sinh ẩn ma gửi đi cho huyền thiên thánh chủ rất nhanh liền nhận được hồi phục đường từ ta cùng mấy vị khác thánh địa đã bị giới môn liên hệ tụ tập cùng một chỗ bất quá có mấy đại thánh địa đã bị loại trừ có hơn giới môn không tin tưởng bọn họ chúng ta cũng có một chút phát hiện chúng ta sẽ cùng giới môn cùng một chỗ vây công thất sát thánh địa đã mưa gió nổi lên liền để hắn tới cũng nhanh một chút ta bất quá còn cần ngươi làm một việc ta cùng cái khác thánh chủ sẽ mượn bái phòng danh nghĩa bái phòng thất sát thánh địa ổn định thất sát tiên kia mà ngươi đi quay nhiêu cái này cái gọi là ẩn ma thai tốt nhất là đánh thành trọng thương cử động lần này sẽ để cho ký sinh những cái kia ẩn ma toàn bộ theo sát đệ tử trong thân thể chạy đến nhưng là ngươi nhất định phải lượng sức mà đi đánh không lại tốt nhất chạy. Đương tư mỉm cười, hắn chưa sợ qua. Hắn không nghĩ ra thất sát thánh chủ, vì sao không phái môn hạ đệ tử cùng đi tham dự các thế lực lớn nhiệm vụ, như thế người khác cũng sẽ không hoài nghi hắn chẳng lẽ là những này ký sinh ẩn ma? Nếu như rời xa thất sát thánh địa quá xa, hay là kia cái gọi là ẩn ma thai, liền sẽ bạo loạn. Lần trước bị phát hiện thất sát đệ tử, có lẽ chính là như thế mới sẽ tạo thành ma khí bạo động. Lập tức mở ra hệ thống thương thành, hoa một tỷ diễn hóa điểm, mua một cái có thể ẩn thân 5 phút áo choàng hệ thống, diễn hóa ẩn thân quyết đã phát động ước lần bảo kích, thiên giai tàng khí thuật, thần thần quyết diễn hóa thành thần cấp thượng phẩm, hoàng tuyên giấu thần quyết, có thể ẩn nấp chân thần cảnh giới trở xuống bất kỳ khí tức gì, không phải chân thần, không thể cảm ứng. Ha ha, nắm giữ hai thứ đồ này, đường tử có thể lặng yên không tiếng động tiến vào gần thần động duy nhất nhường hắn khó chịu là, duy nhất một lần 5 phút ẩn thân áo choàng, lại để cho một tỷ diễn hóa điểm, thật là đoạt tiền à? dù là lấy hắn bây giờ thân ra, đều cảm giác có chút đáng tiếc. Dương thằng này, tới hắn cùng huyền thiên thánh chủ thời gian ước định, bọn hắn những ngày hoạch tâm đệ tử, đều bị gọi vào thánh chủ đại điện. Nói là các thế lực lớn tới chơi đường từ sử dụng bất tử phân thân quyết, chuyên tâm khắc họa một cái phân thân, so Vương Minh còn muốn Vương Minh, chính hắn, phụ thêm ẩn thân áo choàng, thi triển hoàng truyền dấu thần quyết, như cùng một cái u linh, chạy tới gần thần động. Thất Sát Thánh Địa Thánh Chủ đại điện, Thất Sát Thánh Chủ, Civiem. Nhìn xem đột nhiên tới thế lực khác Thánh Chủ, trong lòng sinh ra vô hạn hoài nghi chẳng lẽ là ta làm chuyện, bị phát hiện sao? Không có khả năng, hẳn là chỉ là hoài nghi, chỉ cần ta không lộ ra sơ hở, bọn hắn liền không phát hiện được cái gì. Các vị Thánh Chủ, đại giá quang lâm a. Hôm nay, thế nào có nha hứng, đến ta Thất Sát Thánh Địa a. Huyền thiên Thánh Chủ nói rằng: "Six huynh, đây không phải rất lâu không gặp, chúng ta nhớ người, đặc biệt nghĩ đến gặp người một mặt." Huyền Tiên Thánh Chủ cùng Sích Viêm Thánh Chủ nhìn nhau một cái lao hồ ly. Đường từ một đường rõ mặt gió, mưa mặt mưa, rất nhanh đã đến ẩn thần động bên ngoài, bất quá bây giờ ổn thần động bị một tầng kỳ dị trận pháp cho cách trở, người bình thường thật đúng là vào không được. Hắn lấy thân hóa trận, vốn chính là nguyên thủy nhất trận pháp một trong, lại đạt đến lục giai tinh thần lực, hoang vu giới cũng là tinh thần lực đất nghèo, hắn lâu đến như vậy, giống như không có người mở ra tinh thần hải, bố trí trận pháp, tuy có chỗ tinh diệu, với hắn mà nói, không tính phí sức. Tương đối phí sức một điểm là, không thể phát động Thất Sát Thánh Chủ lưu lại ấn ký, nếu không, hắn sớm liền rách trận pháp này. Tiến vào quận thân động về sau, đường từ gọi thẳng khả lắm. Quận thân động bên trong, đã không có đơn phần thiên địa hoa khí, chỉ có trận trận tinh thuần ma khí. Tại phía trước, có một quả dài đến 10 mét trái tim, phát ra đinh thái nhức có tiếng tim đập, mỗi nhảy động một cái, liền bơm phát ra tinh thuần ma khí, lại sinh mệnh khí tức, càng phát ra nồng đậm, dường như có cái gì kinh khủng đổ vật, đang thong thả dự dục ra đến. Phía dưới trái tim, có 12 cỗ quan tải, 12 cỗ tinh thuần huyết hồng sắc lực lượng, theo trong quan tải, tràn vào to lớn trái tim trong quan tài người, hai mắt cầm đoán, vợ môi tái nhận đường từ giật mình đây là lấy cổ thánh tinh huyết, quận dưỡng ma thai, thật to gan. Chương 345. Diệt sát ma linh tử. Chương 345. diệt sát ma linh tử đường từ tâm bên trong, phát lên vô biên lửa giận thất sát thánh chủ, thật sự là đáng chết ta. Khi sư di tổ, xung làm người gian, nên giết. Một tia sát ý, không cẩn thận thả thả ra đột nhiên, một đoàn ma khí cấp tốc ngưng tụ, mơ hồ hiện ra một trương mặt quỷ ai, là ai. Cảnh giác chờ trong chốc lát, vẫn không có người nào xuất hiện, ma linh tử, khó tránh khỏi nghi hoặc chẳng lẽ gần nhất ma tử nhanh xuất thủ, khẩn trương Tạo thành ảo giác của ta đi. Chờ ma tử xuất thế, thôn vẻ những cái kia theo thân thể con người, hấp thu tinh thuần ma khí, khi đó, liền có thể công chiếm thế giới này, ma giới đại quân đã chuẩn bị xong. Đường Từ đối đột nhiên xuất hiện ma vật, vẫn còn có chút ngạc nhiên, hắn thế mà không có phát hiện hệ thống, quét hình này ma thực lực. Ma linh tử, thực lực, so sánh võ giả võ thần cảnh giới sơ kỳ, am hiểu ẩn dấu khó trách ta nhất thời không có phát hiện. Đã như vậy, ngươi cùng ngươi cái gọi là ma tử, liền đi chết đi. Đường Từ không tiếp tục cẩn dấu, Mạn Thiên Diệt Thế kết lôi, tràn ngập vận thần đậu ngăn trở quả tim này tiếp tục hấp thu thất sát nội tình cường giả khí huyết. 12 vị thánh địa nội tình cũng còn có một mạch đường từ lập khắc đem bọn hắn thu hồi cực đạo thần điện. Nhường Tiểu Nam, một người rót 10 dọa tiên dịch, đầy đủ bọn hắn khôi phục lại. Còn sót lại lôi đỉnh đập nện tại quả tim này bên trên, mơ hồ phát ra thống khổ âm thanh, tim đập đến càng nhanh. Bên trong kỳ đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ma linh tử ngắn mũi lóc trệ qua đi, chửi hầm lên ngươi, đáng chết ta. Ma tử tăng cơ, thế mà bị ngươi phá hủy thật nhiều, ngươi thật sự là đáng chết ta. Xích viêm tiên phế vật kia, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, phế vật, rắc rưỡi nhân loại ngươi hẳn phải chết đường tử không muốn xính miệng lưỡi chi dục thời gian của hắn rất căng một tôn kim mồ chậm rãi từ phía sau lưng dâng lên phát ra hủy thiên diện địa chói trang chi lực ma linh tử trong nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ nhân loại có bản lĩnh đến công bằng quyết đấu sử dụng những này chó siếc không sợ mất mặt loại mặt ha ha ngươi là muốn vì ngươi cái gọi là chó ma tử kéo dài thời gian sao vậy ta liền tự mình đánh nát lý tưởng của ngươi nhân loại không thể đủ ma linh tử cũng không dám kinh thường người tuổi trẻ trước mắt nhường hắn cảm thấy nguy cơ hóa thành ngàn vạn vết máu phát ra quỷ dị tiếng cười đường từ thi dương cực viêm nửa pháp tắc lực lượng lấy lôi đỉnh chi thế đốt cháy những nải ma khí đối với âm trầm ma khí mà nói lực sát thương trực tiếp gấp bội ma khí bên trong phát ra thống khổ kêu gen chờ hắc vũ tán đi xuất hiện là một cái chỉ có mắt ma vật toàn thân đều chảy ra xương mù màu đen tương đương với nhân loại máu chảy ma linh tử như tình huống như vậy còn không nhìn dụ hoặc đường từ nhân loại đợi ta tộc giáng lâm tất nhiên đồng ý ngươi trường sinh như thế nào haha ha, ta muốn trường sinh làm gì cần người khác cho chúng ta liền có thể làm được huống hồ ngươi một cái quỷ đồ vật chính mình cũng trường sinh không được Còn muốn cho ta thưởng sinh, ngươi hủ quỷ à? Cái kia xích viêm tin chuyện ma quỷ của ngươi, ta cười hắn mấy lời. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Ngay tại đường từ công kích, sắp đốt cháy ma linh tử lúc, ma linh tử cất tiếng cười to ta chủ, tức sắp giáng lâm thế giới này, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Nghe được cái này, Đường Từ đến hương thú, thu hồi công kích của mình. Cái kia khỏa nhảy lên càng ngày càng lợi hại trái tim, coi như sinh ra quái vật gì, hắn cũng không sợ cử động lần này, nhường ma linh tử cho rằng Đường Từ nhận dụ dỗ, dỗ. Nhân loại, suy nghĩ minh bạch sao? Ngươi hỏi ngươi một việc, các ngươi công chiếm thế giới này mục đích là cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, thế giới này linh năng hải tâm có thể xúc tiến chúng ta thế giới kia tiến hóa, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Tiết nguyên thế giới sinh vật lại biến thành cái dạng gì? Đương nhiên là rời khỏi tu hành văn minh, tại trong vũ trụ là một quả bình thường bối phạm. Chúng ta ẩn ma tộc cũng không có khả năng đem nguyên thế giới sinh vật hoàn toàn diệt sát, chỉ cần diệt sát tất cả cao thủ, đánh tan thế giới năng lượng cốt lói tầng bảo hộ, cướp đoạt thế giới hải tâm liền là đủ. Nghe được ma linh tử nói như vậy. Đường Từ trong nháy mắt minh bạch một cái thế giới mạnh yếu, còn phải xem thế giới này sinh ra cường giả số lượng, cường giả cùng thế giới hỗ trợ lẫn nhau, thì chuyển ra công kích manh liệt hơn, công hướng ma linh tử nhân loại, ngươi làm tập kích bất ngờ. Đáng tiếc, Đường Từ công kích cũng không phải hồ giấy, ma linh tử phát ra kêu gen hoàn toàn hôi phiên linh diệt. Ngoại giới cũng đã xảy ra các loại chuyện quỷ dị, thất sát thánh địa tất cả trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau đột nhiên ngốc trệ, sau đó ánh mắt toát ra hắc vụ, lộ ra quỷ dị vô cùng đột nhiên, khỏe miệng đại trường, không nhân khẩu bên trong đều tuôn ra một đoàn ma khí, phát ra quỷ dị tiếng quay khiếu. Những đệ tử này đa số, thất khiếu chảy máu, tới đất, khí tức ngiệm nhiên giảm nhiều. Mà những cái kia thực lực cao thâm trường lão, sinh mệnh tinh hoa, trong nháy mắt trôi mất hơn phân nửa, bờ môi trắng bệnh. lập tức ngồi xếp bằng xuống, các loại linh vật không muốn mạng hướng miệng bên trong nhét. thất sát thánh địa, trong nháy mắt ma khí ngập trời, vô số hấp vụ phóng lên tận trời, bất quá mục đích của bọn hắn, tựa hồ là thất sát thánh địa một phương hướng nào đó. một màn này, nhường thất sát thánh chủ đại điện đám người nhao nhao kinh hãi. thất sát thánh chủ lông mày chăm chú nhíu lại viêm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì sao ngươi thất sát nhiều như vậy ma vật? báo cáo, ngươi quả nhiên cùng những này ma vật đặt thành hiệp nghị đối mặt một cái thánh địa chất vấn thất sát thánh chủ cất tiếng cười to haha ha. ta đã sớm cấu kết lại như thế nào toàn thân phóng xuất ra càng thêm khí tức cường đại vượt qua tất cả mọi người ở đây bọn hắn ban cho ta thực lực cường đại các ngươi những lao ra hỏa này chỉ có thể bị ta giẫm tại dưới chân ta trở thành đệ nhất cường giả những cái kia quỷ đồ vật ta tự sẽ đích thân giải quyết huyền tiên thánh chủ bất đắc dĩ lắc đầu xích viêm ngươi hồ đồ a không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩa khác các vị thánh chủ cùng ta cùng một chỗ chui sát này vậy các vị đệ tử thanh lý ma vật Vừa nói như vậy xong hạ, không gian nhao nhao xảy ra chấn động, các thế lực lớn phi thuyền, thể tụ thất sát thánh địa trên không, chiến trận uy vũ khí phách. Những này ma vật nhao nhao phóng tới tứ phương, bất quá, bọn hắn nhạt giọng nói giết chi ý, tất cả ẩn ma mục đích đều là một phương hướng nào đó. Huyền thiên lập tức biết được những này ẩn ma mục đích là cái gì các đệ tử, những này ẩn ma, nhất định không thể thả ra một cái cho ta giết. Sau đó, cùng các trưởng lão khác, nhao nhao phóng tới Xích Viêm. Giờ phút này, tại Hoang Vũ Biển, giới môn tất cả cứng, giả, cùng Hoang giới các thế lực lớn, phân bố tại bốn cái địa phương, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong khe hở. Trên bầu trời khẽ hở, cấp tốc hình thành, tiếng sấm giàn lên dĩ, mây đen dày đặc, chói tai thanh âm, từ bên trong truyền đến, vô biên ma khí, tiến vào hoang vu giới. Hoang vu giới bầu trời, phóng xuất ra mãnh liệt kim quang tình hóa, đáng tiếc, vẫn là không ngăn cản được. Rất nhanh, đen kịt kỳ quái phi thuyền, theo hư không bên trong xuất hiện đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 346. Các ngươi, hỏi qua ý kiến của ta sao? Chương 346. Các ngươi, hỏi qua ý kiến của ta sao? Thất sát thánh địa hư không bên trong, thất sát thánh chủ chỗ hiện ra thực lực, nhường ở đây thánh chủ kinh hãi. sinh viên cất tiếng cười to ha ha đây chính là thực lực mỹ diệu a ngắn ngủi hai tháng ta liền kéo ra các ngươi gần trăm năm khổ tu các ngươi những lão gia hỏa này làm sao lại minh bạch khổ tâm của ta huyền thiên thánh chủ cùng cái khác thánh chủ nhau nhau nhíu mày các vị chúng ta toàn lực chu sát viêm, ma vật đã quy mô xâm lấn hoang vũ giới tình huống không thể lạc quan không thể trì hoãn thời gian quá dài tất cả thánh chủ đều thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất thấy cảnh này thất sát thánh chủ thế mà chạy trốn cái khác thánh chủ thấy thế cũng không tiện ngăn cản đơn đả độc đấu đánh công lại vây đánh người khác chạy bọn hắn cũng đuổi không kịp đành phải nhau nhao chạy tới riêng phần mình thế lực bố cục chi địa chủ trì đại cục nơi nào đó khe hở trên không biến hóa vẫn còn tiếp tục ma khí dường như nước biển chạy ngược nhập hoang vu giới lit nha lit nhĩ thần ma hình thể nhỏ hẹp phát ra chói tai thanh âm cười không biết tên chất liệu chế tác phi thuyền xông phá hoang vu giới bản thân chống cự chỗ này khe hở từ hoang vu giới bốn thế lực lớn cộng đồng chống cự cướp cùng nhau thánh địa khương quốc thể phủ thánh địa ba đại đỉnh tiêm thế lực mang theo giới chướng còn lại thế lực nhất phẩm tới cựu phẩm thế lực cùng tiến cấp thế lực thần dược môn không tham dự chiến trường chính Phân biệt là từng cái chiến trường, không ràng buộc cung cấp đan dược, cứu trợ thương binh. Tất cả mọi người tại các đại thánh chủ, quốc chủ phân phó hạ đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Các thế lực lớn thánh chủ, nhau nhau phóng hướng thiên không, tính toán của bọn hắn, những ma tộc này cần gì? Nếu như điều kiện cho phép, bọn hắn có thể bằng lòng ma tộc. Một khi song phương xảy ra diệt tộc chi chiến, khẳng định sẽ sinh linh đồ thán. Lại những cái kia thế lực tà ác cũng không có tham dự lần này chiến đấu. Điểm này là nhường tất cả chính đạo thế lực không thích địa phương, diệt tộc tôn vong lúc không lấy đại cục làm trọng. Nếu như những này thế lực tà ác lại nháo ra cái gì yêu tiêu thần bọn hắn có thể điểm không được tâm sau một khắc đông đảo ẩn ma phi thuyền cùng nhau bay vào hoàng vu giới có mấy đạo 10 phần hư hào năng lượng cùng nhau hướng một phương hướng nào đó bay đi chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi vẩn thân động bên trong đường từ nhìn xem sắp vỡ ra to lớn trái tim cảm thấy là lúc này rồi ma linh tử nói qua ma tộc mục đích chủ yếu chính là cướp đoạt hoàng vu giới thế giới hạch tâm chỉ cần hoàng vu giới đỉnh tiêm cao thủ cùng đại lượng sinh linh chết hết lấy được hoàng vu giới hạch tâm như lấy đồ trong túi bất quá cái này ma tử có tác dụng gì Đường Từ đột nhiên cảm thấy hối hận, đều do hắn không có biết rõ ràng, cái này ma tử tác dụng đến cùng là cái gì, nếu như là mục đích kia, căn bản không cần thiết, nhường ma tử giáng sinh. Ma chính hắn, ở chỗ này chờ đợi một hồi lâu, còn không nhìn thấy ẩn ma cao thủ tới cứu ẩn ma tử, cũng càng thêm hoài nghi đã như vậy, tranh thủ thời gian giải quyết nơi này vấn đề, lại đi hỗ trợ, nếu như Hoang Vu giới cường giả thao tổn nghiêm trọng, kia vấn đề cũng lớn đi. Hệ thống lúc ấy nói qua, vết nứt không gian hình thành, tất nhiên là thực lực mạnh thế giới, thương yếu thế giới tạo dựng, cái này có thể mang ý nghĩa, Hoang Vu giới thực lực, khẳng định phải yếu một ít. Bất quá chỉ cần chống cự lại lần này công kích về sau những ma tộc này đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xâm lấn hoang vu giới trừ phi bọn hắn chân chính làm được xâm chiếm hoang vu giới ầm một hồi thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền đến viên này to lớn trái tim đã chậm rãi vỡ ra nồng đậm ma khí phóng lên tận trời một cái hình dạng dường như người thính hai con ngươi hiện lên kim châm hình nam tử làn da tuyết trắng thoạt nhìn là bệnh trạng bạch, trùng thiên ma khí chính là theo thân thể của hắn phát ra hệ thống quét hình này ma thân phận thực lực nguyện ma ma tử thực lực so sánh võ giả cảnh cực hạn huyết mạch ma tổ máu Công pháp tu hành chú chính là một cô hóa thân, nắm giữ bản thể 70% linh hồn lực lượng, hấp thu đầy đủ lực lượng, cùng bản thể hợp lại là một, bản thể thức lực, sẽ nhảy vọt mấy cấp độ, giết hắn, bản thể cũng biết nửa đời bất tử, rất khó khôi phục. Nhìn thấy cái này chú thích, Đường Từ Khả không cho rằng, cái này ma tử không có có tác dụng gì, kia tác dụng, quả thực đại bảo. Nói không chừng, một hồi, những cái kia cao thủ ma tộc liền sẽ đến mang đi hắn, trước đó không đến, chỉ là thuần túy không có đổi tới ẩn nguyện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đường Từ nhân loại, ngươi hương vị, 10 phần đặc biệt, ngoan ngoãn biến thành ta huyết nô Nói xong, kia vỡ vụn trái tim trực tiếp hóa thành một cô máu đen, bị Ẩn Nguyệt hút vào trong miệng, lộ ra hài lòng vẻ mặt. "Khí tức, rõ ràng có một tia tăng phúc nhân loại, nếu không phải ngươi để cho ta sớm xuất thế, ta thế nào căn cơ bất ổn, bất quá, an người, ta liền có thể cứu vãn, cũng không tính là muộn, ngươi tại còn không có thành hình lúc, không giết ta, bây giờ ta xuất thế, ngươi liền phải chết." "Hừ, thế nào, các ngươi những này bẩn thỉu chi vật, trừ ăn ra người, liền không có những lời khác nói sao? Lần trước nói với ta lời này gì tục, hiện tại mộ phần thảo đã vài mét sâu." Đường từ không nói hai lời, nhẹ nhàng vu quẩn, Mạn Tiên lôi Hải Hàn Thế Như chân chính trên trời rơi xuống lôi đỉnh đồng dạng vô tận lôi liên rơi xuống bắt sống ẩn nguyệt. hắn có thể không có ý định giết tận nguyệt, ít ra phải hiểu rõ một vài vấn đề ẩn nguyệt kinh hải hắn không nghĩ tới cái này nhân loại thủ đoạn là bọn hắn ma tộc sợ nhất thủ đoạn một trong phía sau hiện ra một tôn ngàn thước cao ma thần pháp tướng vòng lên quả đấm to phóng xuất ra mãnh liệt ma khí cùng mạng tiên lôi đỉnh chống cự có thể đường từ lôi đỉnh không phải bình thường lôi đỉnh là cực hạn nửa pháp tắc lôi đỉnh tận căn bản ngăn không được ngắn mũi ngăn cả sau bị mấy cây lôi đỉnh xiềng xích trụ hai tay hai chân lôi đỉnh lực lượng còn tại tịnh hóa đốt cháy hắn ma khí. Ẩn Nguyệt, phát ra thống khổ tiêu diệt nhân loại, thực lực người, làm sao lại khủng bố như thế? Ta huynh trưởng mang về nhân loại tới, bằng chừng ấy tuổi đều không có có thực lực như thế, chẳng lẽ, huynh trưởng lừa ta? Thần Quân, ngươi gan dám gạt ta. Ngay tại đường từ muốn tiến hành bước kế tiếp lúc, một cú cảm giác uy hiếp truyền đến. Hắn có hơi hơi tránh, hắn chỗ nguyên địa, đã hình thành một cái trăm mét phạm vi hồ sâu, ma khí bắn ra bốn phía. Chỉ thấy bốn vị tráng hán đầu trọc, lỗ tai là nhọn, con ngươi, cũng hiện lên kim châm hình. Úy gối ẩn trước mặt, cung kính nói, ma tử, chúng ta cứu giá chậm trễ. Phế vật, còn không thay ta giải trừ những này đáng ghét sự xích. Mặt khác, Đi đem kia nhân loại tiểu tử, giết đi. Hệ thống đã quét hình ra những này ẩn mà khí tức. Thực lực đều so sánh võ thần cảnh giới sơ kỳ, thật là phách lối như vậy, hỏi qua ý kiến của hắn đi. Cái này bốn cái đầu trọc, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn được tử, bên trong một cái trong tay ma đao, bổ về phía những này lôi đỉnh xứng xích, nhường hắn không có nghĩ tới là, không chỉ có xiển xích không có bị chặt đứt, hắn còn bị một cỗ lực phản chấn, cho chấn bay ra ngoài cách xa mấy mét. Cử động lần này, nhường những ma tộc này kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía trước, cái tiết lộ ra tàn nhẫn đủ cười nhân loại đường từ lộ ra rõ ràng rằng âm trầm nói, "Các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao?" Chương 347, Bí ẩn. Chương 347, Bí ẩn. Lời này vừa nói ra, những ma tộc này chỉ thấy, một vị tuyệt thế hung vật, ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn, trong lòng khó tránh khỏi phát lên hàn ý phế vật, bản ma tự ở đây, các ngươi đều lên cho ta, hắn chỉ là một cái nhân loại, chỉ là hồ giấy, đừng bị hù dọa. Bốn đại quang đầu ma, trong nháy mắt chiếm lĩnh bốn cái phương vị, đem đường tử vi ở giữa. Mỗi ma phía sau, đều hiện lên ra một tôn cự đại ma thần pháp tướng, càng lộ vẻ hung ác, đại đao trong tay, hóa thành ma đao phát tác, cùng nhau chặt xuống anh chói mắt hắc quang nhất thoáng, nồng đậm ma khí, trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ ẩn thần động, thất sát thánh địa đất tốt khó được, chấn động kinh liệt, xuất hiện khối lớn khe hở, khối bảo địa này đã hủy, linh quang tiêu tán ẩn nguyệt thấy một màn này, phát lối nở nụ cười haha, ha. ta liền nói hắn chỉ là một con cọp giấy, cái khác bốn đầu trong nhìn cũng cười theo, nhưng nhìn tới trên người mình lôi đỉnh xiềng xích, còn không có tiêu thất, ẩn nguyện mơ hồ có dự cảm không tốt đột nhiên, một hồi thanh âm truyền đến các ngươi, cười đủ chưa? vô tận sáng chói màu lam lôi đỉnh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, động, tựa như thủy tinh như thế, hoàn toàn bị phá hủy, lôi đỉnh còn không có ngừng nghỉ treo thật cao trên bầu trời đường từ hai mắt bước lên lôi quang, toàn thân tràn đầy lôi đỉnh, từ không trung, từng bước một đặt đến. Giơ trong tay một thanh lôi thương, giơ cao hướng lên bầu trời, mạn thiên lôi đỉnh, tựa như tìm tới mục tiêu như thế, nhao nhao hội tụ vào một chỗ lớn tu la thương trải qua. Bốn thanh lôi đỉnh chi thương, cấp tốc tràn ngập tu la huyết sắc, xen lẫn khát máu sắc ý, khóa chặt bốn đại quan đầu. Bốn ma kinh hãi, đại đao trong tay, chém ra càng thêm nồng đậm ma thần lớn đau hành Bốn ma, nhao nhao bay rất ra ngoài, trên người khô giáp, đều số rách dưới, thân thể, liền như là đổ hũ, nát đồng dạng. Còn không chờ bọn họ thở phào, Ma quỷ thanh âm lần nữa truyền đến Chu Tinh Lạc. Tại bốn ma nhãn bên trong, bọn hắn chỉ thấy, bọn hắn phía trên là một mảnh mênh mông tinh hải, kia là cỡ nào xinh đẹp huyền bí a? Nhưng ở ẩn nguyệt trong mắt chỉ thấy bốn thanh lôi đỉnh chi thường thương sau hiện hiện huyền bí tinh hải, so trước đó công kích mãnh liệt hơn, phóng tới kia bốn cái ánh mắt đỡ đã thủ hạ. Hắn giận dữ nói, phế vật, mau mau tỉnh lại. Đáng tiếc, thẳng đến hắn bốn vị này thủ hạ hóa thành cho bụi, đều không rõ, bọn hắn đến cùng lại chết như thế nào đốt, diễn hóa điểm hai tỷ. Đường từ từng bước một hướng phía ẩn nguyệt đi đến ma quỷ. Thiên điên, ngươi không được qua đây. thần quân. Đại ca, ta là ngươi thân đệ đệ a. Ngươi vì sao muốn hại ta, như ta không chết, nhất định giết ngươi. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, mấy người này, chỉ là ta mạnh nhất bộ hạ mấy cái dấp rưỡi, ngươi dám làm tổn thương ta, ta chắc chắn, nhường thế giới này người trốn cùng, ta nói được thì làm được. Đường từ sát ý đại lộ hư, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta, cho ta một chút thời gian, ngươi ẩn ma tộc, ta cũng biết toàn bộ diện. Ngươi, ngươi ẩn mờ hiện nhiên bị cố này sát ý hù dọa đường từ nội tâm khinh thường cái này nguyện, tựa như những con cái nhà dậu kia, gì cũng không biết, lại giả vờ hiểu, trang hung ác, gặp phải lợi hại hơn, ác hơn trực tiếp lộ hãm giờ phút này bốn đại chiến trường thế cục cũng đã nổi lên biến hóa lúc mới bắt đầu nhân loại phương này còn có thể chống cự những cái kia lính tôn tướng cua Về sau ma tộc hiện lên cao thủ số lượng vừa xa nhân loại phương này phổ thông tu sĩ tại trước mặt bọn hắn thật là thổi khẩu khí cũng có thể diệt nhìn xem những này chết thảm đệ tử huyền thiên thánh chủ cùng cái khác cao thủ giận dữ mong muốn đi trợ giúp đáng tiếc bị đột nhiên xuất hiện ma tộc cường giả chặn lại chỉ có thể nhìn những cái kia cao thủ ma tộc điên cuồng tàn sát phổ thông đệ tử chỉ có thể hướng giới muôn cầu cứu nhưng đạt được hồi phục, để bọn hắn tâm mát hơn phân nửa đoạn. Giới môn gặp được thế cục, cũng cực kỳ không lạc quan. Cuối cùng, Huyền Thiên Thánh chủ cùng cái khác thánh chủ không thể không hướng thánh địa nội tình cầu cứu, như hoang vu giới hủy, cái gọi là những này nội tình, cũng là giả. Cùng Huyền Thiên Thánh chủ đối chiến cái này ma tộc thống lĩnh, đột nhiên cảm ứng được cái gì, giận dữ nói nhân loại, như dám làm tổn thương chúng ta ma tử một sợi lông, thế giới này không chừa mảnh giáp. Tất cả binh sĩ, nghe ta hiệu lệnh, giết. Mọi việc như thế chuyện cái khác khẽ hở, cùng nhau nhau xảy ra. luyện máu quật của chủ, ngồi tại vị trí trước, nghe lấy thủ hạ người bẩm báo, có chút chậm tư. cuối cùng thở dài một hơi cũng được cũng được Huyền Ta Linh luyện máu của tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ diệt sát ma tộc Vũ ám Viên các, mấy vị khí tức nguyên mông người dẫn đầu đối với hàng ngàn hàng vạn đệ tử nói rằng cùng chúng ta cùng một chỗ bài trừ ngoại địch giết đến nhiều ban thưởng gấp bội Thần Khôi Tông Tông môn Thánh địa hàng ngàn hàng vạn trưởng lão cùng đệ tử thể tụ nơi đây tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ chuu sát ngoại địch tạm thời quên đi tất cả ấn đoán Đường Tứ nghe xong ẩn nguyệt nói tới tất cả sắc mặt âm trầm ẩn nguyệt là ẩn ma giới giới chủ sủng ái nhất nhi tử từ khi đã xảy ra một loại nào đó biến hóa Bọn hắn thế giới có thể thông qua tạo dựng một loại nào đó thông đạo tiến vào thế giới khác. Ca của hắn, Ẩn Ma giới chủ đại nhi tử, đã dẫn đầu người công chiếm một cái thế giới, cướp đoạt cái kia hạch tâm của thế giới bản nguyên, đa số lực lượng bị Ẩn Ma giới hạch tâm luyện hóa, lại trả lại ẩn quân rất nhiều lực lượng, thực lực nhảy lên tăng mấy cấp độ, thủ hạ binh tướng cũng hấp thu đầy đủ tinh khí, biến binh cường mã trắng. Thấy hắn hào hào hâm mộ. Thế giới này vốn là phụ thân của hắn, an bài cho ca của hắn ẩn quân ẩn quân, đem cơ hội này cho hắn, nói là hắn cũng hẳn là đi luyện. Vẫn cảm thấy ẩn quân muốn tranh đoạt giới chủ vị trí ẩn nguyệt, đại hỉ còn cảm thấy ca ca của hắn thay đổi tốt hơn tất cả hắn dẫn đầu thủ hạ mạnh nhất binh lực cùng mẫu thân hắn gia tộc hắn cứu cứu mạnh nhất binh lực làm công chiếm thế giới này làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau ẩn quân dạy hắn như thế nào thôn phệ thế giới hạch tâm tăng vọt thực lực mới có thể nhường kế hoạch của bọn hắn trì hoãn nếu không đã sớm công hương thế giới này vậy các ngươi lần này nhân thủ tới tại ẩn ma giới thuộc tại cái gì cấp độ dựa theo đường từ lý giải đây chỉ là ẩn ma giới một chi thế lực liền có thể cùng toàn bộ hoang vu giới đối kháng thậm chí hoang vu giới dường như còn chống cự không được kia ma giới Đến cùng có bao nhiêu lợi hại ta cứu cứu thế lực, tại Hoang Vũ giới, thuộc về thế lực lớn thứ 3, lần này tới Nhân Mã, vì an toàn của ta, đã là ẩn ma giới, cường đại nhất ba cái thế lực một trong. Sau đó, Đường Từ một tay, đem ẩn Nguyệt nhốt vào Cực Đạo Thần Điện bên trong ít ra trước mắt, không thể giết, giết, những cái kia cầu vật, chó cùng rất dậu, được không bù mất ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy, thay đổi sóng to. Vừa lúc Cực Đạo Thần Điện đã thành công tiến hóa, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, đạt đến 301. Bên trong 3 tháng, chính là ngoại giới 3 ngày. Hy vọng Hoang Vũ giới, có thể chống đỡ ba ngày a. Ba ngày sau thực lực của ta một nhất định có thể đạt được tăng lên rất nhiều chương 348 máu chạy thành sông thời ngang khắp đồng chương 348 máu chạy thành sông thời khắp đồng lập tức đường từ tiến vào cực đạo thần điện hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được khác biệt kia cố không hiểu vật bị rất thần kỳ hắn có thể cảm thụ được lại nói không nên lời gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua đều không có loại cảm giác này chẳng lẽ đây chính là 30 lần tốc độ thời gian trôi qua cảm giác sao chờ về sau có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một đợt hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đường tử vung tay lên hắn chiến không nổi lơ lửng các loại tản ra linh quang thiên tài địa bảo như cái gì lôi đỉnh linh vật ngũ hành linh vật nhiều không kể xiết thậm chí liền tiên linh dịch đều bị hắn đem ra cái này là lần đầu tiên ta toàn bộ tài sản tăng thêm hệ thống diễn hóa hy vọng có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới a cũng không hưởng phí ta lâu như vậy cố gắng hệ thống cho ta diễn hóa những này linh vật thẳng đến phát động tối cao bạo kích mới thôi thời gian từng giây từng phút trôi qua đốt chúc mừng tước chủ lôi đỉnh kiếm thảo phát động ước lần bạo kích đã diễn hóa thành tiên lôi linh hảo tiên lôi linh thảo, thiên địa kỳ vật một trong truyền thuyết chính là tiên giới lôi đỉnh hội tụ chi địa trải qua ngàn năm lôi tiếp mới có thể tạo ra, phục dụng có thể ngưng tụ lôi đình pháp tắc, tăng trưởng lôi đình pháp tác lực lượng, như tốc chủ phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng cực lôi pháp tác lực lượng. Đốt, chúc mừng tốc chủ, tiểu ngũ đi kim quả đã phát động ức lần bạo kích, diễn hóa thành ngũ hành kim cực quả. Ngũ hành kim cực quả, thiên địa kỳ vật một trong, đản sinh tại thiên địa kim cực chi địa, hấp thu một phương kim nguyên tố chi địa tạo ra, ẩn chứa nồng đậm kim pháp tác lực lượng, tốc chủ phục dụng, có thể tại thể nội ngưng tụ ra cực kim nửa pháp tác lực lượng. Đốt, chúc mừng tốc chủ, phát động ức lần bạo kích, tiểu ngũ đi một hoàn quả đã diễn hóa thành ngũ hành một tự quả. Chúc mừng tốc chủ Tiên dịch đã phát động ước lần bạo kích, diễn hóa thành lớn thành phẩm tiên dịch. Lớn thành phẩm tiên dịch, trong truyền thuyết tiên nhân thế giới, ngàn năm linh thụ, tại ánh bình minh xuất thế chi địa, phun ra nuốt vào ngàn năm tinh hoa, hình thành lớn thành phẩm tiên dịch, tốc chủ phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng đan điển thế giới thu biến, không tỷ vết tăng lên cảnh giới. 5 phút sau, Đường Từ đã đem chỗ có cần diễn hóa đồ vật, hoàn toàn diễn hóa, hắn đối hệ thống phi thường hài lòng. Lần này diễn hóa ra đồ vật, mỗi một dạng, thả ở bên ngoài, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Nhất tâm tam dụng, thi triển thủy nguyên đạo quyết, bất diệt chân kinh, hỗn độn hồng quyết. Thủy Nguyên Đạo Quyết, tràn ngập vạn pháp nhân tố, ngũ hành nguyên tố, hoang vu nhân tố, hạo thiên nhân tố, thái thương nhân tố, thậm chí còn đã bao hàm hỗn độn, hồng nông, đạo nguyên nhân tố, tập vạn pháp làm một thể, thôn phệ tất cả. Một cái hiển hiện vạn pháp thôn phệ chi đỉnh, điều khác không cách nào hình dung Thủy Nguyên Phù Văn nguyên làm vinh dự thả, lơ lửng ở đường từ phía trước, dung đỉnh chấn thiên địa, đỉnh nuốt vạn pháp để hình dung cũng không đủ. Bất diệt chân kinh, nhường đường từ đản sinh ra không ít bất hủ vật chất, nắm giữ bất tử thuật tính, có thể không ngừng tăng trưởng lực lượng thể chất, tu luyện tới cực hạn, một giọt máu liền có thể chấn áp tất cả. Một tôn to lớn cổ lao pháp tướng. Nang Thiên cảm thét, hiện lên ở bên trái hắn. Hỗn độn hồng Mông thể, chính là cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng Mông mới sinh, nhường hắn nắm giữ cực mạnh thiên phú, có thể bao tan và pháp, tu luyện bất kỳ võ kỹ công pháp làm ít công to. Hỗn độn hồng Mông pháp tướng, mang theo diễn sinh thiên địa lực lượng, hiện lên ở bên phải của hắn. Hai tôn pháp tướng, tựa như hộ vệ đồng dạng, thủ vệ đường từ đường từ giờ phút này, tán phát khí tức, dường như nắm giữ chư thiên tất cả huyền diệu, tuyệt không thể tả. Tất cả tu luyện vật tư, bị một cỗ thôn phệ lực lượng dẫn dắt, chậm rãi ngưng tụ thành nhiều phần vòi rồng phẩm chất cơn bão năng lượng, cùng nhau không dàn nổi xông vào thủy nguyên chi đỉnh. Ngoài giới chiến đấu đã khí thế ngất trời, mỗi cái khe hở ẩn ma tộc đã hoàn toàn tiến vào hoang vu giới. Số lượng mặc dù so ra kém nhân loại phương này tu sĩ có thể là cao thủ vượt ra khỏi một cái cấp độ phổ thông tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, tựa như sâu kiến đồng dạng. Một cái ẩn ma cường giả thân hóa ngàn mét tử ma một ngụm liền nuốt vào vô số phổ thông tu sĩ sinh mệnh tinh hoa khí tức đột nhiên tăng, ma khí ngập trời tiếng cười càng lớn, như là ác lời nói đồng dạng xông vào mỗi nhân loại trong đầu. Một cái khác ẩn ma cường giả hóa thành ngàn mét ma bực trong tay giơ một quả thánh địa phong chủ đầu lâu ngang thiên cười to còn có một cái ẩn ma, chụp tới hàng ngàn hàng vạn nhân loại, ngay trước nhân loại tu sĩ mặt, một ngụm, liền nuốt trên dưới ngàn danh nhân loại, mau tươi, như là thác nước, theo trên không trùng, chút xuống, những hình ảnh này, điên cuồng kích thích cái này mỗi nhân loại tu sĩ thần kinh, bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn xem như tu sĩ, kết quả là, liền gia viên của mình đều không bảo vệ được, rất nhiều thương binh, giống to kiếp sau, vẫn là một đầu hảo hán, lập tức ngưng tụ toàn thân năng lượng, nhau nhau phóng tới ẩn ma hoành, lấy tự bạo mang đi hàng trăm hàng ngàn ẩn ma tính mệnh, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhân tộc thi thể cùng ẩn ma đã chồng chất như núi, bất quá nhân tộc thi thể chiếm cứ đa số máu chảy thành sông thênh ngang khắp đồng dùng để diễn tả cảnh tượng trước mắt không có gì thích hợp bằng tứ đại chiến trường chính đã thành nhân gian luyện ngục cho dù có rất nhiều tà ác đỉnh tiêm thế lực gia nhập nhân tộc phương này cũng vẫn là rơi vào phía dưới dường như hoang vu giới hạch tâm trí linh cũng vì hoang vu giới như thế biến đổi lớn quá hấn giận lại bất lực toàn bộ thế giới biến ẩn nặng nghề đánh lấy sấm rèn lại qua một ngày một cái tin xấu truyền khắp hoang vu giới chỗ có địa phương tử vong tuyệt vọng cảm giác bao phủ trái tim của mỗi người tứ đại chiến trường chính một trong đã toàn diện tan tác chỉ có thực lực khá mạnh tự tại thánh địa, một số cao thủ thành công chạy ra ngoài, cuối cùng giới môn hạ lệnh tất cả thế lực hội tụ vào một chỗ, cộng đồng chấn thủ một chỗ, cùng ma tộc đến sau cùng quyết chiến. Chỉ có điều thất thủ những khu vực kia người bình thường cuối cùng có thể còn sống sót nhiều ít chính là ẩn số. Nhân tộc tất cả thế lực hội tụ chi địa một chỗ cửa phòng tụ tập bây giờ còn sống sót các thế lực lớn đại biểu ngồi trung ương nhất là giới môn môn chủ một cái so sánh thần cảnh cực hạn người tu hành huyền tiên thánh chủ lúc này sắc mặt xanh xám giới chủ chúng ta vì sao muốn từ bỏ cá biệt ba người trên trường? cử động lần này, nhường nhiều ít dân chúng vô tội biến thành huyết thực. Giới môn giới chủ trầm dai nói rằng Huyền Thiên, ngươi nói, ta làm sao không biết? Thực lực của ta đã là hoang vu giới đứng đầu nhất, thật là, cũng chỉ đánh tới thần cảnh cực hạn. Giống như ta, cũng chỉ có Tiêu Diêu Thiên Thánh địa lão tổ, Đạo kiếm tông lão tổ, Lân Quốc lão tổ, Ma ma tộc, khoảng chừng bảy vị, liền coi như chúng ta một người đối phó một cái, còn có ba cái, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó được, tu hành tới đằng sau, một bước một tầng thiên các vị, Ma tộc sở dĩ không dám toàn lực vây công, là bởi vì, bọn hắn có cán, tại chúng ta nơi này. Bọn hắn ma tử Dường như bị bắt lại, để chúng ta, chậm nhất ngày mai, liền đem ma tử giao ra, đáng tiếc, đến cùng là ai bắt bọn hắn ma tử, chúng ta, cũng không được biết. Huyền Thiên Thánh Chủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì các vị, ta biết, là ai bắt ma tộc ma tử, không, có gì bất ngờ xảy ra, là ta thánh địa, số không thánh tử. Vậy hắn người ở nơi nào, lâu như vậy không xuất hiện, có phải hay không, lâm trận bỏ chạy. Mặt đối cái khác người chất vấn, Huyền Thiên Thánh Chủ, vô cùng kiên định nói hắn ngày mai, nhất định sẽ đổi tới. chương 349, Sích Viêm, Vong. chương 349 Tại chiếm linh ba đại chiến trường sau, ma tộc tướng lĩnh trực tiếp phát xuống mệnh lệnh, có thể cho bộ hạ của bọn hắn mấy giờ cuốn hoan. Mấy canh giờ này, người đã chết tộc, đâu chỉ ngàn vạn. Ma tộc một chiếc phi thuyền bên trên, một cái to con ma tộc, người mặc khôi nô khôi giáp, ngồi vị trí trung tâm, hai bên còn có rất nhiều cao thủ ma tộc. Bên trong một cái ma tộc đối với phía trên ma tộc thống lĩnh nói rằng tướng quân, ma xoáy để chúng ta đến bảo hộ tiểu ma tử. Bây giờ ma tử bị những này sâu kiến bắt được, chúng ta là không trực tiếp một lần hành động cầm xuống thế giới này, ngược lại cho bọn họ cơ hội thở dốc. Tiểu ma tử, hắn khả năng sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì. Nhân loại không, có lá gan này, dám làm tổn thương tiểu ma tử. Nhìn thấy những nhân loại này tuyệt vọng dễ rùa dáng vẻ, các ngươi không cảm thấy chơi vui sao? Hơn nữa, những nhân loại này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sao không phải chúng ta diệt chủng tộc thế giới có thể so sánh? Nếu như chúng ta làm cho thật chặt, nhân mã của chúng ta cũng sẽ có rất tổn thất lớn. Đối ma soái duy trì tiểu ma tử tranh cử chuẩn giới chủ, nhưng có tổn thất không nhỏ. Trải qua đêm nay, nhân loại sĩ khí sẽ lâm vào đê mê trạng thái, chúng ta ngày mai một nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống thế giới này." Ma tộc tướng Linh nói xong, cái khác ma tộc nhao nhao hô to ma tướng có khéo đạo thần điện bên trong, đường từ biến hóa, còn không có đỉnh chỉ đỉnh đầu của hắn, hiện ra nồng đậm cực hạn nửa pháp tác, một thế giới hư ảo, chậm rãi xuất hiện. Thế giới này, lộng lẫy, dường như thiên địa mới sinh lúc không rảnh, ba lượt nhan sắc không đồng nhất mặt trời, treo thật cao tại bầu trời, tản mát ra năng lượng kỳ dị, bồi dưỡng thế giới này. Từ sắc hồng nông, không màu hỗn độn, nhiều màu đạo nguyên hoang. sông núi cấp tốc biến cao, giang hà cấp tốc dài ra biến lớn rộng, hoa cỏ cây cối cũng cấp tốc biến lớn. Cũng là lúc này, đường từ khí tức cũng theo đó xảy ra tăng vọt, vực cảnh tứ dài, cảnh ngũ dài, vực cảnh lục giới vượt cảnh thất giai đến đây, kia cố tăng vọt khí tức, chậm rãi chậm lại. bất quá, còn không có đỉnh chỉ đường từ cả người, giống như thần linh. ngày thứ ba, nhân tộc phương này hơn ngàn chiếc phát ra linh vận phi thuyền, mỗi chiếc phi thuyền ít ra cũng có hai vạn người, cùng nhau hướng cùng ma tộc phương hướng tiến đến. một trận chiến này, được nhân tộc sinh, bại nhân tộc vĩnh viễn không ngày nổi danh. cùng ma tộc nghĩ không giống, nhân loại phương này cũng không có đánh mất chiến ý, ngược lại chiến ý dâng cao, thể sống chết diệt sát ma tộc, còn nhân tộc một cái lãng lãng cản khôn, rất nhanh. Nhân tộc hơn ngàn chiếc phi thuyền đối diện chính là ma tộc năm chiếc phi thuyền. Muốn nói số lượng, trung tầng cao thủ, nhân tộc phương này nhiều hơn không ít đáng tiếc. Cấp cao chiến lược căn bản so ra kém ma tộc. Một cái ma tộc thần cảnh cực hạn cao thủ đủ để một ma ngăn cản một triệu nhân tộc, lại không cần phí bao nhiêu lực. Đây chính là cấp cao chiến lược mang tới lực uy hiếp. Hoang vu giới bốn thần cảnh cực hạn cao thủ, giới môn môn chủ, hư thiên hạ, tiêu diêu thiên lão tổ, tiêu diêu tử đạo kiếm tông lão tổ, kiếm thần một, lân quốc lão tổ, lân rãi theo dẫn đầu phi thuyền bay ra, đứng ở không trung, nhìn phía trước ma tộc bảy thần, hư thiên hạ đối với ma tộc thống lĩnh, tẩn nói chuyện nói ma tộc, các ngươi lẫn nhân tộc ta, trắng trận đổ sắt nhân loại vô tội, một trận chiến này, không chết không thôi, coi như diệt tộc, nhân tộc ta cũng vụng đổi tới cùng. Ha ha, nhân tộc, các ngươi sao là tư cách? Cùng ta ma tộc không chết không thôi, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi nhân tộc khí huyết hương vị là thật sự không tệ, tại chúng ta chủng tộc bên trong, hương vị kia gọi là một cái tuyệt. Giao ra chúng ta ma tử có thể cho nhân loại các ngươi lưu lại một chút hương hỏa, nếu không, thế giới này nhân tộc liền hoàn toàn biến thành, ta hẳn ma tộc huyết thực. Lời này vừa nói ra, nhân tộc phương này quân tâm đã có một chút lung lay nếu có cơ sẽ sống sót ai cũng muốn sống nhưng ở một chiếc phi thuyền bên trên ma lực bay hướng lên bầu trời giận dữ nói các vị đồng bào không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩa khác các ngươi không nên tin bọn hắn chuyện ma quỷ các ngươi quên bọn hắn là như thế nào ước hiếp chúng ta huynh đệ thì muội như thế nào đem nhân loại chúng ta xem như hư thực chúng ta cùng ma tộc không chết không thôi đây là chúng ta đi lên con đường tu hành một ngày nhất định phải kinh nghiệm đám này tập trung cũng sẽ chết sợ trứng chiến sau cùng chiến chữ hoàn toàn kích phát tất cả mọi người ngạo ý chiến chiến chiến vang vọng đất trời chiến ý, đại biểu cho nhân loại vĩnh viễn không khuất phục quyết tâm. Nhân loại rất nhiều cao tầng, thấy cảnh này, cất tiếng cười to nói hay lắm, nhân tộc ta, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ma tộc thống lĩnh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhân loại, nói một lần chót, giao gia tộc ta ma tử. Giới môn môn chủ, cũng không muốn nói nhiều nói nhảm giao em gái ngươi, ngươi rắc rưởi nhỏ trí, kia cái gì ma tử, sớm đã bị chúng ta chặt cho cho ăn, hiện tại đã thành ngâm vân. Nhân loại, đây là các ngươi muốn chết. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng hướng cái phương hướng này chạy đến. Kia là một cái cơ bắp cầu mãng Mặt mũi tràn đầy dâu quay nón nam tử trung niên ma chủ, ta là nhân loại phương này nội ứng, ta cùng ma linh tử có giao dịch, ta biết ma tử ở nơi nào. Người tới? Dĩ nhiên chính là Thất Sát Thánh chủ, Sích Viêm. Huyền Thiên Thánh chủ cùng những người khác tộc cao thủ, nhao nhao giận dữ Sích Viêm, hôm nay, tất sát người. Thất Sát còn lưu lại trưởng lão, đệ tử, thánh chủ, nhìn thấy Sích Viêm, ánh mắt đỏ bừng, bọn hắn thực sự khó mà tin được, bọn hắn kính trọng thánh chủ thế mà lại là phản đồ, đây hết thể kẻ đầu sỏ, hắn có thể chiếm một phần ba hận một người tới, nội tâm 10 phần khinh thường, nhưng nghe đến bọn hắn ma tử tin tức, hắn vẫn là khất chế sát ý. À. Nhân loại, chúng ta ma tử ở phương nào, ta nhìn trong cơ thể ngươi, đã phục dụng ma thần máu. Nếu là tìm tới chúng ta ma tử, có thể cho ngươi càng nhiều ma thần máu, tăng trưởng thực lực. Đi theo chúng ta trở về, cho ma tử làm chó, cũng chưa chắc không thể. Sí viêm, vội vàng đáp đúng đúng đúng. Thật là một bộ nghe lời chó bộ dáng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá đột nhiên, dị biến xảy ra. Sí viêm ánh mắt, tản mắt ra cực kỳ mãnh liệt sát ý khí thế đại phóng, thất sát bá đao pháp tắc, khóa chặt thần thức, thần thức, là cái này thất ma thống linh bên trong, thực lực yếu nhất một cái đột nhiên xuất hiện một màn, nhân tộc không nghĩ tới. Ma tộc cũng không nghĩ tới ởn thất, không có chút nào phòng bị, bị một đao chém xuống, thẳng đứng rơi xuống, sống chết không rõ lao thất. Ma tộc thống lĩnh giận dữ nhân loại, ngươi muốn chết? Hừ, Ma tộc, ngươi Ma tộc gạt ta, nói không tàn sát nhân tộc ta, không nghĩ tới, vừa đến thế giới này, liền áp chế không nổi đao phụ tập tính, còn may mà các ngươi Ma tộc, không phải, ta cũng sẽ không có thực lực cao như vậy. Mới bước bên trong, ta và ngươi, một đội một. Ha ha, thần vẻ mặt sắc bình tĩnh nhân loại, chúc mừng ngươi, đáp sai. Sau đó, trong tay hiện ra một cô năng lượng kỳ dị, Xích viêm sắc mặt đại biến, bờ môi tím xanh. Toàn thân năng lượng bạo động, ra bên ngoài, tản mát ra hắc năng lượng màu đỏ ngón. Chỉ chốc lát sau, Xích Viêm, thất khiếu chảy máu nhân loại, ta ma tộc ma thần máu, ngươi vô phúc gầy gò. Xích Viêm thánh chủ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra một câu ma tộc, ta đi ngươi em mở ta có lỗi với nhân loại, ta có tội, nếu có kiếp sau, ta biết làm người tộc, làm châu làm ngựa. Rất nhanh, Xích Viêm liền bị hút thành một cô thây khô, theo gió tiêu tán. Chương 350. Giống như liên dại, bảy ma thần đấm máu. Chương 350. Giống như liên đại, bảy ma thần đẫm máu. chết, nhưng người ở chỗ này có chút phù thức. Bất quá, đây cũng là hắn kết cục tốt nhất, in ra, hắn coi như là cái nhân loại ơn thất, theo lòng đất bay vọt mà lên, trước ngực áo giáp bị chém ra một cái khe, có thể thấy rõ ràng màu đen huyết đủ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một đôi khát ngáo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại phương này thống lĩnh, cũng không cần cùng những nhân loại này nhiều lời, tiểu ma tử sinh mệnh dấu hiệu còn rất nồng nặc, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đem thế giới này đánh hạ đến, đưa cho tiểu ma tử làm lễ vật. Tức ẩn thất miệng bên trong, phát ra kỳ dị tiếng quát thiếu. Cái này mấy trăm chiếc ma tộc phi thuyền ma tộc, đồng loạt hô to tức Ma tộc thống lĩnh lớn tiếng nói các vị tướng sĩ liền dùng nhân loại huyết dịch cho chúng ta chúc mừng. Sau đó mấy chục vạn nhân loại bình thường xen lẫn nhỏ yếu tu sĩ có nam có nữ người già trẻ em đều có. Nhân tộc phương này tất cả mọi người trong mắt tràn đầy sát ý giới môn môn chủ hư thiên hạ hét lớn một tiếng tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nói xong câu đó liền đại biểu cho nhân tộc phương này đã bỏ đi kia mấy chục vạn người loại bị ma tộc ép đi lên cái này mấy chục vạn người loại nghe đến lời này không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại mặt mỉm cười nhân tộc ta đồng bảo chém giết những ma tộc này cho chúng ta báo thù. Đúng lúc này, cao thủ ma tộc cùng nhân tộc cao thủ cùng nhau nhìn về phía một nơi nào đó. Chỉ thấy một thân ảnh, một khắc trước còn tại 10 vạn mét bên ngoài, sau một khắc đã đến bọn hắn trước mặt. Kia là một người trẻ tuổi đường từ mặt lộ vẻ sắc ý, hắn vừa kết thúc tu hành, lập tức chạy tới chiến trường, có thể trên đường đi nhìn thấy thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, mọi người loại thành trấn, đã không có sinh mệnh khí tức, có, chỉ là cố bộ thi thể. Ba ngày thời gian, người đã chết tộc, khoảng chừng hơn ngàn vạn, tiếp cận 100 triệu số lượng, loại này tàn nhận trình độ, nhân loại liên bang cùng hoàng vũ giới, đều không có có như thế phát dổ. Nhìn ngươi tới. Huyền Thiên Thánh Chủ Đại Hỉ Chư Vị, đây chính là ta Thánh Địa số không Thánh Tử, thất sát Thánh Địa tình huống, chính là hắn xác minh. Các trưởng lão khác đều dùng vui mừng ánh mắt nhìn xem đường tử, nhưng sau đó chính là vô hạn vẻ tức hận Ma ma tộc phương này sát mặt đại biến nhân loại, ta ở trên người của ngươi cảm ứng được ta ma tử khí tức, ngươi đem ma tử thế nào? Đường tử lạnh hừ một tiếng, thiện tay vung lên, liền đem ẩn nguyện phóng ra. Chỉ có điều giờ phút này ẩn nguyện ánh mắt ngốc trệ, đầu tóc rối bời, giống một cái sống sờ sờ thẳng hề. Miệng bên trong không ngừng nhắc tới, ta có tội, ta có tội. Đường Từ phân phó mộng hiểm, chỉ cần tra tấn bất tử, liền vào chỗ chết tra tấn. Nhìn bây giờ cái bộ dáng này, đã cùng chết không một người giống như khác nhau cái này chính là các ngươi ma tử, nhát gan sợ chết, hiện tại hắn đã không có tác dụng trả lại cho các ngươi. Đường Từ nhẹ nhàng cuốn léo, ẩn vừa đầu, cứ như vậy bị kéo xuống. Tính cả thi thể, cùng một chỗ ném về phía ma tộc phương này. Ma tộc không nghĩ tới, người trước mắt thế mà sẽ hạ tử thủ. Bảy đại cao thủ ma tộc, toàn thân thả ra ngập trời sát phạt ma khí giết cho ta, thiết thế giới này tất cả mọi người, toàn bộ giết, nếu không, chúng ta đều phải chết. Nhân tộc phương này, đối Đường Từ cử động cảm thấy mười phần thông khoái, ma tộc sinh khí, bọn hắn cũng khói lạng. tứ đại thần cảnh cực hạn nhân tộc cao thủ, hư thiên hạ, tiêu diêu tử, kiếm thần một, lân cướp liếc mắt nhìn nhau các vị, chúng ta bốn vị, cho dù chết, cũng nhất định phải ngăn cản ma tộc bảy thần, nếu không, không có một chút phần thắng. tốt, chúng ta láo có đầu, xác thực cũng nên nhúc nhích một chút, chết cũng không có cái gì quan hệ. đường từ thấy này, ngăn khuất nhân tộc bốn vị tiền bối phía trước các vị tiền bối, ma tộc bảy thần liền giao cho ta. các ngài đi giải quyết cái khác ma tộc, không cần nói nhảm nhiều lời, ta có nắm chắc. hư thiên hạ mấy người, trầm mặc chốc lát nhi cũng chỉ có thể tin tưởng Đường Từ, có thực lực này. Ma tộc bảy thần, nghe được Đường Từ muốn một người đối phó bọn hắn bảy, trong mắt lộ ra khinh thường chi ý, cái này phảng phất là bọn hắn nghe qua buồn hắn cười nhất cho cười nhân loại, trước giải quyết ngươi cũng không muộn, liền lấy ngươi lập uy, chúng ta thích nhất đùa sâu kiến. Đường Từ mỉm cười một mình ta đánh các ngươi bảy, các ngươi sẽ không không dám a. Đúng rồi, ta theo các ngươi ma tử miệng bên trong biết được một chút bí ẩn, nếu là muốn biết, nhất định phải theo tới, nếu không, tính mạng của các ngươi không phải bảo đảm a. Hắn mục đích làm như vậy chỉ là chọc giận cùng dụ hoặc cái này thất ma thần hắn nhất định phải đem bọn hắn bảy cho dẫn tới hư không chiến đấu nếu không lấy bọn hắn chiến đấu dư ba ma tộc chết thì đã chết nhân tộc phương này tổn thất nghiêm trọng có thể không đáng hử thằng ngại danh cuồng vọng đừng cho là chúng ta không hiểu mục đích của ngươi ẩn một giận dữ vụ trộm truyền âm các vị huynh đệ chúng ta bảy huynh đệ không cần phế nhiều thời gian là có thể giải quyết chiến đấu trong miệng người này có quan hệ với tiểu ma tử bí ẩn tất nhiên cần biết còn sót lại những ngày phế ma chết liền chết ta đường nhìn thất ma biểu lộ đã đại khái nói được thất ma ý nghĩ cùng ta tới hư không một trận chiến sau đó lấy nhất định tốc độ, hướng phía hư không tiến đến. Cảnh giới của hắn đã đạt tới hư cảnh bát giai cực hạn, chân thực chiến lực, đường tử cũng không dám tưởng tượng, chỉ biết là chính mình rất cường đại cũng được. Hư không chỗ sâu, đường tử cùng Thất Ma đứng đối mặt nhau. Giờ phút này đường tử đã không có trước đó bình tĩnh, ánh mắt của hắn tràn đầy hết sắc không rõ ánh mắt. Thất Ma cảm giác, cái này nhân loại, trong nháy mắt biến thành người khác, so với bọn hắn ma tộc còn muốn tà ác. Nhưng lập tức, liền đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bọn hắn bảy huynh đệ tại ẩn ma giới đều là đại danh đỉnh đỉnh thất ma đem, đối phó một cái miệng còn hôi sữa nhân loại không cần phế khí lực lớn đến đâu các vị huynh đệ tốc chiến tốc thắng nhớ lấy để lại người sống thất ma chiếm cứ bảy cái phương vị toàn thân ma khí đại phóng bảy chuôi ma khí đại đao hóa thành bảy đầu xiềng xích mong muốn trói buộc đường từ đường từ nhẹ nhàng vung tay lên mạn thiên cực lôi nửa pháp tắc rơi xuống như nở rộ lôi đỉnh chi sen ầm vang nổi hiện thất ma đoan trước không kịp riêng phần mình công kích bị lôi đỉnh chi sen tri tiêu dư vi công kích tại thân thể bọn họ bên trên trên người háo giáp đều đều có rất lớn vết dạn hiển nhiên không duy trì nổi thời gian quá dài thất ma kinh hãi các vị huynh đệ kẻ này ngụy trang vô cùng tốt toàn lực ra tay thất ma phía sau. Hiện ra to lớn ma thần pháp tướng, mỗi tôn ma thần pháp tướng khuôn mặt dữ tợn vô cùng, tràn ngập cổ lão ma khí. Thất ma, toàn thân tràn đầy cổ phát màu đen đường vân, để bọn hắn lộ ra càng thêm có uy hiếp tính ẩn một giờ cao ma đao. Phía sau pháp tướng cũng làm giống nhau tư thế ma đao pháp tắc tham, ma đao pháp tắc giận ma đao pháp tắc si. Thất ma pháp tắc lớn đao, nhường mảnh này hư không xảy ra kịch liệt rung động, mơ hồ có chứng gà vỡ vụn thanh âm đường từ vận chuyển hỗn độn hồng mông thể, bất diệt chân kinh tầng thứ năm, nạo nệ lăng thế hỗn độn hồng mông pháp tướng, vạn pháp tượng thể uy năng thực hiện trên đó, nang thiên gầm thét. Theo đường từ động tác cùng một chỗ, nương tụ ra một thanh có thể hủy diệt thế gian vạn vật tổ lôi chi thương. Sáng chói cực lôi nửa phát tắc, cực băng nửa pháp tắc, cực viêm nửa pháp tắc, cực kim nửa pháp tắc, cực mục nửa pháp tắc, thực hiện tại phía trên. Song Vương công kích cùng một chỗ hoành hoành, vô tận khí lãng liên tục không ngừng, vô cùng mãnh liệt năng lượng phóng lên tận trời, hư không như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Chương 351: Đến thế giới hạch tâm cọ rửa xung kích thần cảnh. Chương 351: Đến thế giới hạch tâm cọ rửa xung kích thần cảnh. Cái này dư ba còn không có tán đi, đường từ thừa nhận xung kích không nhỏ. Có thể thân thể của hắn đã đạt đến người thường không thể lý giải tình trạng loại này xung kích nhiều nhất nhường hắn rơi hai tầng ra không có quá thương thế nghiêm trọng tinh thần lực của hắn cảm giác được thất ma thần trạng thái càng kém toàn thân khôi giáp đã hoàn toàn hư hao thân thể che kín vết dạ dòng máu màu đen không ngừng ra bên ngoài chảy ra lại bị kỳ dị lực lượng ăn mòn căn bản chữa trị không được đường từ không muốn lãng phí thời gian thi triển thiên phú của mình thân thể mang lên hai loại cực hạn tư ý khóa chặt lại thất ma thất ma còn tại mơ hồ bên trong uy hiếp trí mạng cảm giác công hướng bọn hắn bọn hắn không để ý tới thân thể thương thế nương tụ ra công kích Trong cự đột nhiên xuất hiện kim thương quanh thất ma bay rớt ra ngoài, bị xích viêm đánh lén lần thất, ngực bị đâm thủng một lỗ lớn, khí tức yếu ớt, hiện nhiên là không sống nổi. còn lại 6 ma giận dữ, huyết dịch cả người, liền giống bị cái gì hút khô, cường tráng thân thể biến thành gầy yếu thây khô, dường như vừa chạm vào tức nát. một tôn ngàn thước cao huyết ma cấp tốc ngưng tụ mà thành. kia cố ma khí, so thất ma càng thêm thuần túy đường tử cũng không dám khinh thường đây là tiêu hao tự thân ma khí ngưng tụ ra huyết ma sao. đã như vậy, ta liền hoàn toàn nghiền ép các ngươi, so lúc trước càng mãnh liệt hơn một kích, theo hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ, đây là đường từ vi lực một chiêu lớn nhất không thành công, tiện thành nhân vội vã. Hư không hoàn toàn vỡ vụn, lỗ đen diễn sinh đường từ bị cố này xung kích cho chấn bay ra ngoài, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Bất quá còn tốt, huyết ma khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, thất ma khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán đốt, chúc mừng túc chủ chém giết thất ma thần, diễn hóa điểm 70 ức. Hắn đem thất ma đầu lâu cắt lấy, cấp tốc chạy tới nhân ma chiến trường. Giờ phút này nhân tộc cùng ma tộc song phương chiến đấu, đã đạt tới gay cấn. Có tứ đại thần cảnh cực hạn cường giả trợ giúp, ma tộc phương này đã đã rơi vào hạ phong. Chỉ có điều ma tộc chiến y dâng cao, đoán chừng là tin tưởng thống lĩnh của bọn họ lập tức giải quyết vấn đề a sau đó không lâu, phương xa chân trời lôi hải hàng thế hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ thấy đường từ chậm rãi dậm chân mà đến phía sau hắn còn hiện lên bảy viên đầu lâu nhìn thấy cái này bảy viên đầu lâu ma tộc chiến sĩ đều không thể tin được bọn hắn kia vô địch thống lĩnh lại bị nhân loại giết đi lập tức quân tâm tăng hăng dã nhân tộc cái này phương sĩ khí tăng nhiều giết đến ma tộc mảnh giáp đường từ cũng đã gia nhập chiến trường như chém dưa thái rau giống như vô tận lôi đỉnh rơi xuống không biết muốn dẫn đi nhiều ít ma tộc tính mệnh ba canh giờ qua đi tất cả ma tộc đã bị toàn bộ đánh giết để cho an toàn. Đường Từ còn hao tốn mấy trăm triệu diễn hóa điểm, nhờ hệ thống toàn phương vị tiến hành quét hình, kết quả, thật đúng là phát hiện mấy cái ma tộc dấu ở nhân tộc thể nội, đều bị Đường Từ ép ra ngoài chấm giết. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn nhân tộc thắng. Sau một tháng, nguyên bản thế lực một lần nữa lớn về bài, Thất Sát Thánh Địa cùng tự tại Thánh Địa, thể phù Thánh Địa mấy thế lực lớn, đã nhập vào cấp cùng nhau Thánh Địa. Cấp cùng nhau Thánh Địa thành rành, mơ hồ có vượt qua giới môn, muốn vượt qua, cũng chỉ là vấn đề thời gian Đường Từ lấy lực lượng một người, cứu toàn bộ hoang vu giới ở trong cơn nguy khốn đến mức hắn người giống, bị rất nhiều bách tính đặt ở đường tiền, cả ngày hương hỏa cùng bái, Tôn Xương Đường Thánh còn có thế lực khác đã đem đường tử viết nhập xét xử lưu cho hậu thế thưởng thức nhưng tất cả những thứ này đường tử không hiểu nhiều lắm đường tử giờ phút này ngay tại kia vô biên lôi hại trung đường hắn giải quyết hoang vu giới sau thai nạn hắn liền cáo biệt quen thuộc người ma lực thương long dương thương long huyền thiên vương huyền minh bọn người đạp vào hắn còn chưa hoàn thành đường khoảng cách cùng long linh ước hẹn 3 năm đã qua hơn một năm trong vòng một năm sau đó nhiều thời gian bên trong hắn nhất định phải đột phá tới thân cảnh cảnh giới của hắn đã là vực cảnh tiểu giai thật là khoảng cách võ thần chi cảnh hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy phương hướng hơn nữa Hắn cần tu hành tài nguyên là hải lượng, cần muốn năng lượng to lớn tu hành tài nguyên, hoang Vu giới trải qua trận này, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Sau năm ngày, Đường Từ công phá Hoàng ngũ chưa giới hiểm cảnh một trong, lôi hải. Theo ở bên trong lấy được Lôi đỉnh chi linh, đối thực lực của hắn trợ giúp, vẫn là vô cùng lớn. Sau 1 tháng, hắn công phá vực sâu tử vong, đạt được vạn ma linh hoa, mặc dù lộ ra tà ác, nhưng là hắn tốt nhất tu hành tài nguyên. Lại qua 1 tháng, hắn công phá cự nhân quốc lớn nhất hiểm địa đạt được cự nhân quốc đồ vật trong truyền thuyết, cự thần hoa cùng cự thần nguyên phá giải pháp. Cự Nhân Quốc là bị Nguyên Dụa mới sẽ thay đổi dạng này, mặc dù cường đại, nhưng tuổi thọ hiển nhiên không dài. hắn đem Cự Thần Nguyên Dụa phá giải pháp giao cho Cự Nhân Quốc quốc chủ, nên xử trí như thế nào cũng không phải là chuyện của hắn. Cứ như vậy, Hoang Vu Giới đã qua thời gian hơn một năm, quy ra nhân loại liên bang thời gian đã qua nửa năm lâu đường từ mặc dù không có đột phá, nhưng khí tức của hắn càng phát ra cao thầm mặt chắc. Hắn lưu tại Hoang Vu Giới truyền kỳ càng phát ra biến thần bí, hắn đã bị truyền đi như là thần linh đồng dạng. Lại qua nửa năm lâu, đường từ ngồi vô biên chi hải bên trên, hắn đột phá cảm giác là có, đáng tiếc không phải quá cường liệt, nội tâm của hắn đã sinh ra cảm giác cấp bách còn thiếu một chút, ta lĩnh ngộ tích lũy đã đầy đủ, đáng tiếc thiếu khuyết một loại nào đó đại sung kích năng lượng, ta nên ở nơi nào tìm đại sung kích năng lượng đâu. đột nhiên một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn tiểu hữu, không cần thận trương, ta là hoang vu giới đại đạo hải tâm, không nên chống cự. lập tức đường từ bị một hồi năng lượng kỳ dị đưa vào một nơi nào đó, nơi này lộ ra rất bình thường, một cái nhà tranh, một cái người rất bình thường loại nông gia tiểu viện, một vị mặt mũi hiền lành lão giả ôn hòa nhìn xem hắn, bên cạnh hắn còn bày biện một cái bàn, có một bình tráng hai cái cái chén tiểu hữu, tới uống vài chén. Thiên đạo tiền bối, cũng tốt. Tiểu Hưu, ta gần nhất mới tỉnh hóa cùng tu bổ Hoang Vu Giới, không có thời gian liên hệ Tiểu Hưu. Như Tiểu Hưu có gì cần, ta định toàn lực hài lòng Tiểu Hưu. Tiền bối, tu vi của ta đạt đến một loại nào đó hạn độ, cần đại năng lượng tiến hành lại quét. Tiền bối, có thể có phương pháp. Đường Từ đã đem Hoang Vu Giới hiểm địa thăm dò hoàn thành, vẫn là không có biện pháp. Haha, Tiểu Hưu, cái này rất dễ dàng giải quyết. Ta là Hoang Vu Giới Hạnh Tâm, có thể trợ Tiểu Hưu một chút sức lực, cần muốn bao lớn năng lượng cọ rửa, lão phu có thể tùy ý làm được. Đường Từ vui mừng ta tại sao không có nghĩ đến Hạnh Tâm Chi Linh? hắn có thể trưởng quản một giới hạch tâm linh khí, tùy tiện cho ta điểm, liền đủ dày ta phá cảnh. Vậy thì đa tạ tiền bối. Uống mấy chén hạch tâm linh khí chế tác nước trà sau đường từ bị đưa vào một cái không gian thần kỳ, nơi này, hoang Vũ giới hạch tâm chi linh, chính là một cái chân chính thần linh, nhìn, An rất ngon dáng vẻ tiểu hữu, liền nhìn ngươi. Đường Từ ngưng tâm tĩnh khí, chuẩn bị mượn nhờ hạch tâm chi linh linh khí cọ rửa, xung kích thần cảnh, trở thành võ thần cường giả. Chương 352: Trở về Viêm Vũ trụ. Chương 352: Trở về Viêm Vũ trụ, Đường Từ thân bên trên tán phát cổ lao khí tức, nhường Hoàng giới hạch tâm chi linh tính hái Chờ một tôn thôn vệ chi đỉnh hoàn toàn hình thành lúc, hạch tâm chi linh giàn mua vung tay lên, mạnh thiên năng lượng bảy màu theo bốn phương tám hướng dường như nước biển quán trú tới đường từ thân thể. Thôn vệ chi đỉnh tản mát ra càng cường đại hơn thôn vệ lực lượng, đem những nảy thất thải hạch tâm linh khí ngao nhau luyện hóa đường từ ý thức, nhìn chậm chậm vào chỗ kia cảnh giới hàng rào. Giờ phút này cảnh giới hàng rào, tựa như một mặt bản lĩnh hết sức cao cường tường, kia cố uy thế thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sau đó tràn vào tới năng lượng, phối hợp với hắn cực hạn nửa pháp tác lực lượng hóa thành thông thiên cử thú, đụng chạm lấy cái này lớn tường manh manh, mỗi va chạm một lần kia không thể phá vỡ hàng rào, liền sẽ xảy ra rung động dữ dội, tùy theo mà đến, còn có từng kia từng kia vô cùng thần kỳ năng lượng, theo tưởng kia mặt lộ ra một kia, cảm nhận được loại này chân chính thoát ly phạm nhân khí tức, đường từ đại hỉ, không khỏi gia tăng thôn vệ lực lượng, hạch tâm chi linh sắc mặt càng phát ra chấn kinh tiểu tử này, thật là không khách khí a, ta một năm cũng ngưng tụ không ra bao nhiêu hạch tâm linh khí a, bất quá ta liền muốn nhìn một chút tiểu tử này, có thể luyện hóa nhiều ít hạch tâm linh khí, đến cùng có cỡ nào biến thái, cũng tăng nhanh hạch tâm linh khí cung ứng tốc độ, theo thời gian thôn vệ, thân cảnh hàng rào đã có rất lớn vết dạng. Càng ngày càng nhiều thần cảnh khí tức, đã theo đường từ thể nội phóng xuất ra đường từ không biết rõ đánh sâu vào bao nhiêu lần, hắn hiện đang ngưng tụ cùng kích năng lượng uy lực càng lúc càng lớn, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể đột phá tới thần cảnh ý thức của hắn còn có thể cảm thụ được, hạch tâm chi linh mặt mũi tràn đầy thì đau, còn tại cùng ứng nhu cầu của hắn, không biết trôi qua bao lâu anh. Cảnh giới của hắn hàng rào, hoàn toàn vỡ vụn. Thuộc về thần cảnh khí tức, điên cuồng theo trong cơ thể hắn sinh ra. Lục thân thể chất, lần nữa kinh nghiệm một lần thối biến, hướng chân chính bất hủ thân thối biến. Linh hồn lực lượng, cũng bị một lần nữa gột rửa một lần, biến càng thêm tinh thần Thể nội đang điền thế giới, cấp tốc mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần. Bên trong ba vầng thái dương phát ra càng thêm hào quang chói sáng, toàn bộ thế giới linh vận ngay tại hướng cái nào đó phương diện thay biến, so trước đó càng mãnh liệt hơn thôn vệ lực lượng lần nữa ngưng tụ, càng thêm năng lượng tinh thuần tràn vào đan điền, bổ sung cần linh khí đường từ đỉnh đầu. Mấy loại cực hạn nửa pháp tắc tựa như ủng có sinh mệnh đồng dạng, hoàn toàn lột xác thành cơ chế pháp tắc. Hắn không biết là tại hắn đột phá thần cảnh thời điểm, hoang vu giới đã xảy ra duy trì liên tục mười ngày thiên địa dị tượng. Lôi Long tại Lôi Hải bên trong la lụa băng hoàng tại vạn trượng núi tuyết hiện hiện. Đế ô phía sau 10 ngày lang không, ngũ hành hóa kỳ lân, một bước một thế giới. Ma lực, Khương Long Dương, Khương Lâm, Huyền Thiên Thánh Chủ mấy người đột có cảm giác đây chỉ có là đường tử, mới có thể đưa tới dị tượng, loại khí tức này, là hắn không thể nghi ngờ đường tử giờ phút này, rốt cục cảm nhận được một loại khác vĩ độ khí tức, cái loại cảm giác này, phảng phất như là vượt lên trên văn vật, thời gian văn vật, ta một lời có thể đã định sinh tử. Hắn hiện tại sinh ra một cái càng thêm trực quan cảm thụ. Nhân loại liên bang vị trí thế giới, đại đạo quy tắc càng thêm hoàn thiện. Liên bang nhân loại thần cảnh, so sánh hoang vu giới thần cảnh, tuyệt đối là toàn thắng, không hề có một điểm đáng lo lắng mà giờ khắc này viêm vũ trụ đường từ bọn hắn lần này học sinh đã là thuộc về đại tam sắp ở vào đại học năm 4. mà khoa mới tân sinh đã nhập trường học trong đó một thiếu niên để tóc dài thân mặc cổ trang có một thanh phổ thông ngọc kiếm, tốt một bộ nhân gian thiếu niên lang dẫn phát rất nhiều nữ tử chú ý quân đế ta lấy thiên phú cực cao liên tục vượt cấp lại lấy lam tinh võ trạng nguyên thân phận lựa chọn thần chi học phủ một trong long lục học phủ hắn hiện tại ngay tại kinh nghiệm tuyển hệ truyện cùng lúc trước đường từ như thế hắn vốn là kiếm tu tự nhiên gia nhập kiếm hệ kiếm hệ người biết được thân phận của hắn sau tự nhiên vui lòng đến cực điểm về sau Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thương hệ, lúc này Thương hệ, người số cực ít. Hắn khen nhíu mày đại ca hẳn là lựa chọn Thương hệ, thật là, vì cái gì người ít như vậy, chẳng lẽ là dùng thương quá ít người sao? Đi hỏi một chút, đại ca ở đâu? Vớt Chỉ Mẫm, Tống Ngọc, Bành Thế Hào ba người, nhìn xem hệ khác biển người mãnh liệt dáng vẻ, nhìn lại một chút nhà mình Thương hệ, chỉ có mấy cái như vậy người, nghe nói loại tình huống này, vẫn là mấy năm này tốt nhất, trước kia càng ít. Không khỏi nhà rẽ lên lão đại, nếu như lão tam ở đây, có thể hay không đã trở thành thiên bảng đệ nhất, đáng tiếc a. Nghe Tống Ngọc lời nói, vất Chỉ mánh nhướng mày lông mày láo nhị, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Lao Tam khẳng định còn sống, hắn chính là một cái đánh không chết tiểu cường, làm sao lại chết? Đúng vậy a láo nhị, Lao Tam tuyệt đối sẽ không chết. Tống Ngọc cũng cảm giác được mình nói sai, đây phải nói sang chuyện khác hai cái đệ mùa đâu, nhiều năm không gặp, cũng không biết đi đâu. Đột nhiên, Bành Thế Hào khoát khoát tay, đừng nói nữa, có người đến. Chỉ thấy một cái phong độ nhẹ nhàng cổ trang thiếu niên, chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới, trên mặt ý cười như gió xuân ấm áp xin hỏi, các ngươi biết đường tự ở đâu sao? Tuất Chỉ manh ba người liếc nhau ngươi cùng đường tử quan hệ thế nào? Người tên là gì? Ta gọi quân đế tà, ta là Đường Từ Thân đệ đệ. Nghe được quân đế tà ba chữ, bất chỉ manh ba người, ánh mắt đều chừng lớn. Chỉ vì quân đế ta không chỉ có là làm tinh võ trạng nguyên, tại toàn bộ viêm vũ trụ cũng là võ trạng nguyên, là võ trạng nguyên coi như xong, vẫn là bọn hắn lao Tam Thân đệ đệ, hai cái đều là đại biến thái. Nhưng bọn hắn cũng khó nói rõ Đường Từ đi đâu, không có khả năng cho người ta nói. Hắn, ca đã chết, tiêu thất mấy năm cái kia. Quân đế tà, chúng ta là người ca bạn cùng phòng. Hắn hiện tại có việc, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Chúng ta giữ lại một cái phương thức liên lạc. Hắn sau khi trở về, chúng ta nhường hắn tìm ngươi. Quân đế Tà đại hỉ cảm ơn mấy vị. Chờ quân đế Tà sau khi rời đi, ba người khẽ thở dài một cái, đây là tạo cái gì người ta. Lão Tam, ngươi mau trở lại a. Đường tư đột phá đã kết thúc, hắn mở to mắt, liền thấy một chương u u mặt mơ nhìn xem hắn hạch tâm tiền bối, ngài có chuyện gì sao? Không có việc gì, tiểu tử ngươi, thật là một cái quái thai, lão phu mấy trăm năm hạch tâm linh khí đều bị ngươi thôn vệ sạch sẽ. Xế. Bất quá, ngươi đáng giá nắm giữ. Ha ha. Ha ha. Đường Từ cũng cùng nhau cười ha ha. Hắn hiện tại vô cùng kích động. Hắn đã có thể trở về viêm vũ trụ, hắn có thể gặp tới người hắn thích. Bất quá dưới mắt, hắn còn có một chút sự tình cần phải giải quyết. Khương Quốc, Khương Long Dương cùng Khương Lâm, mang theo Phấn Hồng Khô Lâu cùng một cái khác tiểu nhân Phấn Hồng Khô Lâu, chơi đến thật quá mức đường từ gia hiện tại bọn hắn trước mắt đã lâu không gặp a. Từ đường đại ca, 2 năm này, ngươi đi đâu? Đúng vậy a. Khoảng cách ma tộc sầm lớn, đã qua 2 năm, Đường Từ cũng đột phá tới thần cảnh. Biết được Đường Từ muốn rời khỏi sau, Khương Long Dương, một bộ đã sớm đoán được biểu lộ, chỉ có Khương Lâm, lộ ra không phải vui vẻ như vậy, Đường Từ đương nhiên biết Khương Lâm tính tố, đáng tiếc Hắn chỉ có thể giả vờ như không biết rõ các ngươi, thật tốt tu luyện à. Có lẽ tương lai có một ngày chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Cuối cùng, bỏ ra một chút thời gian cho man lực làm chào từ biệt. Chuyện chỗ này, chẳng biết lúc nào sẽ gặp lại lần nữa. Hắn đứng tại hư không bên trong, nhìn xuống hoang vu giới tất cả hệ thống, trở về viêm vũ trụ. Chương 353. Hỏi thăm Long Linh cùng nghiệm nhi tin tức. Chương 353. Hỏi thăm Long Linh cùng Niệm nhi tin tức đốt, đã là tốc chủ khóa chặt viêm vũ trụ tọa độ. Dự tính đến đến ngược, một tháng. Sau đó, hư vũ trụ hiện, hiện biến thành một chiếc trăm mét lớn nhỏ bịt kín phi thuyền đường từ ra lệnh một tiếng hư vô chu liền tiêu tất tại hoàng vũ giới tại phi thuyền bên trong đường từ cũng không có thể cảm nhận được cụ thể tốc độ có bao nhanh nhưng không cần nghĩ khẳng định nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng hắn cũng biết vì sao hệ thống nhất định phải nhường hắn đột phá thần cảnh phối hợp xuyên thẳng qua phi thuyền mới có thể xuyên việt không gian bít lũy có một loại vô cùng đặc thù không gian lực lượng xuyên thấu qua hư vô chu tác dụng ở trên người hắn lấy hắn giờ phút này thể chết đều cảm nhận được thống khổ lại càng không cần phải nói hắn không có đột phá trước đó long lục học phủ Cổ hoàng nhược âm biết được quân đế tà chuyện, mặc dù đã sớm biết quân đế tà cùng đường từ quan hệ, nhưng vẫn là không nhịn được sừng sốt hai người này võ đạo thiên phú. Quả thật nhân tộc ta chi phúc ca. Năm đó ta theo vết nước không gian đi ra, cũng là vận khí tốt, tại không gian ổ phòng chờ đợi một tháng, mượn nhờ một loại nào đó bảo vận mới có thể đi ra ngoài. Nhưng đường từ đã hai năm không có hiện ra, chẳng lẽ là thật đã chết rồi sao? Đáng tiếc. Sau một tháng, đường từ cưới hư vô chu xuất hiện tại long lục học phủ cho ở thế giới một vị trí nào đó. Theo hư vô chu bên trong đi ra, đường từ hít một hơi thật sâu quá tốt rồi, rốt cục trở về. Niệm nhi, linh nhi. Các ngươi trở lại ta, ta lập tức liền nhìn thấy các ngươi. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt tiêu thất ở chỗ này, hướng phía Long Lục học phủ tiến đến ở văn phòng cổ hoàng ngâm, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, ngay tại hướng Long Lục học phủ chạy đến, cỗ khí tức này, mang theo quen thuộc đông đạo học phủ lão sư, cũng cảm nhận được cái này khí tức, nhao nhau hướng Long Lục học phủ bên ngoài tiến đến, muốn nhìn một chút, cái này xa lạ thần cảnh khí tức, đến cùng là người phương nào. Ngay tại đường từ tức sẽ tiến vào Long Lục học phủ lúc, bị mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt ta quên, thần cảnh võ giả, cần hướng liên bang báo cáo chuẩn bị, hẳn là sớm liên hệ cổ hoàng lão sư. Dừng bước lại, chờ những lão sư này sau khi ra ngoài lại làm giải thích rất nhanh mấy cái lão sư xuất hiện nhìn thấy đường tử khuôn mặt trong đó một vị lão sư mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngươi là đường tử lão sư ta là ngươi không phải tiến vào vết nứt không gian sao vì sao còn sống các lão sư khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tử tế nhìn xem đường tử các vị lão sư mệnh ta lớn đạt được một chút cơ duyên sống tiếp được lại thành công về tới viêm vũ trụ cổ hoàng nhược âm tại rất xa liền phát hiện người đến là đường tử vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ các vị lão sư người này đúng là đường từ không nghi ngờ gì lại không có bị tà ma phụ thân cụ thể nguyên do, ta hiểu rõ sau, sẽ như thực báo cáo. Nhìn thấy cổ hoàng Nhược Gâm nói như vậy, những lão sư này cũng chỉ có thể tin tưởng vậy thì vất vả cổ hoàng lão sư. Cổ hoàng Nhược Gâm văn phòng, cổ hoàng Nhược Gâm nhìn chăm chằm vào Đường tử, cũng không nói chuyện, thấy Đường tử tê cả da đầu lão sư, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta có thể thành thật trả lời, ta là thật Đường tử, không phải thứ quỷ gì ngụy trang. Ha ha. Cổ hoàng Nhược Gâm cười ha hả chậm chậc chậc, tiểu tử ngươi, quả nhiên là một cái kỳ tài. Thời gian 3 năm, cho là ngươi đã sống chết, không nghĩ tới, còn sống, nói một chút đi. Kinh nghiệm cái gì, cảnh giới bây giờ đã đột phá đến thần cảnh, không biết nghĩ tới điều gì, cổ hoàng nhược âm khuôn mặt biến vô cùng sửng suốt cái gì, ngươi đột phá đến thần cảnh, ngươi sẽ không thật là thứ quỷ gì ngụy trang a. Đường từ vẻ mặt tú hoán lao sư, ngươi cứ như vậy kỳ vọng ta chết à. Không phải không phải, ngươi còn sống, ta có thể so sánh bất luận kẻ nào đều ngạc nhiên mừng rỡ. Đường từ cũng là mở một trò đùa. Sau đó, đường từ đem hắn kinh nghiệm chuyện ngắn ngủi cho cổ hoàng nhược âm nói, ngươi nói là vết nứt không gian bên trong, khả năng thông hướng một thế giới khác, cần phải mượn có thể qua lại thế giới phi thuyền lao sư, chính là như vậy. Ngươi nói chuyện, liên bang mấy năm này cũng có nghiên cứu đã có một chút phỏng đoán, mượn nhờ ngươi nói chuyện, đã cơ bản có thể xác định. Lão sư, mấy năm này nhân loại đối mặt tình cảnh như thế nào? Nói thật, không tốt. Những cái kia vết nước không gian, càng ngày càng thường xuyên, một ít cấp thấp tinh hệ, vết nước không gian đã tiến vào những thế giới kia. Chúng ta liên bang đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đường từ cao mày, hắn có thể thấy được hoàng vu giới chuyện, cũng không muốn nhân loại liên bang cũng đứng chất hỏi như thế để lão sư, ngươi biết chửi niệm nhi cùng long linh đi đâu không? Ta gửi tin tức cho bọn họ, không có đạt được bắt lại. Cổ hoàng ngưng lập tức biến không được tự nhiên đường từ có dự cảm không tốt đường từ. Kế tiếp chuyện ta nói, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi tiến vào vết nứt không gian không lâu, Long Linh dường như hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Cái gì? Đường từ nhất thời áp chế không nổi khí tức, kia bảo ngược khí tức, nhường cổ hoàng nhược âm kinh hãi Đường Tử, ngươi không nên kích động. Ta đã tự mình đi nhìn qua, nàng một lần cuối cùng đi địa phương, là ngươi khi đó đi hiểm địa, tại một chỗ trong hồ, Long Linh khí tức chính là ở nơi đó biến mất không thấy gì nữa. Còn có một cỗ thập phần cường đại không gian khí tức lưu lại, ta hoài nghi, nàng giống như ngươi, đi tới một thế giới khác. Đường từ bình tĩnh lại, nàng tin tưởng cổ hoàng ngựa cầm lão sư, kia niệm như đâu? ta cũng không có thu được hắn hồi âm. nàng tại ngươi tiến vào vết nước không gian sau, về đến gia tộc, nghe nói là tiếp nhận gia tộc truyền thừa, đã ba năm, còn chưa hề đi ra. đường từ cả người đều cảm giác không xong lao sư, ta đã biết, cái này ba ngày, ta sẽ phối hợp liên bang, giải quyết một chút các ngươi muốn biết chuyện, về sau, ta sẽ đi loạn cổ tinh vực thẩm ra, tìm kiếm niệm nhi. cảm nhận được đường từ không thoải mái, cổ hoàng nữ gâm cũng không tốt sở đường từ rủi ro tốt, vậy ngươi đi nghỉ trước đi. đúng rồi, đệ đệ của ngươi, quân đế ta, đã đi tới long lục học phủ, ngươi có thời gian, có thể đi tìm hắn. nghe được cái này, đường từ tâm tình khá hơn một chút. Hắn đi trên đường, luôn cảm giác cảnh còn người mất, đồ vật vẫn là những vật kia, có thể mang đến cho hắn một cảm giác có nhiều thứ, dường như có lẽ đã biến mất. Gõ đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ đại môn, Tống Ngọc lộ ra đầu, nhìn trước mắt người, cặp mắt kia dường như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, một mực xoa ánh mắt của mình lão đại, lão tứ, các ngươi đến xem, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Lão nhị, xảy ra chuyện gì? Vất chỉ manh cùng bành thế hào nhìn thấy trước cửa mang theo ý cười người quen biết ảnh, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, sau đó biến mừng rỡ như điên thế nào, không biết ta rồi. Lão tam, ngươi là lão tam, ngươi không chết. Ba người lập tức tiến lên, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, trong mắt mang theo nước mắt đương nhiên, ta làm sao lại chết, ta là đánh không chết tiểu cường. Chương 354, tiến vào thần huyết cấm điện. Chương 354, tiến vào thần huyết cấm điện. Vất chỉ manh ba người vì cho Đường Từ bảy tiệc mời khách, trực tiếp tại học phủ nhà An mua cả bán thức ăn ngon. Thời gian 3 năm, không khỏi có chút thương cảm lão tam, 3 năm này ngươi đi cái nào? Vết nước không gian một đầu khác, thật chẳng lẽ chính là mắt khác thế giới sao? Đường Từ cảm thụ ba người khí tức, tiến bộ cũng rất nhanh, đạt đến vương giả cảnh giới, nhưng là còn chưa đủ Hắn chủ động cho ba người giảng giải hoang vu giới một ít chuyện, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là rất bình thường tự thuật. Nghe xong hắn, Vất Chỉ manh ba người, Tao mày Lao Đại, Lao Nhị, Lao tứ, sau đó không lâu, có thể sẽ có một ít tình thế hỗn loạn, các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối đường từ nói tình thế hỗn loạn, Vất Chỉ manh ba người, mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng là, cũng không nói thêm gì. Vì làm dịu bầu không khí, Đường Từ chủ động hỏi thăm về ba người bạn gái chuyện Lao Đại, Lao Nhị, Lao tứ, các ngươi ba năm này, có hay không đem học tỷ bắt lại. Ha ha. Lời này vừa nói ra, ba người đều có chút đỏ mặt vất chỉ manh cũng có chút thẹn thùng cụ cụ, lão tam, chờ nguy cơ lần này kết thúc sau, ba huynh đệ chúng ta liền chuẩn bị cùng một chỗ cử hành hôn lễ. vốn cho là ngươi không về được, nếu như chúng ta có hải tử lời nói, liền nhận ngươi làm trang vôi. hiện tại ngươi trở về, chúng ta bốn huynh đệ cùng một chỗ cử hành hôn lễ, được hay không? đường từ lật ra một cái lưỡi mắt, cười mắng, lão đại, ngươi được làm đấy. nói thật, đường từ thật đúng là rất mong đợi vậy ta cùng linh nhi niệm nhi cùng một chỗ cử hành hôn lễ, đây có phải hay không là quá cặn bã? lập tức lập tức đem ý nghĩ này ném sau hot hiện tại niệm nhi cùng linh nhi tung tích không rõ. Ta liền nghĩ những thứ này không thiết thực đủ vật. Tống Ngọc Tấm kia mặt đẹp trai lại gần nói rằng đúng rồi, Lão Tam, có một cái tự xưng đệ đệ ngươi đi tìm ngươi gọi quân đế tà, danh tự này sát thực đủ khí phách. Hắn thật là ngươi đệ đệ sao? Đường từ mỉm cười sát thực, hắn là huynh đệ của ta. Chậm chậm chậm. Ba người đều dùng hiếu kỳ lại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn Lão Tam, nhà ngươi gen thật là mạnh mẽ, ngươi là viêm vũ trụ thứ nhất, đệ đệ ngươi cũng là, cha mẹ ngươi không phải là cái gì cường giả à? Ha ha, cha mẹ ta là người bình thường, quân đế ta không phải ta thân đệ đệ, nhưng lại hơn hẳn thân đệ đệ. Trải qua giải thích của hắn, ba người cũng minh bạch. Tống Ngọc cùng Bành Thế hào hỏi Lão Tam, thực lực ngươi đến mức nào? Chúng ta một chút cũng không cảm ứng được. Chúng ta suy đoán, tối thiểu quy nhất cực hạn cảnh giới. Ta nói ra, các ngươi cũng không nên sừng sốt ta. Bây giờ ta đã thành võ thần. Ba người vẻ mặt không tin Lão Tam, mấy năm không thấy, ngươi thế nào học được khoác lác? Thật thanh thần. Đường Tử cười mà nói rằng thật thanh thần. Quân Đế ta vừa định một cái long lục học phủ kiếm ý tiểu thế giới. Thân phận lệnh bài của hắn liền xuất hiện mấy chữ. Nhìn thấy mấy chữ này, hốc mắt của hắn lại ẩm ướt lên tiểu quân. đã lâu không gặp, trong mắt. Hóa thành một đạo kiếm quang, hướng một phương hướng nào đó đi đến đại ca, đã lâu không gặp. Quân Đế Tạ vừa đến nước định địa điểm, liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng đường từ quay đầu lại, đánh giá Quân Đế Tạ tiểu quân, mấy năm không thấy, càng ngày càng xoái, thực lực này, không tệ. Quân Đế Tạ cảnh giới đã nhập thánh tứ hạ, so với hắn năm đó, mạnh hơn nhiều. Sau 3 ngày, Đường Từ chuẩn bị lên đường, tiến về loạn cổ tinh vực. Mấy ngày nay, hắn không có làm bất kỳ cùng tu luyện có liên quan chuyện, không phải cung ngất chỉ mánh Quân Đế Tạ mấy người sống phóng túng, chính là tại cổ hoàm đăng ký tin tức, đăng ký thần danh sương hoàng như âm thần danh liền gọi là thần đồ đường tử cho mình là tên máu hăng sau 10 ngày đường tử cối hư vô chu tới loạn cổ tinh vực hắn ý đổ đến đã sớm thông chi thẩm gia Thẩm linh khê biết được tin tức này vẫn là rất vui vẻ cho nên liền từ nàng đi đón đường tử nhìn thấy một cái phong độ tuyệt thế người trẻ tuổi từ không trung từng bước một hướng phía hắn chạy đến ánh mắt nổi lên gợn sóng tiểu tử này ngắn ngủi thời gian mấy năm biến hóa lớn như thế sao thực lực này ta đều nhìn không ra linh khê tỷ đã lâu không gặp a a tiểu tử túi đã lâu không gặp ngươi nhìn trắng thật không ít đúng vậy a Sắc thực trạng thật không biết. Linh Khê tỷ, mang ta đi năm niệm nhi mâu thần a. So sánh, các ngươi cũng biết ta ý đồ đến. Thẩm Linh Khê khẽ lắc đầu ai. Tới đi. Theo Thẩm Linh Khê phi thuyền bên trên xuống tới, vào mắt là điệu thấp nhưng không mất nội hàm một chỗ cung điện. Lộ ra rất hữu tính, các loại khó được thưởng thức kỳ vật nhiều vô số kể. Linh khí mức độ đậm đặc, kia càng là không thể chê tiểu ra hỏa, ta liền rời đi trước. Đường Từ cũng không có tâm tư thưởng thức phong cảnh, thật là, hắn cũng không muốn tùy ý luận động, miễn cho mất cấp bậc lệ nghĩa a Đường Từ cầu kiến. A Đường Từ cầu kiến. Lương Cửu sâu kín tiếng thở dài truyền đến vào đi, đường tử đẩy cửa ra, liền thấy niệm nhi mẫu thân, cùng năm đó dung nhan như thế, mỹ mạo phi phàm, chỉ bất quá bây giờ con mắt của nàng, có một ít sương đỏ đường tử, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất. Theo vết nước không gian bên trong ra người tới, thực lực hôm nay, ngay cả ta đều nhìn không ra. đường tử nghe được một kia u án âm thanh, có lẽ là chắc hắn, mới đưa đến niệm nhi tiến vào thần huyết cấm địa nhiều năm như vậy, còn chưa hề đi ra, giữ nhiều lành ít ta gì, ta lần này tới mục đích, chính là vì tìm kiếm niệm nhi, ta muốn tiến vào thần huyết cấm địa đi tìm niệm nhi. sâu tử huyên nhìn xem đường tử. Lúc trước non nớt thiếu niên, bây giờ cũng có thực lực như thế ngươi tiến vào, có thể sẽ lần nữa kinh nghiệm tử vong. Ngươi có thể theo vết nước không gian bên trong đi ra, liền đã rất không dễ dàng. Ngươi xác định còn muốn đi vào sao? Lấy ngươi thực lực hôm nay địa vị, muốn cái gì nữ nhân không chiếm được? Huyên Di, ngươi không cần tham dò ta. Theo lam tinh thời điểm, ta liền đã xác định niệm nhi là ta yêu nhất người, ta thích nàng, nàng thích ta, là đủ. Cho dù chết, có thể cùng nàng chết tại một khối, ta cũng thỏa mãn. Ha ha, tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, tại thân huyết cấm địa. Tu vi của ngươi lại nhận áp chế, ngươi thần cảnh tu vi, khả năng chỉ có vươn cảnh, bên trong nguy cơ, thần cảnh đều không nhất định toàn thân trở ra. Huyên gì, ta đã không sợ bất kỳ tử vong. Xác thực, hắn tại hoang vu giới, không biết đã chết qua bao nhiêu lần, tử vong chỉ là một cái không đáng để ý từ ngữ. Mười phút sau, đường từ phía trước là một cái màu đỏ thấm huyết sát sâu quật, huyết vân treo trên cao tại sâu quật phía trên, huyết lôi trận trận. Hình như có ác ma nói nhỏ, khi thì hiện hiện ác ma hư ảnh, mong muốn tránh ra chói buộc. Dường như có thần linh dáng lâm uy áp dị thế đường từ trực tiếp nhảy vào Niệm Nhi, chờ lấy ta, ta tiếp ngươi về nhà. Chương 355: Sẽ ăn tinh thần lực quái vật, thôn thần khô. Chương 355: Sẽ ăn tinh thần lực quái vật, thôn thần khô. Sau một khắc, Đường Từ liền xuất hiện ở một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong, thế giới này, cảnh hoàng tàn khắp nơi, hắn chỗ vị trí này, quái thạch lởm chởm, chỉ có một chút cây cối. Trên bầu trời mưa máu phong bạo ngưng tụ thành vòng xoáy, còn có to lớn sinh vật cánh tay lơ lửng ở trên không, to lớn nào, dường như muốn đem bầu trời bổ ra cùng Huyên Di nói như thế, thần huyết cấm địa sẽ áp chế tu vi, tu vi của ta bị áp chế tới vực cảnh cực hạn. Huyên Di cho ta một chút cơ bản thần huyết cấm địa bản đồ phân bố, thời gian 3 năm. Lấy niệm nhi thiên phú, đầy đủ đến nơi này, ta chỉ cần hướng phía cái phương hướng này đuổi. Cầm lấy thân phận ngọc bài, liên tục phát mấy trăm đầu tin tức cho niệm nhi, đáng tiếc đều không có đạt được đáp lại đường từ lúc này mới tử tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tựa như một cái mê cung như thế, các loại tảng đá phi thường lớn, cao cao đứng vững lấy ở giữa, còn có không biết tên sinh vật khàn giọng âm thanh. Tinh thần lực của hắn thả ra ngoài, phát hiện rất nhiều đại khái hơn 50 cm côn trùng, tướng mạo có chút cùng loại với con kiến cùng nuốt kiến thú kết hợp thể, dáng dấp vô cùng quái gì Phần lưng có một cái xác, cùng tảng đá nhan sắc không sai biệt lắm đáng sợ lạ. Những này to lớn quái thạch, đa số đều bị ăn hết sạch, bên trong là lít nha lít nhít côn trùng thạch trùng, lấy ăn tảng đá mà sống. Tính khí nóng nảy, cắn sẽ lực mạnh, năng lực phòng ngự mạnh, quần cư sinh vật, trùng tộc quan niệm mạnh. Đa số thạch trùng, so sánh võ giả cương khí cảnh giới, Đường từ cười, loại thực lực này hung thú, số lượng lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng mạnh nhất thạch trùng, so sánh võ thần thượng phẩm. Hệ thống bất thình lình lại toát ra một câu tàn ném, hệ thống người học xấu, hắn vung lên nằm đấm, nhất quyền đối với một tòa tương đối cao tảng đá đánh tới tòa này tảng đá, trực tiếp hóa thành cho bùi lốt, diễn hóa điểm 10 triệu. Nhìn xem lít nha lít nhít tảng đá, đường từ tâm muốn, phát đạt một tòa 1 ngàn vạn, 10 tòa chính là 100 triệu, nơi này có hàng ngàn hàng vạn tòa đan núi a. Mạn Tiên Lôi đỉnh rơi xuống đánh nát từng mảng lớn tảng đá, hệ thống thanh âm vang lên không ngừng đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được diễn hóa điểm 10 triệu. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được diễn hóa điểm 9 triệu. Mấy phút sau, đường từ diễn hóa điểm tăng trưởng mấy ức, ngay tại hắn muốn tiếp tục lúc, một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ hiện lên, đất rung núi chuyển, lòng đất trực tiếp vỡ ra. Một cái ngàn mét cao bao nhiêu thạch trùng theo lòng đất xuất hiện, phát ra khó mà hình dung thanh âm, dường như có tinh thần công kích thạch chủ vương. Thực lực so sánh võ giả thần cảnh thượng phẩm, lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc. Đường tư đại hỉ, đây là hắn đột phá thần cảnh sau cùng cùng giai địch nhân chiến đấu, hắn rất chờ mong một trận chiến này, mặc dù cảnh giới của hắn bị áp chế. Bay vượt trí thượng không, nhẹ nhàng vung tay lên, vô tận băng vực xuất hiện, đóng băng tất cả. Ngắn phút chốc, phương viên 10 vạn mét, toàn bộ bị đông thành tượng băng diễn hóa điểm 180 vạn. Diễn hóa điểm 700 vạn. Thạch trùng vương cũng bị đông lạnh thành băng điêu, nhưng Đường tư biết, loại trình độ này tổn thương đối Thạch Trùng Vương vô dụng. Sau lưng của hắn, hiện ra một cái băng hoàng, kia là hắn cực hạn pháp tắc hóa thân rất nhanh, băng trùng vương liền tránh thoát trói buộc, một vòng thổ hoàng sắt mong tròn, tại phía sau hắn xuất hiện đối với hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lúc này đường từ cực hạn băng phát tác, hóa thành một thanh nhỏ bé băng thường, đánh xuyên thạch trùng vương đầu lâu đốt, diễn hóa điểm 1 tỷ 500 triệu, có lẽ trùng vương đến chết đều không rõ, hắn vì sao lại chết, sẽ bị bại như thế hoàn toàn, không có ẩn dấu nguy cơ, đường từ cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu hắn thu hoạch con đường, nơi nào đó, một cái tràn ngập sát lục khí tức nữ tử, khí tức rung động, thân thể liền hiện lên đặc thù nào đó vận vị quá tốt rồi, đạt tới vực cảnh cực hạn, đợi ta ra ngoài, liền có thể bắt đầu đột phá thân cảnh. Ba năm, cũng nên đi ra xem một chút, không biết rõ mẫu thân thế nào. Trừ Niệm Nhi chậm rãi đứng người lên đứng tại cao lớn mây đỉnh, thủ thực thân huyết cấm địa. Không biết tại tư niệm lấy cái gì. Sau đó, nhìn về phía một phương hướng nào đó, nơi đó là nàng trung cực chi địa, thời gian 3 năm, nàng mới có lực lượng xông vào một lần đường từ phi đi mấy trăm ngàn mét, phát hiện một cái quái dị địa phương, hắn dự định đi xuống xem một chút. Nơi này có rất nồng nặc tinh thần ba động, là một mảnh khu rừng rậm rạp. Hắn thả ra một tia tinh thần lực đi vào tê. Thôi đau cảm giác truyền đến, hắn cái này tia tinh thần lực dường như bị thứ gì ăn ta sát, đây là nơi quái quỷ gì? liền tinh thần lực đều có thể ăn. Đường Từ tùy ý ngưng tụ cực hạn đế viêm áo giáp, thận trọng đi vào. Bởi vì không thể sử dụng tinh thần lực, thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy vạn mét có hơn đồ vật đó là cái gì. Hắn thấy được một loại kỳ quái sinh vật, dài hơn 10 mét, rất béo tốt, có nhỏ bé chân, đầu hướng dê rừng đầu như thế, toàn thân hiện ra hắc bạch giao nhau, nhìn một chút, cũng cảm giác có loại cảm giác muốn nói thôn thần khô, ưa thích thôn phệ tinh thần lực, bản thân liền là tinh thần lực, bọn chúng tùy não, có thể tăng lên tinh thần lực, quần cư sinh vật, thực lực so sánh hồn tu ngũ giai, cao hơn người, có so sánh hồn tu cửu giai thôn thần khô. Đường Từ có chút khó có thể tin đã lâu như vậy, có tinh thần lực người, hắn thấy ít càng thêm ít, hôm nay, thế mà xuất hiện tinh thần lực đột ngạn. Trừ cái đó ra, nơi này tinh thần lực thực sự quá đông đặ, đổi lại những võ giả khác tiến đến, lúc nào thời điểm chết cũng không giống nhau. Kiểu giai tinh thần lực, đổi lại kiểu giai võ giả, chết khả năng đạt đến 90%, còn lại 10% thua cũng nhiều. Nhưng Đường Từ muốn thử xem loại này, lấy tinh thần lực làm thức ăn sinh vật, lực công kích đến cùng thế nào. Người bình thường hoặc hung thú không có tinh thần lực, nhưng không có nghĩa là không có tinh thần lực, chỉ có điều hiện hiện không ra mà thôi nơi này, hẳn là có dấu một loại nào đó bảo vật. Đường Từ toát ra một tia sắc ý, nhưng phía trước thôn Thần Khô đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Đường Từ, không có chồng trắng mắt, cũng là hắc con mắt màu trắng, phát ra một loại mang theo tinh thần lực âm thanh kỳ quái. Sau đó, càng ngày càng nhiều thôn Thần Khô thanh âm vang vọng không dứt đối với hắn vẫn có một ít ảnh hưởng, không khỏi tâm phiền. Cực Lôi pháp tác hóa thành ngàn vạn diệt thế kết lôi, hướng bốn phía đổ xuống mà ra ẩm ẩm diễn hóa điểm 50 vạn, diễn hóa điểm 1 triệu. Loại trình độ này tinh thần công kích, coi như hắn không có thức tỉnh ra hồn hải, lấy hắn thực lực trước mắt, cũng không tổn thương được hắn mấy may, huống chi tinh thần lực của hắn, trải qua nhiều lần như vậy biến đã sớm không là bình thường có thể so đo, cùng trước đó diệt sát 10 trùng như thế, nhỏ yếu ngăn cản không nổi, còn lại chính là cao thủ xuất động. Một cú vượt xa tinh thần lực của hắn khí tức, theo một phương hướng nào đó phát ra. Một cái hình người thôn thần khô, chậm rãi đi tới, phía sau còn có rất nhiều cao thủ, hình thể to lớn. Hình người thôn thần khô, đối với Đường Từ chậm rãi nói rằng người đáng chết a. ĐS, gần nhất quá khó tiếp thu rồi, có thể có thể hay không một ngày hai cây, chờ trạng thái tốt một chút, bà canh cũng có thể. Chương 356. Nghiêm Nhi, ta dẫn ngươi về nhà. Chương 356. Nghiêm Nhi, ta dẫn ngươi về nhà. Nghe được cái này thôn thần khô nói lời, Đường Từ cười khẩy, nội tâm đã cảnh giác lên thôn thần khô vương, thực lực so sánh hồn tu cửu giai, chân thực chiến lực, so sánh thần cảnh cực hạng, phương thức công kích, phệ hồn. Hệ thống giới thiệu không nhiều, phương thức công kích dường như rất đơn sơ, nhưng cửu giai tinh thần lực ở bên ngoài, đủ để sưng vương sưng bá không cần nhiều lời, ngươi muốn giết ta, ta cũng nghĩ giết ngươi, cùng thuần túy hồn lực chủng tộc đánh một trận, hẳn là rất thú vị. Hình người thôn thần khô vương hét lớn một tiếng, mang theo nồng đậm tinh thần công kích. Ma Tiên vô hình 10 mét lớn kim châm, bao vây Đường Từ. Nếu không phải hắn mở ra hồn hải, thật đúng là không nhất định cảm ứng được rõ ràng như vậy chu thần thương trải qua. Mạn thiên máu thương mang theo cực lôi pháp tắc phá hủy tất cả vô hình lớn kim châm. Thôn thần khô vương lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc dường như đang hoài nghi, cái này nhân loại làm thế nào biết công kích của hắn? Biến thành một cái đem gần ngàn mét thôn thần khô, miệng bên trong phun ra một đạo tản ra màu xám khí vụ mâm tròn che khuất bầu trời. Long đất cũng có được một khối giống nhau mâm tròn, hai khối mâm tròn cấp tốc hợp nhất muốn đem đường từ ép thành một cái bánh thịt hồn giết Đây là hắn thần cấp cực phẩm hồn kỹ có thể đem tất cả hồn lực ngưng tụ tại cùng một chỗ tạo thành gấp trăm lần không ngừng lực phá hoại phanh một cỗ thanh âm thanh thúi vang lên, hai cái này mâm tròn, bị đánh xuyên một khối một mét lớn nhỏ động, đường từ nhảy lên bay ra. thiên địa du thi triển, sau một khắc, chính là thôn thần khô to lớn đầu trước mặt thiên tử phong thần thuật. đường từ thân bên trên tán phát ra một cô đế vương không thể cho nhường, phong tồn thiên hạ khí thế, nhục thể có thể phong, hồn lực cũng có thể phong, vạn vật đều có thể phong. một đoàn tử sắc cùng kim sắc hòa lẫn chung sáng, khóa chặt thôn thần khô. trong nháy mắt, thôn thần khô cảnh giới cấp tốc hạ xuống tới ngũ giai hồn lực nhân loại, người đã làm gì? ta không làm cái gì, xuống địa ngục tìm kiếm đáp án a tại thôn thần khô vương hoảng sợ trong ánh mắt đầu của hắn hóa thành một đoạn cho bụi lập tức cái này tràn ngập thôn vệ sinh mệnh hồn lực khu vực loại kia quái dị năng lượng hoàn toàn tiêu tán đốt, chúc mừng túc chủ diễn hóa điểm một tỷ 500 triệu việc này đã xong toàn lực tìm kiếm niệm nhi vương thần gia tộc huyết thiên bảo các ngươi hưởng thụ thời gian đã nhiều lắm nên trả giá thật lớn trừ niệm nhi chém đứt chín đầu cự hổ một viên cuối cùng đầu mắt một cái huyết dịch không có dừng lại bay vào một cái đứng ở huyết cấm địa tối cao chi địa huyết sắc lô đen lô đen giống như là có sinh mệnh không ngừng phun ra nuốt vào xương mù máu tiến vào lô đen Nàng phát hiện phía trước có ba tôn cao vạn mét to lớn tà thần pháp tướng, đứng ở mảnh này quỷ dị tà ác không gian tam giác, mỗi một vị đều cùng sống như thế, con mắt thật to hả châu, chảy máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng những tượng thần này, chính là thần huyết cấm địa cuối cùng huyền bí chỗ sao? Giết bọn hắn, ta liền có thể đi về. Thứ ca, nếu như ngươi có thể trở về kia thì tốt biết bao. Ngươi lén xông vào cấm địa nên bị diệt chi, trộm máu nhân loại, ngươi đang chết. Ta thích ngươi ánh mắt, hẳn là rất mỹ vị a. Ba tôn to lớn pháp tướng nói một mình, nói ra mê sảng hự. Ta cũng rất chờ mong mệ của các ngươi thối như vậy, đến cùng đã ăn bao nhiêu rác rưởi. Tam Tả Thần Pháp tướng, riêng phần mình phun trào ra một đầu tà ác dị thường xí xích, như là vạn quỷ ác quỷ xuất lồng đồng dạng, khóa chặt nàng hôn lực thể chất, tu vi. Trừ niệm nhi theo quy khư trong miệng xuất ra một thanh kim sắt truy nhỏ, truy nhỏ hóa thành một thanh dài hơn một mét đại truy, khoảng chừng hơn trăm vạn kilô cân trọng. Phía sau hiện hiện một cái cao đến vạn mét nữ thần pháp tướng, hai tay không ngừng giao nhau, vò ra một cái cái thế giới khác nhau, chỉ bất quá bây giờ, vỏ ra thế giới, đều tràn đầy tử vong tịch diệt khí tức, cũng không có sáng thế sinh cơ lực lượng. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự truy hóa thành cùng một cái thế giới không sai biệt lắm tự truy dùng sức nện hạ anh anh vô tận khí lang đánh thẳng vào mảnh không gian này sung kích của sáng phóng lên tận trời mảnh không gian này dường như muốn bị xông phá khủng khiếp trừ niệm nhi kẹp miệng tràn ra một ngụm máu tươi không tốt những này ma thần toàn bộ so sánh thần cấp cực hạ đánh ba vẫn là khinh thường chẳng lẽ ta chỉ có lui hoặc là liều chết một trận chiến đi tăng ma thần cái mũi điên cuồng co gắp phát ra vang vọng đất trời tiếng cười hương huyết dịch này thật là thơm có giải khai chúng ta chói buộc hương vị chúng ta liền đem nàng hoàn toàn lưu lại đi ba đám không cần năng lượng to lớn quang hoàn Theo tam ma thần cái chán xuất hiện, một cái tiếp theo một cái, nối liền trời đất, đem Trừ Niệm Nhi quan ở trung ương. Một cây thông thiên lớn chỉ theo trên hướng xuống, mong muốn một chỉ sử chết Trừ Niệm Nhi. Trừ Niệm Nhi đứng người lên lao đi khỏe miệng huyết dịch mong muốn ta chết, ta cũng muốn các ngươi chết ta. Vô tận sáng chói hắc của sáng màu trắng phóng lên tận trời, nàng hóa thành một đạo lợi kiếm, lấy thân xem như vũ khí, cùng to lớn ngón tay xung kích cùng một chỗ hành. Ta ma thần rút lui mấy bước, to lớn cánh tay đã bị chấn nát một cái. To lớn trong con mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chổng chọc và ở vào xung kích chú tâm. Sau khi Tam ma phát ra khó nghe hôi thối thanh âm kỳ tuyệt, cái này huyết dịch thật là thơm à? Ăn luôn nàng đi máu, chúng ta có thể ráng dấp càng lớn, ăn càng nhiều máu, sau đó ráng dấp càng lớn, sau đó đang ăn càng nhiều máu. Trừ Niệm Nhi từ trên cao trực tiếp rơi xuống, quần áo đã bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ, hai mắt cầm đoán, khí tức vẻ vãi mệnh mỏi quá a. Không có nhìn thấy hắn một lần cuối, ta làm sao có thể chết đâu? Thật là, thật mệt mỏi quá a. Từ Ca, như thật có kiếp sau, hi vọng chúng ta sinh hoạt tại một cái hòa bình an tường thế giới, ta không hối hận gặp ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm u nhu vang lên Niệm Nhi, ta dẫn ngươi về nhà. Trừ Niệm Nhi chỉ cảm thấy, nàng tiến vào một cái thật ấm áp thế giới, là như vậy để cho người ta không muốn tỉnh lại từ ca. Nàng ra sức tranh mở mắt, liền thấy một cái nàng tầm tâm niệm niệm bóng người, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem hắn, cái kia hình dáng, nàng là cỡ nào sợ hãi, chỉ là ảo giác của nàng từ ca, chúng ta đây là tại thiên đường sao? Nha đông đốc, ta tới, những năm này, vất vả ngươi. Sau đó, Đường Từ theo hệ thống trong không gian mua sắm một quả trước mắt hắn có thể mua được tốt nhất chữa thương đan dược, bỏ ra cơ hội tất cả diễn hóa điểm. Trừ Niệm Nhi ánh mắt chảy ra mấy hàng thanh lệ từ ca, ngươi mau mau rời đi a. Ta không muốn cái này mộng đẹp, lần nữa vỡ vụn. To lớn tam tả thần, lộ ra biểu tình hài hước đây chính là nhân loại sâu kiến tình cảm sao? Thật sự là cảm động a. Cái này nhân loại với dịch, cũng tốt hương, ta dường như tiến vào thiên đường. Ôn nào? Đường Từ không nhịn được hét lớn một tiếng. Mộng Nghiễm xuất hiện, hóa thành mộng ỉ bí cảnh, chí ít có thể kéo một đoạn thời gian, đem nhi thu xếp tốt, chính là hắn báo thù bắt đầu từ ca, mang ta về nhà, vừa vặn rất tốt. Đường Từ nhẹ nhàng vuốt Niệm Nhi mà tốt, "Niệm Nhi, ta dẫn ngươi về nhà." Chương 357. Bí ẩn thần diệt. Chương 357. Bí ẩn thần diệt. Mộng hiểm xuất động sau, tại tam tà thần trong mắt, bọn hắn đang cùng nhân loại kia chiến đấu, rất dễ dàng liền giải quyết chiến đấu, thưởng thụ được mỹ vị nhân loại huyết dịch, tránh thoát trói buộc, trở thành càng phẩm cấp cao tồn tại đường từ bồi trừ niệm nhi một hồi, cảm nhận được mộng hiểm chuyển đến thống khổ cảm giác. Biết mộng hiểm không kiên trì được thời gian quá dài niệm nhi, ngươi thật tốt ngủ một giấc, ngươi sau khi tỉnh lại, ta liền sẽ tại bên cạnh ngươi. Ân, ngươi phải cẩn thận. Đường từ đem niệm nhi thu hồi cực đạo thần điện đem mộng hiểm cho thu hồi lại, mộng hiểm giống một đứa bé như thế, toàn thân rung động, dường như rất mệt mỏi nhỏ hiểm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Còn lại, liền giao cho ta. Tam tà thần đột nhiên phát hiện, bọn hắn giọt giọt nhấm nháp, không bỏ được uống huyết dịch như ảo ảnh trong mơ, hóa thành cho bụi. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, vẫn là lúc trước bộ dáng, kia hai cái nhân loại, chỗ nào bị bọn hắn giết, tất cả đều là áo giác. Bọn hắn to lớn đầu, lúc trước là ánh mắt máu chảy, hiện tại là thất khiếu chảy máu không. Đáng chết nhân loại a. Đột nhiên, bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy đường từ từng bước từng bước trên không trung giẫm chân mà đến, mỗi một bước, chỗ bước qua địa phương, đều sẽ có một đóa hoa máu kiệt kiệt kiệt nhân loại, ngươi còn dám tới chịu chết? Hừ, có gì không dám, ta với các ngươi ở giữa vốn là là không chết không thôi cục diện tới đi đánh với ta một trận chu thần thương chạy qua ba thanh huyết sắc cửu thương theo vô cùng vô tận trong biển máu ngưng tụ mang theo lôi đỉnh chi thế diện sát tam tà thần ba thần theo miệng bên trong phun ra khác biệt tà ác xiêm xích cản trở đường từ công kích nhân loại ngươi thật yêu a không bằng lúc trước nhân loại kia nữ tử vậy sao đường từ phi hướng tam tả thần trung ương. ba loại cực hạn pháp tắc cuốn giao cùng một chỗ phóng lên tận trời quái mạnh không gian này lập tức to lớn vòng xoáy vô tình bao trùm mạnh không gian này bất diệt chân kinh tầng thứ năm bản pháp tượng thể thi triển, đường từ tựa hồ là tất cả lực lượng hóa thân vẫn thần trung quyết. Thương quang mang theo ba loại cực hạn pháp tắc, phóng tới Tam Tà Thần, chỗ đến, toàn bộ cắt chém. Tam Tà Thần, nương tụ chỗ màn hình ngăn cản nhanh. Ba đạo màn hình, vẹn vẹn ngăn cản trong chốc lát, liền phá thành mảnh nhỏ. Thương quang không có có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Tam Tà Thần to lớn cánh tay, bị cắt chém thành hai mảnh, trực tiếp rủ xuống rơi trên mặt đất, ném ra hố sâu to lớn đường từ tóc đen trường dương các người, cũng không gì hơn cái này, ta còn không có đánh qua nghiện, các ngươi sẽ không không được a. Giống nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận chúng ta. Tam Tà Thần tản mát ra trùng thiên huyết quang đan vào một chỗ. Sau đó, hình thể biến ít đi một chút, nhanh chóng xoay tròn đường từ cảnh giác nhìn xem Tam Tà Thần biến hóa. Sau khi, ba tôn vạn mét Tà Thần biến mất không thấy gì nữa, ngược lại chính là một cái gần giống như hắn cao hình người Tà Thần. Khuôn mặt xấu vô cùng, mặc vô cùng phiêu giật cổ trang, mái tóc màu đỏ trọn vẹn tốt đến mấy mét dài, trôi tán trên không trung. Mới mở miệng, tựa hồ là có trổng âm đồng dạng, Tam Tà Thần thanh âm đều có nhân loại, có thể đem lá bài tẩy của chúng ta bước đi ra, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Giết ngươi sau, ta muốn đem máu của ngươi luyện chế 7749 ngày, thật tốt hưởng thụ. Vươn tay một thanh huyết sắc đại đao cứ như vậy ngưng tụ, chém ra một đao, ngập trời huyết quang, dường như muốn đem mảnh này không gian chạm thành hai nửa đường từ thân thể toát ra hai loại siêu nhiên lực lượng cho dù so sánh nửa bước chân thần cảnh, ta cũng không sợ. một bên thân thể bị hồng ngông tử khí bao trùm, một bên thân thể bị không màu hỗn độn bao khỏa, hai mắt hai loại năng lượng hướng khỏe mắt một bên trù dương, lộ ra kỳ lạ vô cùng lớn tu la thương trải qua, hình như có vô biên huyết hải hiện hiện, đến mại không hết tu la đấm máu, huyết dịch toàn bộ rơi rơi xuống, hình thành tu la huyết hải, hỗn độn bản nguyên, hồng ngông nguyên, đạo nguyên bản nguyên ba loại bản nguyên chi lực hóa thành ba sợi tơ mang treo ở tu la máu thương đầu núi thương. Một cách này, Tam Tả Thần hẳn phải chết. Tam Tả Thần hợp thể thân thể, nhìn thấy bọn hắn công kích, bị một thanh máu thương rất dễ dàng ngăn cản, mà máu thương còn tại hướng bọn hắn xông lại. Cùng đại đao hợp thể, hóa thành một thanh ngập trời huyết đao, cùng máu thương đụng vào nhau phanh. Cả vùng không gian, sáng như ban ngày. Hợp thể Tam Tả Thần bị đánh tan, ba viên to lớn đầu, tán rơi xuống mặt đất. Không cam lòng hướng về phía đường tử gầm thét nhân loại ngươi kết thúc, chúng ta là thi tổ nô lệ, nếu là chúng ta chết, thi tổ nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Hử? Các ngươi đã bị lưu tại nơi này, liền chứng minh Tại các ngươi thi tổ trong mắt, không tính là gì. Cho nên, trực tiếp đi chết đi. Không cần, nhân loại giữ lại chúng ta một mạng, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Tốt, nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ thả các ngươi một mạng. Trong miệng các ngươi thi tổ là người phương nào? Các ngươi lại tại sao lại bị trói buộc ở chỗ này? Bên trong một cái tà thần nói rằng theo chúng ta lưu lại ký ức, thi tổ là chư thiên một đỉnh một cường giả, ưa thích lưu lại đủ loại truyền thừa, ba người chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ cái này truyền thừa, chờ người hưu duyên đến thu hoạch. Hừ, các ngươi tà ác như thế, kia cái gọi là thi tổ cũng không phải cái gì tốt ra hỏa Nhân loại không thịnh hành nói như vậy, thì tổ kia nhóm cứng, giả không thể tùy tiện nói, nếu không sẽ lưu lại nhân quả. Chúng ta sở dĩ sẽ thay đổi dễ đang dễ tả là bởi vì nhận không biết ô nhiễm, cùng cái này quái địa phương dung hợp lại cùng nhau, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Lúc trước thi tổ để chúng ta bảo hộ truyền thừa của hắn ngàn năm liền có thể, bây giờ đã nhanh muốn một cái kỷ nguyên trôi qua, chúng ta mặc dù tuổi thọ lâu đời, nhưng là quá cô độc, thi tổ lại mặc kệ chúng ta, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình tránh thoát ra ngoài. Đường từ Nội Tâm có chút suy tư xem ra, mấy tên này, sắp thực cái gì cũng không biết. Bất quá kia cái gọi là thi tổ, hiển nhiên không phải cái gì tốt ra hỏa, truyền thừa của hắn cũng không phải vật gì tốt, không cần cũng được. Nhân loại có thể vùng tha chúng ta a? Đường Từ lộ ra cười lạnh tốt, các ngươi rời đi a. Ba viên to lớn đầu lâu, hướng vương xa bay đi đột nhiên, tích liệt năng lượng theo bọn hắn trong đầu bắn ra hoành. Ba cái đầu, hóa thành cho bùi đốt, chúc mừng túc chủ diễn hóa điểm 60 ức. Phải chăng tốn hao một tỷ diễn hóa điểm phân tích thi tổ truyền thừa, có thể phá hủy sao? Có thể. Tốt tốt, trực tiếp đem thi tổ truyền thừa phá hủy đi. Ta cùng Nghiệm Nhi đều không cần. Tìm một cái nơi tương đối an toàn đem Trừ Niệm Nhi tung ra ngoài, viên kia thánh dược chữa thương, dược hiệu rất tốt, giờ phút này Trừ Niệm Nhi đã khôi phục thật nhiều. Vừa nhìn thấy đường từ, liền nào vào đường từ trong lực từ Kaka, ta không có nằm mơ. Ừ, Niệm Nhi, ngươi không có nằm mơ, ta cũng là. Từ Kaka, ngươi đã đi đâu? Ta lúc đầu thật coi là, ngươi đã chết. Ha ha. Niệm Nhi, ta thật là đánh không chết tiểu cường. Đúng rồi, Niệm Nhi, ngươi chừng nào thì có thể đột phá thần cảnh? Nhanh hơn, Từ Kaka, ngươi hỏi cái này làm gì, ngược lại không thể so với ngươi cao. Ngươi đột phá thần cảnh sau Chúng ta liền có thể cử hành hôn lễ. Trừ Niệm Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem đầu nghiêng về một bên, ngươi nói cái gì a? Chương 358. Cha vợ thấy con rể. Chương 358. Cha vợ thấy con rể. Tông Thần huyết cấm địa vừa ra tới, liền rơi vào thẩm gia từ ca, ca. mẫu thân không có làm khó ngươi đi. Ha ha. Niệm Nhi, Di đối ta khá tốt, nàng cũng rất lo lắng ngươi, chúng ta tìm nàng đi thôi. Đúng lúc này, Thẩm Tử huyên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn mụ mụ làm gì? Nguyên bản Thẩm Tử Nguyên vẻ mặt vui vẻ, nhà mình nữ nhi không có việc gì, nhưng nhìn thấy hai người ở trước mặt nàng lôi kéo tay, nhăn nhó nhợ mó. Xem xét đường từ một cái. Tựa hồ muốn nói, nhà ta cải trắng bị heo ủi. Tức giận nói, Niệm Nhi, tay cho ta. Đường Từ đành phải theo sau lưng, vậy mặt tu oán. Trong phòng khách, Đường Từ ngồi cái ghế một bên bên trên, mang trên mặt ý cười nhìn xem Trừ Niệm Nhi, Trừ Niệm Nhi cũng hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn khụ khụ hai người đủ à. Lão nhân gia ta có thể không chịu nổi loại này hồ ngọt. Đường Từ đứng người lên nghiêm túc nói, "Thẩm gì, ta thích Niệm Nhi, cho nên muốn cùng với nàng, ngài yên tâm đi Niệm Nhi giao cho ta à Thẩm Tử Huyên nhấp một hấp linh trà, cũng không có đáp lời. Bầu không khí trong nháy mắt có chút kiềm chế. Trừ niệm nhi khuôn mặt nhỏ như một cái mụ mụ, nhìn xem hai người dáng vẻ lo lắng, thần tự viên hiểu ý cười một tiếng tiểu tử túi, ta là đáp ứng, nhưng là phụ thân nàng kia quan, nhưng phải dựa vào chính ngươi, ta nhưng làm không được hắn chủ. Vừa dứt lời, một cú mạnh mẽ thần lực pháp tắc giáng lâm, một đạo ung dung hoa quý nam tử, theo hư không bên trong xuất hiện. Anh tuấn phi phạm, bá đạo vô cùng, rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng phía đường từ đi tới chính là ngươi, muốn cưới nữ nhi của ta. Ngật thở giống như kiềm chế nhường đường từ gian nan tiếp nhận. Cũng nhiều thua thiệt hắn thực lực cường đại mạnh, đổi lại cái khác mới vừa vào thần cảnh võ thần, đã sớm quy đi xuống. Hắn vốn định nổi giận, nhưng nghe xong đây ý là hắn cha vợ, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận chữ thúc, đúng vậy, ta muốn cưới Niệm Nhi. Và anh, Càng thêm mãnh liệt khí tức đặt ở đường từ trên thân ngươi có biết ngươi nói cái gì? Đường Từ chăm chú nhìn chăm chú nam tử ánh mắt, ta muốn cưới Niệm Nhi. Trừ Niệm Nhi gấp đến độ nước mắt đều nhanh đảo quanh, nhìn thoáng qua Thẩm Tử huyên, nhưng Thẩm Tử huyên biểu thị, hắn cũng không có cách nào phụ thân, không cần nước hiếp từ ca ca. Trừ vô địch, nhìn thấy nhà mình nữ nhi nước mắt có chút đảo quanh, không khỏi cảm thấy mình có phải hay không chơi lớn rồi. Tiểu tử này hắn rất hài lòng, trẻ tuổi như vậy chính là thần cảnh, lại thực lực mạnh đồng dạng thần cảnh không ít. Mấu chốt là nữ nhi của hắn nữa thích người đem Uy áp thu hồi, phủi một cái Đường Từ nữ nhi bà bối, ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Không tin ngươi hỏi hắn, có phải hay không đùa giỡn? Trừ Niệm Nhi nhìn về phía một bên treo nụ cười Đường Từ từ ca ca, là thật. Niệm Nhi, Trử Thúc thật là đẹp trai a. Hắn xác thực cùng ta là đùa giỡn. Thẩm Tử Huyên mở miệng nói ra, Niệm Nhi, ngươi mang Đường Từ đi dạo chơi, chơi nhiều mấy ngày. Đường Từ cùng Trừ Niệm Nhi rời đi về sau, Trừ Vô Địch cùng Thẩm Tử Huyên liếc nhau hử. Nếu như không phải là vì Niệm Nhi, ngươi có phải hay không lâu như vậy, cũng không tới thấy ta một lần. Trừ Vô Địch trong nháy mắt mơ hồ, lão bà chúng ta mới một tháng không có gặp mà ta, một tháng không lâu sao? rất lâu có được hay không? tốt tốt tốt, lão bà, ngươi nói đều đúng, cái này còn tạm được. thầm ra nơi nào đó, nơi này lộ ra rất tút tính từ ca ca, linh nhi nàng tình huống thế nào? đường từ biểu lộ đột nhiên biến rất nghiêm túc niệm nhi, linh nhi không có tin tức gì, trải qua ta điều tra, nàng dường như đi tới một thế giới khác. bất quá, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm được hắn. hắn hỏi thăm qua hệ thống, hệ thống mặc dù cũng nói không rõ, nhưng là niệm nhi không chết, chỉ có loại kia đại vũ trụ, đại thế giới độ vận mới có năng lực làm được chuyện này chờ hắn sau khi thực lực cường đại, còn có thể tốn hao nhất định diễn hóa điểm, nhường hệ thống định vị từ các ca, ngươi không cần lo lắng, Linh Nhi không có việc gì. Nhìn xem trừ Niệm Nhi, Đường Từ thật cảm thấy thua thiệt các nàng thật nhiều Niệm Nhi, ngươi thật tốt. Lập tức, đem trừ Niệm Nhi kéo vào trong lòng ngực của mình, hai người chẳng hề làm gì, chỉ là lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp. Long Lục học phủ, Cổ Hoàng nhượng gâm nhìn xem liên bang gửi tới tín hiệu, đại hỉ quá tốt rồi, nhiệm vụ của bọn hắn đều đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhiều năm như vậy, cũng vất vả bọn hắn. Ta nhân loại võ thần, cũng nên nhường thế nhân biết. Tiểu tử kia không phải một mực tìm hiểu bạch võ tin tức đi. Chờ hắn trở về, trầm rãi nói cho hắn biết. Vực ngoại chiến trường, một cái bá đạo tuấn la người trẻ tuổi, một đao chém nát ngàn vạn tà ma, bay vọt đến không trung, trong mắt toát ra nửa bước cực hạn đế viêm pháp tắc, vô tận hỏa vực bao trùm phương viên mười vạn mét, đốt cháy chỗ, vạn vật đều chết, lại hỏa diễm kéo dài không dứt. Diệp phong, mấy năm này đã tại vực ngoại chiến trường sông ra nhất định thanh danh, người đương ngoại hiệu Diệp đế. sư tôn, ta nhanh đột phá võ thần, đợi ta sau khi đột phá, ta liền về viêm thần tinh vực. Đỗ Nhi, cũng tốt. Người căn cơ chỉ cần đột phá võ thần, chiến lược vô song. Còn có, theo Vi sư biết, đoán chừng sau đó không lâu, những cái tiêu cao cấp vũ trụ liền sẽ tiếp dẫn tuổi trẻ thiên tài thượng giới, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, bên ngoài mới có rộng lớn hơn thế giới, càng lớn sân khấu. Cấp thấp vũ trụ cùng cao cấp vũ trụ ở giữa, bởi vì đại đạo quy tắc hạn chế, không có thể tùy ý giao thông, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đem hạ tiếp dẫn thông đạo, chỉ cần là thực lực đạt tới trình độ nào đó lại không đột phá nổi, đều có thể đi vào tuần một phần cơ duyên. Diệp Phong suy nghĩ hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình khác độ Nhi, không nên nghĩ quá nhiều, hắn nếu có thể sống, tự nhiên cũng gặp được. Hoàng Kim tu hành đại thế, chỉ có truy cầu kia trường sinh vô địch chi đạo mới là ngươi phải làm chuyện. Sư tôn, ta đã biết. Thẩm gia, Đường Tử, trừ Niệm Nhi, trừ vô địch, Thẩm Tử Huyên, Thẩm Linh Khê mấy người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm, ăn đều là từ hiếm thấy vũ trụ kỳ trân, chỉ có thể nói xa hoa thẩm gì. Ta muốn hỏi hỏi, cái kia vô tận ma vực bây giờ tình huống thế nào? Năm đó hắn giải phong Niệm Nhi phong vấn lúc, cái này trùng ma huy, có thể trước mắt rõ ràng à? Yên tâm đi, qua nhiều năm như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ra phong một lần, những cái kia quỷ độ vật giả không được. Bất quá chúng ta sẽ không phất lờ cái đề tài này có vẻ hơi ngột ngạt, tất cả mọi người không muốn trò chuyện tiếp xuống dưới. trừ vô địch nói rằng tiểu tử, ngươi chừng nào thì sẽ lấy niệm nhi. ta cần một cái đáp án rõ ràng, mà không phải không đáp án rõ ràng. trừ thúc thúc, ta tại ngoại giới còn có một số cửu gia, nhiều nhất ba tháng, ta liền có thể đem tất cả thai họa ngầm giải quyết. khi đó, ta liền có thể cưới niệm nhi. bất quá, tiền đề phải là niệm nhi đột phá thần cảnh, như thế sẽ không tổn hại tới nàng thần cơ. trừ vô địch cùng thẩm tử huyên hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt, ngươi loại suy nghĩ này chúng ta an tâm. ngươi cũng không cần có ý nghĩ khác gần nhất nhân tộc đối mặt chuyện cũng không phải tốt như vậy, vết nứt không gian đã tại tinh hệ nội bộ xuất hiện, đoán chừng không lâu sẽ xảy ra đấu tranh. Thực lực các ngươi đều mạnh, liền có sức tự vệ. Chương 359, Tiến về máu vũ trụ. Chương 359, Tiến về máu vũ trụ. Sau nửa tháng, Đường Từ cùng trừ Niệm Nhi, theo loạn cổ tinh vực thẩm gia trở lại Long Lục học phủ Niệm Nhi, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta tìm cổ hoàng lão sư có một chút sự tình. Cổ hoàng nhược gâm văn phòng. Vừa nhìn thấy Đường Từ, Cổ hoàng nhược Câm lộ ra rất vui vẻ tiểu tử, khí sắc không tệ, Niệm Nhi không có sao chứ? Lão sư, nhận được ngài quan tâm, Nghiệm Nhi không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta vừa lúc cũng phải tìm ngươi. Lão sư, ngài trước nói đi, chúng ta Long Lục học phủ, cùng Máu Vũ Trụ huyết sát học phủ, cách mỗi 4 năm đều sẽ có một cuộc so tài hữu nghị, huyết sát học phủ một mực mơ hồ ép chúng ta một đầu, lần này, ngươi có thể phải cho ta tìm tìm lại mặt mũi a. Đường tứ vui mừng trùng hợp như vậy. Huyết sát học phủ hắn cũng biết, thuộc về huyết thần tinh hệ thứ nhất học phủ, địa vị cùng Long Lục học phủ địa vị không sai biệt lắm. Mà máu nhà, vừa lúc cũng ở vào huyết thần tinh hệ. Năm đó hắn nô lệ vết minh tăng thêm hệ thống trợ rút coi như cách xa nhau hai cái vũ trụ huyết minh cũng sẽ không nhớ kỹ xảy ra cái gì dưới này ngươi trừ niệm nhi diệp phong cô phương nào mặc bất bại liền lựa chọn các ngươi năm người dự thi ta xem như sư phụ mang đội lão sư diệp phong mấy năm này đi đâu diệp phong thật là khí vận chi tử thực lực bây giờ đoan trưởng cũng không yếu hắn tiến vào vạn tộc chiến trường trước mấy ngày mới vừa trở lại nói thật ngươi cùng diệp phong thật đúng là quái thai theo không quan trọng phạm trần có thể có thể nói áp viêm vũ trụ đời này người đầu lửa xa, xa đem bọn hắn kéo ra phía sau mình nếu như lần này cũng có thể trấn áp máu vũ trụ những cái kia thiên tiêu đoán chừng chính là người đồng lứa đệ nhất đệ nhị người ngươi có thể nói vấn đề của ngươi lão sư ta đột nhiên phát hiện không có hắn cũng không muốn nói cho cổ hoàng người gâm, không phải sợ hãi bị tiết lộ mà là cảm thấy không cần thiết nói cho kia là chuyện của hắn không hy vọng người khác liên lụy vào kia tốt 10 vũ trụ ngày sau chúng ta liền xuất phát đoán chừng sẽ ra ngoài hơn một tháng diệp phong biết được đường thư cười không chết tin tức đại hỉ ta liền biết hắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết đi thân hình lói lên liền tiêu thất ngay tại chỗ đường thư cười vừa đi ra văn phòng liền phát hiện một cái khí tức quen thuộc kẹ miệng phủ lên nhàn nhạt nụ cười thân hình lóe lên liền hướng một phương hướng nào đó tiến đến rất nhanh hai người mặt đối mặt đứng đấy diêu phòng đã lâu không gặp a đường từ đã lâu không gặp ta sớm biết ngươi sẽ không chết quả nhiên không có khiến ta thất vọng ngươi thực lực này ngay cả ta đều nhìn không thấu thành thần đúng vậy a may mắn đột phá võ thần nhìn dáng vẻ của ngươi cũng sắp đi uống một chén ngươi này thiên phú là thật mạnh mấy canh giờ sau đường từ rời đi sư tôn đường từ vẫn là như vậy yêu người ta ngắn ngủi mấy năm đã đột phá tới thần cảnh phong nhi vi sư cũng không nghĩ tới Thế mà còn có so ngươi càng kinh tài tuyệt diễm người, còn cùng thân ngươi chỗ một thời đại. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực các ngươi không sai biệt lắm, nếu như hắn quỳ đãi, ngươi liền có thể vượt qua. Giương thằng này, Đường Từ cho Long Hoàng phát một cái tin tức. Sau khi tốt nghiệp Long Hoàng, tự nhiên là về đến gia tộc quản lý gia nghiệp. Làm Thu được Đường Từ tin tức lúc, Long Hoàng có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó đắng chát cười một tiếng. Vung xuống văn kiện trong tay, cười trên cơ, chạy tới Long Học phủ. Một canh giờ sau, Đường Từ thấy được Long Hoàng. Lúc này Long Hoàng đã không phải là năm đó cái kia búp đồng Long Hoàng, trang phục chỉnh tề, tóc trải thành đại búi đầu trên mặt ngây ngô giúp đi, nắm giữ rất thành thục khí chất Long Hoàng ca, mấy năm không thấy, ngươi biến hóa không nhỏ sao? Ha ha, Đường anh em, ngươi cũng biến hóa không nhỏ. Thời gian mấy năm, luôn cảm giác cảnh còn người mất, chúng ta cũng thay đổi, không còn là lúc trước ngây ngô bộ dáng, trên bờ vai nhiều rất nhiều trách nhiệm. Đúng vậy a, luôn cảm giác cảnh còn người mất. Long Hoàng ca, chúng ta uống vài chén. Vài chén rượu hạ đỗ sau, Đường Từ những mày, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Nhìn thấy Đường Từ dáng vẻ, Long Hoàng mơ hồ biết hắn muốn nói cái gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn Đường anh em, có một số việc không phải ngươi có thể khống chế. Tương thuận với ta, nhất định phải đem nàng mang về, được không? Tốt. Đường Thư cười thật sâu nhẹ ở đầu. Mười ngày qua đi, Đường Tử, Trử Niệm Nhi, Diệp Phong, Cô Phương Nạo, mặc bất bại mấy người tụ tại cổ hoàng nếu là văn phòng mấy vị đồng học. Lần này chúng ta cần việc cần phải làm, tất cả mọi người đã biết được. Đến máu vũ trụ, huyết sát học phủ, đoan chừng cần 30 vũ trụ này. Đại gia coi như kiến thức một phen là được rồi, đừng có áp lực tâm lý. Sau đó, một chiếc to lớn vô cùng chiến cơ chậm rãi xuất hiện đây là vũ trụ xuyên toa chiến cơ, có thể qua lại vũ trụ, là liên bang mới nhất nghiên cứu xuyên thẳng qua chiến cơ. Mấy người chậm rãi đi lên, bên trong lưu lại nồng đậm không gian lực lượng. Mỗi người đều có một cái độc lập trong suốt phòng nhỏ. 30 vũ trụ này, nói thật không tính quá chậm, dù sao hai cái liền nhau vũ trụ, khoảng cách thật sự là quá xa. Vũ trụ chiến cơ đột nhiên phân chấn một chút. Cổ Hoàng Nhược cơm mở miệng nói ra các vị đồng học, chuẩn bị sẵn sàng, vừa mới mặc toa vũ trụ hàng rào, nhiều nhất một cái vũ trụ này, liền có thể đến cùng huyết thần tinh hệ. Vũ trụ xuyên toa chiến cơ chậm rãi ngừng lại. To lớn cửa bị mở ra, Cổ Hoàng Nhược Câm mang theo mấy người đi xuống. Và mắt là một cái cự đại sân bãi. Một cái bộ dáng mỹ lệ nữ tính vừa nhìn thấy cổ hoàng nhược âm liền lộ ra rất vui vẻ tiểu âm âm chúng ta đã nhiều năm không có gặp có muốn hay không ta à cổ hoàng nhược âm bất đắc dĩ cười một tiếng cơ viên mấy năm không thấy ngươi vẫn là như cũ tại trước mặt tiểu bối chúng ta cũng không nên thất lễ a trật chập, tiểu âm âm chúng ta đều lẫn nhau nhìn hết còn để ý nhiều như vậy làm gì đường từ khỏe miệng hơi hơi run dậy hai người này thật không bắt bọn hắn làm ngoại nhân cái loại này hổ làng chi tử cũng nói được cổ hoàng nhược âm cùng cơ viên lẫn nhau treo gẹo trong chốc lát mới chú ý tới bọn hắn trật trật mấy người này chất lượng cũng không tệ a cái này nữ hoa tử có thể coi như không tệ sau đó mang lấy bọn hắn tiến vào huyết sát học phủ, cùng long lục học phủ hoàn toàn khác biệt, huyết sát học phủ liền xây dựng ở trong thành thị, chiếm diện tích to lớn, nhìn vô cùng xa hoa, an bài mấy người chỗ ở về sau. Cơ Huyên nói rằng mấy vị đồng học, ta chờ sẽ vì các ngươi an bài một cái hướng dẫn du lịch, có thể đi trung quanh dạo chơi, không cần lo lắng vấn đề chỉ ăn, thật tốt chơi một chút, ta muốn cùng các ngươi lão sư hẹn hò một chút. Cổ Hoàng nhược âm cũng mở miệng nói ra các vị đồng học, đại gia có thể tại huyết sát học trong phủ dạo chơi, cũng có thể đi bên ngoài lãnh hội một chút nơi này phong thổ, vẫn là có một phen đặc biệt vật vị. Nói xong liền cùng Cơ viên tay nắm rời đi nơi đây. Chương 360. Ba người này chính là nhân tộc chi tử. Chương 360. Ba người này chính là nhân tộc chi tử. Cổ Hoàng Nhược Âm cùng Cơ Viên sau khi rời đi, một cái mập hô hô tiểu nữ hài đi đến mấy người trước mặt mấy vị đồng học tốt, "Ta là huyết sát học phủ, vạn khí hệ đại nhất học viên, Vương Á, ta mang các ngươi dạo chơi à "Tốt, kia liền đa tạ Vương Á học mượn." Mấy người khác đều là gỗ, lạnh băng băng, chỉ có Đường Từ tự thân lên trận trao đổi. Vương Á mang theo mấy người đi tới một tòa cao mười mấy mét pho tượng trước đây là chúng ta huyết thần pho tượng, Đường Từ nhìn xem pho tượng này cảm nhận được vô cùng vô tận chiến ý, biển máu ngập trời, không tự chủ lâm vào đi vào, cùng cái kia đạo bá đạo vô cùng thân ảnh rằng có cùng một chỗ, hoàn toàn không biết rõ vương Á nói cái gì. diệp phong chỉ thấy một thân ảnh, phía sau tất cả đều là huyết hải, dưới chân của hắn là vô số bạch cốt xếp thành đường, trong lòng chiến ý mọc lan tràn. trừ niệm nhi cũng bị cố khí thế kia hấp dẫn, nàng chính là sáng thế thể, không sợ bất cứ uy hiếp gì. cô vương nạo cùng mạc bất bại, cũng cảm giác được pho tượng này có loại không thể nói rõ cảm giác, đặc biệt hấp dẫn người, mong muốn lột ra kia một tầng lớp xương ngụm. liền khi bọn hắn mong muốn thấy cái gì lúc, đầu đau sót theo loại kia trạng thái bên trong lui đi ra. Vương Á mang theo mỉm cười đối lấy bọn hắn hai nói rằng pho tượng này ẩn chứa huyết thần võ đạo ý chí, không thể nhìn nhiều, xem ra các ngươi kia ba vị đồng học thực lực lợi hại hơn một chút. Chúng ta một cái học trưởng cùng máu tỷ năm đó theo huyết thần võ đạo ý chí bên trong tránh ra, bây giờ đã là đại học năm 4 đỉnh tiêm nhân vật, gọi là làm nguyên quân và huyền nguyệt. Nói đến nguyên quân và huyền nguyệt, Vương Á trong mắt toát ra vẻ mơ ước. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, đường từ ba người chỉ tốn không đến 5 phút thời gian, liền nhanh chóng thanh tỉnh lại, nhìn cái biểu tình kia, đều có thu hoạch cái này, cái này sao có thể các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đường từ đối với nàng cười một tiếng, khó nói chúng ta tránh thoát quá nhanh hơn sao? không không không, ta không phải ý tư này, ý là các ngươi quá lợi hại. thời gian rất mau tới tới ban đêm, mấy người yêu cầu vương á dẫn bọn hắn đi qua vặt đường phố ăn đồ nướng, đồ nướng hương vị, bọn hắn vẫn là rất hoài niệm. hôm sau, mấy người ăn xong điểm tâm sau, cổ hoàng nhược âm cùng cơ viên mang lấy bọn hắn đi tới một cái rất lớn sân đấu võ, cái này sân tỷ võ sử dụng tiến tạo vật liệu, là một loại vũ trụ ký ức kim loại, có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực, thích hợp mạnh đại võ giả chiến đấu. ngoại trừ bọn hắn còn có năm cái nam nữ trẻ tuổi, mấy cái tuổi tác nhìn rất lớn lão giả, nhưng khí tức đều sâu dày vô cùng. Đường Từ cũng biết năm người kia tin tức. bọn hắn đối thủ lần này chính là khiêu chiến năm người kia, trong đó một cái anh tuấn thiếu niên gọi là Nguyên Quân, thực lực chính là hư thần bát giai cảnh giới. một cái mỹ thiếu nữ gọi là Huyền Nguyệt, chính là hư thần thất giai cảnh giới. hai người này chính là bọn hắn cần trọng điểm chú ý người, nhưng Đường Từ đã đột phá thần cảnh, cho nên với hắn mà nói, nếu như không nể mặt mũi lời nói, chính là nhất của chuyện. phát hiện Đường Từ nhìn lấy bọn hắn, thanh niên trẻ tuổi kia, các mày hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ trên đài một cái lao hầu đối với cổ hoàng nhường cơm nói rằng cổ hoàng nhá đầu ngươi long lục học phủ giới này học sinh đều không đơn giản á đặc biệt là kia ba vị ngay cả ta đều có chút không nắm chặt được thật sự là kỳ thai quái thai. cổ ba bà ba cái kia học sinh theo thứ tự là đường tự chữ nấm nhi diệp phong đúng là ta long lục học phủ thật lâu đều chưa từng xuất hiện thi tài quý trưởng mấy vị kia học sinh cũng không tệ đơn giản tiến hành một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau cơ viên mở miệng nói ra đại gia tiến hành hữu hảo lựa bàn riêng phần mình lựa chọn đối thủ tranh tài bắt đầu long lục học phủ phương này cô phương Ngạo cái thứ nhất tiến lên hắn lĩnh nộ giết chóc thư Nhưng cả người hắn đều mang nồng đậm sát phạt khí tức ta tên cô phương nào, ai đến chỉ giáo? Huyết sát học phủ, một cái thanh niên tóc đỏ, khiến quỷ đầu đại đao, đi tới ta tên quỷ lệ, xin chỉ giáo. Hai người không nói hai lời, máu thương cùng viêm đao đụng vào nhau, định tiêm thương ý cùng định tiêm đao ý mạnh mẽ va chạm nhiều lần, hai người đều thuộc về chân thế cảnh giới, thực lực 8 lạng nửa cân đây cũng là ngang tay, hai người thực lực đều không kém là bao nhiêu, nếu như là sinh tử đối chiến, cô vương ngạo tất nhiên được. Cùng đương từ dữ liệu không sai biệt lắm, hai người một mực không có phân ra thắng bại đánh nửa canh giờ, hai người đều có chút mệt mỏi, mùi thương cùng lưỡi đao đụng vào nhau. Mạnh mẽ xung kích tản ra, hai người riêng phần mình bay rất ra ngoài, sân đấu võ đều có một chút hư hao, nhưng rất nhanh liền bản thân chữa trị trận chiến đầu tiên, ngang tay. Thứ hai chiến, bắt đầu. Cơ Viên dứt lời, Mạc Bất Bại khiêng một thanh rộng lớn như con cự kiếm đi đến sân đấu võ Mạc Bất Bại, xin chỉ giáo. Đối phương đi ra từng bước từng bước bộ dáng lanh khóc thiếu nữ, cầm một thanh phổ thông kiếm gỗ lạnh nhan, xin chỉ giáo. Cự kiếm đại khai đại hợp, bình thường kiếm gỗ lộ ra nhu sắc bén. Lạnh mỗi lần công kích, đều là như vậy cảnh đẹp ý vui, nhưng tuyệt đối không phải bình hoa, không có lực công kích Mạc Bất Bại một thua, kiếm pháp tạo nghệ bên trên vẫn là hơi thua một nhìn. vòng thứ hai huyết sát học phủ lạnh nhan chiến thắng cuộc chiến thứ ba bắt đầu diệp phong đi tới diệp phòng xin chỉ giáo một cái toàn thân bốc lên lôi đỉnh nam sinh đi lên trước lôi chiến xin chỉ giáo hỏa diễm cùng lôi đỉnh đụng vào nhau mã thiên bị lôi đỉnh cùng hỏa diễm bao khỏa cột sáng phóng lên tận trời thân ảnh của hai người bị cột sáng bao trùm thấy không rõ tình huống bên trong nhưng này đối thực lực mạnh mẽ võ giả mà nói vẫn là có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh tình hình chiến đấu chỉ thấy lôi chiến như cùng một đầu lôi đỉnh cự thú mỗi một kích đều nhấc lên lôi hải lan lộn nhưng diệp phong cùng một một người không có chuyện gì như thế rất dễ dàng ngăn cản công kích trên đài lão giả cùng lão hậu cho mày liền cơ viên nhẹ nhõm con ngươi cũng lộ ra vẻ hoài nghi đường từ mỉm cười không chút huyền niệm a cuộc chiến thứ 3, long lục học phủ thắng thứ tư chiến bắt đầu trừ niệm nhi xin chỉ giáo huyền Nguyệt, xin chỉ giáo huyền Nguyệt mỗi bước ra một bước dưới chân bộ bộ sinh liên mạn thiên tơ bông phất phối, hóa thành một thanh từ hoa tạo thành cung tiễn tay kéo một phát hoa tiện bắn ra nhấc lên mạn thiên lưỡi dao trừ niệm nhi tú vung tay lên một thanh thông tiên cự truy xuất hiện, tùy tiện liền ngăn cản những công kích này. một cái cự đại trận pháp tại sau lưng nàng hiện hiện, vô số xiêm xích bay ra, cuốn chặt lấy huyền nguyệt. bất luận huyền nguyệt dây duỗi như thế nào, đều không tránh thoát. thắng bại đã phân thứ tư chiến, long lục học một ít phủ thắng. thứ năm chiến bắt đầu. trên đài các vị tiền bối đã nhìn ra, trừ niệm nhi cùng diệp phong đều đã hư thần cực hạ, khoảng cách võ thần bất quá một bước chi yếu. huyết sát học phủ bị bại không lô long lục học phủ đường tử, xin chỉ giáo. huyết sát học phủ nguyên quân, xin chỉ giáo. ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. xuống hồ, ta nhất định sẽ thắng. Nguyên Quân thân thể ngưng tụ thành một thanh thông thiên cự kiếm, mang theo mãnh liệt vô cùng ý thế, chém về phía Đường Từ đường từ một mực trốn tránh, ngắt cản, "Ít ra, không thể thắng đến nhanh như vậy được từ, ngươi chỉ dám tránh sao? Đánh với ta một trận." "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Đường Từ trong tay ngưng tụ ra một cái thông thiên cự thủ, bắt sống Nguyên Quân, như là bóp gà con đồng dạng, đem Nguyên Quân nắm ở trong tay, Nguyên Quân ra sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Trên đài lão giả cùng lão hậu, ánh mắt chừng đến to lớn đây là đột phá tới võ thần cảnh giới. "Con trẻ như vậy, đã đột phá võ thần chi cảnh, là thật yêu người ta." Ba người này, Thiên Tư đương thời thấy Thuộc về kỷ nguyên này, nhân tộc chi tử. Chương 361: Vạn tộc đều thần, thương bắt đầu chi cảnh. Chương 361: Vạn tộc đều thần, thương bắt đầu chi cảnh, đại kết cục. Lấy được thắng lợi sau, Đường Từ mượn nhờ huyết minh, giết huyết tiên bảo. Một năm sau, Viêm Thần thành công đột phá người trí tôn, Đường Từ tại vạn tộc chiến trường đột phá chân thần cảnh giới. 3 năm sau, vũ trụ hàng rào dung chuyển, dị tộc quy mô công kích nhân tộc, nhân tộc 12 thần, vẫn lạc ba tôn. Viêm vũ trụ, thực lực vì nhân tộc cường đại nhất chi địa, chống nhiều nhất công kích. Vất chỉ Mạnh, Tống Ngọc, Bành Thế Hào lần lượt chiến tử Đường Từ là báo thủ bị 10 đại dị tộc vũ trụ chi chủ vây công, chân thân vỡ nụt, tinh thần thân hủy cực rút. Hạc thân bệ võ, kiếm thần tạo vi nhi, thương thần Cố Cựa ca, cổ hoàng nhược cơm cũng lần lượt vỡ lạc. 5 năm sau, Đường Từ tỉnh lại, đột phá vũ trụ chi chủ cảnh giới. Nhân tộc 12 đại vũ trụ, 8 đại vũ trụ bị công phá, chỉ còn lại sau cùng 4 đại vũ trụ chống cự lấy dị tộc công kích, che chở nhân loại sau cùng văn minh. Ngày đó, Đường Từ một người xâm nhập đại quân dị tộc, đánh giết dị tộc hơn phân nửa vũ trụ chi chủ. Bị ba đại dị tộc người chí tôn vây công, hung hăng chém giết hai tôn, trọng thương một tôn, tiêu sái rời đi. Vì nhân tộc văn minh kéo dài, đường từ tìm kiếm đột phá trí tôn phương pháp có thể viêm vũ trụ thế giới không cách nào duy trì hai đại trí tôn dị tộc còn sót lại thập đại trí tôn đồng loạt vây công nhân tộc bốn đại vũ trụ trải qua một năm nhân tộc chỉ còn viêm vũ trụ đau khổ duy trì chỉ còn viêm tôn một người vì bảo tồn nhân tộc hy vọng cuối cùng viêm tôn làm đường từ, diệp phong trừ niệm nhi mấy người tạo dựng thế giới thông đạo để bọn hắn rời đi một thân một mình đối chiến dị tộc lục đại trí tôn trận chiến kia viêm tôn đánh giết ba tôn dị tộc tôn giả sinh mệnh đạt tới cực hạn trừ niệm nhi cùng diệp phong một người đối chiến một tôn đường tử độc chiến dị tộc vương giả thiên chí tôn 10 năm sau. Viêm Tôn vốn lạc, kính rơi vạn vật sinh đường từ thành Viêm Vũ trụ chi chủ Dương Hào Đường Tôn. Ngày đó, hắn đứng tại thương khung đỉnh chót, lòng có cảm giác đột phá trí tôn cảnh giới. Năm đó một trận chiến, trừ niệm nhi vì cứu hắn, bị dị tộc thiên chí tôn đã thường, chỉ có một tia tàn hồn bất tử. Diệp Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Mục tiêu của hắn, từ đây chính là phục sinh trừ niệm nhi. 10 năm sau vũ trụ giao hội, tổ địa hạ xuống tang trời, tiếp dẫn năm đó nhập bảng thiên tài. Vì tìm được phục sinh đám người cơ hội, hắn dứt khoát kiên quyết bước vào tổ địa. 200 năm sau, Đường Từ đột phá thánh võ chí tôn. 1000 năm sau, hắn đột phá tới thánh giả một cái kỷ nguyên sau, hắn đột phá cửu kiếp đế giả, sáng tạo thế lực của mình, xưng là nhân đế điện. hắn diệt không biết có bao nhiêu bất hủ thế lực, trải qua nhiều ít sinh tử, mới trở thành cửu kiếp đế giả. tại bất hủ thế lực, thời gian cùng tìm về long linh, cùng chí tôn bất hủ thế lực, bất tử điện phục sinh ban đầu niệm nhi. hắn tại thời gian trưởng hà bên trong thấy được tương lai của hắn, không có một chút sinh cơ. hắn hao hết vô tận tuổi thọ, lịch chuyển thời gian, phục sinh năm đó tất cả mọi người, cũng giết hai người, bọn hắn tự xưng hắc bạch hai tôn, rất nhiều não động đều là bọn hắn gây nên. tại lam tinh, hắn cùng trừ niệm nhi, long linh cử hành rất bình thường hơn lễ cha mẹ của hắn, Đường Dung, tiết viện làm vì bọn họ nhân chứng. Mười năm sau, Trừ Niệm Nhi cùng Long Linh sinh hạ một trai một gái. Ngày đó, thời gian Trường Hà, nhân quả chi thụ, cộng đồng là chuyện này đối với Hải Tử chúc mừng. Năm năm sau, Đường Từ mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó, có hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Mên ngông trên đại đạo, Đường Từ một người áp chiến 10 đại đến người, tùy tiện cướp đoạt bọn hắn đại đế đạo cơ. Sau quỹ dị trưởng khống giả, ma tộc trưởng khống giả phát hiện hắn người mang thủy nguyên tổ huyết, bức bách tổ địa giao ra hắn. Hắn tự động rời khỏi tổ địa, bị hai đại trưởng khống giả chém giết cùng kia hắc ám náo động chi địa. Rất nhiều kỳ nguyên qua đi, đường từ sống thêm đời thứ hai, hắn là thủy nguyên tổ huyết, há dám náo động đầu nguồn, đột phá trưởng cấm giả, diệt ma tộc, diệt quỷ dị chủng tộc. Sau thời gian chi địa, nhân quả chi địa, mở đầu chi địa, ám huyết chi địa trưởng cống giả mong muốn cướp đoạt đạo quả của hắn. Hắn cùng nguy cơ sinh tử bên trong đột phá thương bắt đầu chi cảnh, vạn pháp chế định người. Từ đây, chư thiên bình hạn, vạn tộc đều thận. ĐT, các vị truy đọc đến bây giờ độc giả các bằng hữu, thật rất cảm tạ ủng hộ của các ngươi, rất cảm tạ các ngươi làm bạn. quyển sách này viết gần 6 tháng, nói thật, ta không muốn nó hoàn tất, thật là tác giả không tiếp tục kiên trì được. Đành phải đơn giản đem đằng sau đến kịch bản phát phát. Nếu như các ngươi nhìn đến đây, không cần mắng ta. Giang hồ rất lớn, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lần nữa tập hợp một chỗ, cộng đồng vui chơi thỏa thích tại một cái thế giới. Cuối cùng nói thêm câu nữa, thật rất cảm tạ các ngươi a.